mặt một cái chưa xuất các đại cô nương công nhiên thông đồng ta liền tính còn một ngụm một cái tiện nhân thật làm ta nhịn không được hoài nghi ngươi cha mẹ là như thế nào dạy ngươi từ xưa đến nay nữ chủ nội nam chủ ngoại ở đây tất cả đều là đương gia làm chủ nam nhân khi nào đến phiên ngươi một cái vân anh chưa gả đại cô nương mở miệng các ngươi luôn miệng nói nhà ta kính hiến bại hoại lăng gia nề nếp gia đình theo ta thấy tới các ngươi đã sớm không có nề nếp gia đình đang nói Đâu ra bại hoại nói đến, xa không nói, ta liền nói nói hôm nay tận mắt nhìn thấy sự thật đi, bên kia cái kia đầu heo mặt phụ nhân cùng bên người nàng xỉu bắt quái giữa chưa liền đến nhà của chúng ta tới làm ở mỹ qua, kính hiên thâm minh đại nghĩa, tự biết là bị lăng gia trục xuất khỏi ra môn người, không dám hỏng rồi các nàng thanh danh, khuyên can mãi thỉnh các nàng đi trở về, lại không nghĩ, kính hiên cùng kính bằng đi trong núi đào rau dại, Các nàng nhân cơ hội lại mang theo cái lợi hại hơn láo thái thái đánh tới. Cửa tới, giống như thổ phỉ cường đạo giống nhau ở cái này trong nhà nơi nơi tìm kiếm, liền giữa chưa nhà ta kính hiên vì cho ta bổ thân mình đặc biệt xào về điểm này thịt đều tưởng đoan đi, tấm tác Như vậy gia tộc, từ đâu ra nề nếp gia đình. Cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn, lao thái thái giả mà không đứng đắn tiểu nhân cũng không hảo đi nơi nào, tại đây. Ta thật là từ đấy lòng cảm kích các người đem ta kính hiên cùng bọn nhỏ trục xuất gia tộc, cái loại này gia tộc, cũng cân xứng chi vì vừa làm ruộng vừa đi học nhà. Đừng cười chết buồn đại gia. Không thể tưởng được chúng ta thoạt nhìn bá khí chắc lẩu, không ai bị nổi thịnh thân vương cư nhiên cũng là cái mồm mép trôi chảy, nhìn một cái này bùm bùm một trường xuyến, mỗi cái tự đều sao ở chọc nhân ra tâm hoa tử. Hắc cũng nói thành bạch, thiệt tình như ít có hay không. Lăng ra người một đám toàn bộ tức giận đến thổi dâu trứng mắt, mà Lăng Kính Hiên cũng quên tránh ra hắn tay, phủi sạch bọn họ chi gian quan hệ, đứng ở một bên vụn trộm nhạc, này nam nhân kỳ thật cũng rất đáng yêu sao. Đủ rồi, ngươi một cái gian phu còn không có tư cách đối ta Lăng ra nói ra nói vào, Lăng Kính Hiên, ta hỏi ngươi, Lao Tam tức phụ nhi thật là ngươi đánh. Lao Tam rốt cuộc chuyện gì vậy? Ngươi hôm nay nếu không nói rõ ràng. Cũng đừng trách ta thỉnh lăng gia tộc trưởng khai từ đường. ỷ vào chính mình là lý chính. Lăng khải tại ưỡn ngực. Theo bản năng lảng tránh nghiêm thịnh duệ. Nghiêm khắc tầm mắt không hề chớp mắt dừng ở lăng kính hiên trên người. Chương 47 tuổi đầu cùng thỏa hiệp. Đừng động một chút liền lấy lăng ra từ đường tới làm ta sợ. Ngươi nếu thật dám vận dụng tư hình kéo ta đi chầm đường. Ta phụ tử ba người cũng sống không đến hôm nay. Nàng là ta đánh lại như thế nào. Thỉnh ngươi thấy rõ ràng. Là bọn họ tư sấm dân trạch đánh người càng hóa, hôm nay đừng nói ngươi sẽ không thiện bãi Cam hưu, ta cũng sẽ không, ngày mai sáng sớm ta liền đi huyện Thành Thỉnh huyện Thái Gia làm chủ, ta đảo muốn nhìn, tư sấm dân trạch rốt cuộc sẽ phán cái tội danh gì. Đổi làm là trước đây lăng kính hiên, phòng chừng đã sớm sợ tới mức chân mềm, nhưng hiện tại hắn, ngượng ngùng, hắn tư điển liền không có sợ cái này tự, hắn không khi dễ người khác liền không tồi, gì thời điểm đến phiên người khác khi dễ hắn. Người! Thật là hắn nói như vậy. Người khác không hiểu luật pháp, Lý Chính còn có thể không hiểu. Vừa nghe Lăng Kính Hiên muốn cáo quan, Lý Chính cũng không dám lại một mặt thiên vị người trong nhà, hổ mặt ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía hắn đại tẩu đám người, cũng trách bọn họ tới vội vàng, chỉ nghe nói lao thái thái cùng lao nhị nháo đi lên, căn bản không có thời gian hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình hình, lúc này mới sẽ làm Lăng Kính Hiên đổ đến liền đường lui đều không có. Hắn sao không nói lao nhị hai vợ chồng cùng kính bằng mỗi ngày chảo cá bán tiền trợ cấp án liệt. Thôn nhi ai không biết. Hắn những cái đó tân gia hỏa chuyện này tất cả đều là lao nhị hai vợ chồng kiếm tiền mua, nhà ta lại không phân ra, ta vì sao không thể lấy về đi. Kia đều là thuộc về ta lăng ra đồ vật. lão thái thái cô chấp một mực chắc chắn, vài thứ kia đều là lăng thành lòng hai vợ chồng kiếm tiền mua, tôi đọc hai mắt hung tận chừng mắt bọn họ phản phất là muốn đem bọn họ thiên đao vạn quả giống nhau. Ngươi nói bậy, những cái đó cá là cha ta mỗi ngày buổi sáng vất vả đi nguyệt hoa mương trảo, ra nãi cùng tiểu thuốc chỉ là giúp chúng ta bán một chút mà thôi. Không chờ lăng kính hiên mấy người phản ứng, xương đỏ nửa bên khuôn mặt nhỏ lăng văn đột nhiên từ hắn cha phía sau và ra, mặc kệ khi nào chỗ nào, nhưng phàm là cùng tiền nhất lên quan hệ, lăng văn tựa hồ đều có vô hạn dũng khí. Ngươi cái tiểu tạp chủng. Nếu ngươi không nghĩ lúc tuổi già ở trên giường vượt qua, ta khuyên ngươi tốt nhất dừng tay. Lao thái thái phản xạ tính liền tưởng một cái tắt ném qua đi, lăng kính hiên tốc độ quỷ dị tránh ra nghiêm thịnh duỗi tay, lắp mình che ở nhi tử trước mặt, đơn phượng nhãn đôi đầy trần chuỗi xâm hàn cùng cảnh cáo. Lao thái thái theo bản năng lùi lại hai bước, mặc danh đối hắn trong lòng sợ hãi. Chạm vào. Lúc này... Từ trước đến nay trung thực lại hiếu thuận lăng thành long lôi kéo chính mình tức phụ nhi tiến lên thẳng tóc quỷ gối lăng khải vận hai anh em trước mặt, ngẩng đầu nhìn bọn họ gần như khẩn cầu nói, Cha, nhị thuốc, những cái đó cá thật là kính hiên chính mình chảo, ta cũng chính là sấn nghỉ tạm thời điểm giúp hắn kéo đến cửa thôn chợ bán đi mà thôi, kính hiên là chúng ta trưởng tử, chẳng sợ hắn bị đuổi ra lăng ra, hắn cũng là chúng ta nhi tử, chúng ta không có khả năng thật sự đối hắn, không quan tâm. Nếu nương dung không giới điểm này, vậy thứ nhi tử bất hiếu, thỉnh cha cùng nhị thuốc làm chủ, làm chúng ta nhị phòng phân ra sống một mình đi. Nói, hai vợ chồng song song đối với bọn họ dập đầu, đối chính mình lao nương cùng kia toàn ra thân nhân, bọn họ là hoàn toàn tâm đã chết. Hôn trưởng cha ngươi còn chưa có chết liệt, ngươi liền tưởng nháo phân ra, ta nói cho ngươi, không có cửa đầu. Ngươi câm miệng cho ta. Lão thái thái giận không thể nghỉ hướng về phía bọn họ giống to, lại bị Lăng Khải vận một ánh mắt cấp dọa trở về, nhìn xem lão nhị hai vợ chồng cái chán trên mặt thương, không cần hỏi cũng biết là ai làm. Lăng Khải vận không căm, có chút bi từ giữa tới, đều là con hắn. Hắn tuy nhân Lăng Kính Hiên việc không mừng bọn họ, lại cũng không đến mức hận độc bọn họ à, Lão nhị hai vợ chồng xưa nay thành thật hiếu thuận, đây đều là làm lão bà tử cấp bức ra tới a. Lão nhị, nói gì mê sáng đâu? Cha mẹ ở không phân ra, cha mẹ ngươi khỏe mạnh, sao có thể phân ra đi sống một mình. Nói thực ra, Lăng Khải Tài cũng hoàng sợ, ai náo phân ra hắn đều không kỳ quái. Duy độc lão nhị hai vợ chồng, hắn là nhìn bọn họ lớn lên, nhìn bọn họ như thế nào vùi đầu khổ làm. Hiếu thuận cha mẹ, 5 năm trước bọn họ trưởng tử bị trục xuất ra tộc bọn họ cũng không nháo quá mức ra, hiện tại lại. Ai, đại tổ lần này sợ là bị thương lão nhị tâm. Phân rỉ ra liệt, lão nhị, kính hiên ra đồ vật không phải các ngươi kiếm tiền mua nói rõ ràng là được, đến nỗi vì điểm này sự tình liền nháo phân ra sao? Bang làm người nhìn chê cười đi, chạy nhanh lên, ta người một nhà có gì lời nói trở về đóng cửa lại chậm rãi nói, hết thảy đều có cha cho ngươi làm chủ, có gì là không thể giải quyết. Lăng Thành Tài mang sang trưởng huynh cái giá, cũng không dám tại đây thời điểm thượng kêu Lăng Kính Hiên tiện nhân, phải biết rằng, liền bởi vì lão nhị thật thành gì đều cấp làm, hắn cái này đại ca mới có thể đường đến thoải mái, hắn nếu là thật phân ra đi, trong nhà kia mấy chục mẫu đồng ruộng ai tới chăm sóc. Lao tam so với hắn còn gian đoán, hắn nhưng trông cậy vào không thượng. Về trước ra lại nói, thấy Lăng Thành Long hai vợ chồng vẫn là ngạnh cổ không nói lời nào, một bộ hạ quyết tâm bộ dáng, Lăng Khải vẫn không thể không tạm thời áp xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng kính Hiên, ngươi tuy là ta trục xuất khỏi ra môn khí tử, Lại vẫn là họ lăng, trong xương cốt vĩnh viễn đều chạy cùng chúng ta giống nhau máu tươi, hôm nay việc thật là lao bà tử không làm rõ ràng trạng uống, chúng ta liền tính là huề nhau đi, tối nay ta sẽ làm thành Long đưa lên lễ mọn, cho là đối với ngươi bồi. Thường, hiện tại ngươi có thể nói cho ta lão Tam là chuyện như thế nào đi. Nếu có thể, lăng khải vận tuyệt đối không muốn cùng cái này bị chính mình đuổi ra ra môn tôn tử cuối đầu, chính là, hôm nay việc... Bọn họ đích sắc không chiếm lý, nếu thật làm hắn nháo đến huyện nhà, hắn này trương mặt già đã có thể ném quá độ, hơn nữa, loại này thời điểm, hắn cũng không thể không hơi chút băn khoăn một chút lao nhị hai vợ chồng, vô luận như thế nào, ở hắn sinh thời, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ phân ra sống một mình. Lăng Kính Hiên không có lập tức trả lời hắn, mà là đôi tay ôm ngực âm thầm đánh giá, cha mẹ sẽ chủ động đưa ra phân ra sắc làm hắn thực ngoài ý muốn cũng làm hắn bắt đầu sinh ra quạt gió thêm tuổi ý tưởng, bất quá, trước mắt hắn rốt cuộc thế đơn lực mỏng, cái này cơ hội cũng không đủ cường đại, ra chỉ sợ không phải như vậy hảo phân, vì cha mẹ cùng hai cái đệ đệ hảo, lần này hắn tựa hồ cần thiết thỏa hiệp. Ta còn có cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền nói cho ngươi như thế nào cứu người. Một lát sau, Lăng Kính Hiên ngẩng đầu, vì cha mẹ huynh đệ, hắn trung quy vẫn là lựa chọn tạm thời cúi đầu, Bằng không hắn bên này nháo đến càng tàn nhẫn, ham ở lăng ra bên kia cha mẹ bọn họ liền càng vất vả, lấy lao thái thái kia ngang ngược vô lý lại cực phẩm tính tình, nàng phải cho cha mẹ bọn họ làm khó dễ, bọn họ còn dám thật sự nhảy dựng lên cùng nàng đánh lộn không thành. Nếu cha mẹ đã có phân ra giấc nộ, tương lai lại tưởng cái biện pháp thúc đẩy có thể, cũng không phải thật sự muốn nóng lòng này nhất thời một lát không phải. Nói, lao ra tử rõ ràng không kiên nhẫn. Lăng kính hiên cũng không cùng hắn rong dài, há mồm liền nói, các người lăng ra quá cao quý, ta tự hỏi trèo cao không nổi, còn thỉnh lao ra tử nhiều hơn ước thúc người nhà, đừng việc gì cũng liền hướng ta nơi này toảng. Hôm nay xem ở lao ra tử mặt mũi thượng liền tính, ngày nào đó nếu còn có người tự tiện xông tới, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, trực tiếp trói lại vặn đưa quan phủ. Hắn là thỏa hiệp, nhưng không đại biểu hắn liền phải kém một bậc. Chính hợp ý ta. Thức hảo. Sau khi trở về dùng dương nước tiểu đoái thủy cấp tam gia rót hết, hai cái canh giờ sau tự nhiên không việc gì, hảo tẩu không tiễn. Nói xong, lăng kính hiên phất tay háo bối xoay người, nói rõ vẻ mặt bọn họ, lăng khải vân khí đến không được, hung hăng trừng liếc mắt một cái gặp phải này mầm thai họa lao bà tử, ý bảo lão đại cùng mấy cái tôn tử nâng lên lăng thành hổ, đoàn người nổi giận đùng đùng rời đi lăng kính hiên ra sân. Hát tuần người đều đi rồi. Bên ngoài vây xem xem diễn thôn dân tự nhiên không có tiếp tục lưu lại đạo lý, không bao lâu, nguyên bản đám người chen trúc trong viện cũng chỉ dư lại lăng kính hiên một nhà bốn người cùng lăng thành long ba người. ân Đột nhiên, vẫn luôn ngạo nghễ đứng thẳng nghiêm thịnh duệ mềm mại ngã vào lăng kính hiên trên người, quýnh lượng hổ mắt hiện ra vẻ vải thần sắc, trọng thương chưa lành hắn, có thể kiên trì đến lúc này đã là kỳ tích, lăng kính hiên một bàn tay đỡ hắn, một cái tay khắc đáp thượng hắn mạch đầu. Xác định hắn chỉ là tiêu hao quá độ Cũng không lo ngại sau mới thật sâu Phun ra một ngụm chọc khí Cha, hán Sao lạ Lôi kéo đệ đệ lăng văn thần sắc không phải thực tự nhiên Nhìn sắc mặt tái nhật như tờ giấy nghiêm thịnh duệ. Rõ ràng thực lo lắng Lại biệt nữ không muốn thừa nhận Lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu Không có việc gì Nghỉ ngơi một lát liền hảo Kính bằng, người trước đỡ cha mẹ đi nhà chính Ngồi một lát, ta lập tức liền tới đây Nói Lăng Kính Hiên cũng không đợi bọn họ hồi đáp, thẳng đỡ nghiêm thịnh rệ vào phòng. Người bệnh nên có người bệnh bộ dáng. về sau chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay, ta chính mình có thể giải quyết. Đem hắn an trí ở dơm dạ đối thượng, Lăng Kính Hiên lâm đứng dậy trước vẫn là nhịn không được lắm miệng. Ta nguyện ý, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, bọn họ cũng là ta nhi tử, ta có trách nhiệm bảo hộ bọn họ. Lúc trước còn hề bài hai mắt đột nhiên mở, trải qua sự tình hôm nay sau. Hắn càng kiên định lưu lại bảo hộ bọn họ quyết tâm, có hắn ở, hắn liền không cho phép hôm nay sự tỉnh lại lần nữa phát sinh. Tuy tiện ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho hai cái tiểu bao tử gật đầu, ta khiến cho ngươi lưu lại, bất quá, khuyên ngươi đừng yên tâm tư ở ta trên người, Hai tử ta muốn, hai tử hắn cha liền tính, ta nhưng không cái kia phúc khí tiêu thụ. Đảo qua không lâu trước đây lãnh nạnh. Lăng kính hiên thái độ cũng bởi vì hắn hôm nay cường chống thân thể thay thế hắn bảo hộ hai cái tiểu bao tử mà hơi chút mềm mại, chỉ là, đối với hai người bọn họ chuyện này, hắn vẫn là một bước đều không thoái nhượng là được. Ngươi nói, một lời đã định. Nhìn hắn bóng dáng, nghiêm thịnh Duệ suy yếu cười, thu phục hài tử, còn sợ không thể thu phục hài tử cha hắn. Hào đi, này hai người các có các ý tưởng, tương lai sợ là có đến lan lộn. Nhà chính! Lăng Kính Hiên đã giúp Lăng Thành Long hai vợ chồng cùng Lăng Văn rửa sạch miệng vết thương, cũng thượng dược, nhìn vết thương chồng chất người một nhà, Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy từng trận tức giận, hối hận không nên dễ dàng buông tha những người đó. Ca, Ngươi vì sao phải đáp ứng ra? Cha mẹ thật vất vả đưa ra phân ra sống một mình, ngươi này buông lòng khẩu, bọn họ không phải bạch để ra. Tuổi trẻ khí thịnh Lăng Kính bằng khó tránh khỏi có chút thiếu kiên nhẫn, thật tốt cơ hội à? liền như vậy sinh sôi bỏ lỡ cha mẹ cũng là như thế này tưởng buồn cười lắc đầu lăng kính hiên không có trả lời hắn mà là dương mắt nhìn về phía ngồi ở cùng nhau mất hồn mất vía lăng thành long hai vợ chồng a ân kính hiên người rốt cuộc sao tưởng còn có lao tam rốt cuộc là sao lạ sao còn muốn uống dương nước tiểu đâu lăng thành long không phản ứng phỏng trừng còn ở thương tâm đi Nhưng thật ra Lang Vương thị kỳ quái nhìn nàng trưởng tử, Lang Kính Nghiên đánh tiểu liền thông tuệ, nếu không cũng không có khả năng 13 tuổi liền khảo tới rồi đồng sinh, nàng tin tưởng hắn không có khả năng nhìn không ra bọn họ lúc ấy là hạ bao lớn quyết tâm, cơ hồ đem cả đời này dũng khí đều dùng tới, nhưng Liên Như Kính bằng theo như lời, hắn này buông lòng khẩu, hết thảy đều uổng phí, cha chồng là tuyệt đối sẽ không lại đáp ứng phân ra, cũng không sao tưởng Chính là cảm thấy hôm nay không thích hợp, cha mẹ, chỉ cần các ngươi có phần ra tâm tư, ta liền có biện pháp cho các ngươi như nguyện, yên tâm đi, thực mau các ngươi liền sẽ phân ra tới, ở kia phía trước, chúng ta hẳn là trước chưa khỏi kính hàn lại nói, đến nỗi lăng tâm ra, hát hát. Bất quá là thuận tay đối hắn dùng một chút ta chính mình buồn bán ra tới độc dược mà thôi, ba cái canh giờ sau tự nhiên liền sẽ hảo, dương nước tiểu là miễn phí đưa tạo. Người A kính hàn thật sự được cứu rồi. Nhi tử nghịch ngậm làm lăng vương thị nhịn không được bật cười, nghe nói lăng kính hàn thật sự được cứu rồi, nàng cũng không rảnh lo phân ra không phân ra, một lòng một dạ nhào vào lăng kính hàn bệnh tình thượng, tuy rằng mấy ngày trước kính hiên đã nói qua có thể cứu kính hàn, nhưng khi đó hắn rốt cuộc vừa mới thanh tỉnh, bọn họ cũng không dám ôm quá lớn kỳ vọng, hiện tại thấy hắn nhắc lại việc này, làm như rất có nắm chắc, nàng cũng không khỏi kích động lên liền ngây ngốc lăng thành long đều ngẩng đầu, đủ thấy bọn họ có bao nhiêu kỳ vọng chưa khỏi lăng kính hàn, lăng kính hiên cũng không theo chân bọn họ út út mở mở, mỉm cười nói, ân, trên thực tế ta tối hôm qua liền hầm hảo đường phèn tuyết lê, hôm nay họp chợ thời điểm cũng đem dược mua đã trở lại, giữa chưa ra cửa trước liền trên hảo, chờ lát nữa các ngươi trở về thời điểm liền mang về đi, về sau mỗi ngày dược lượng ta đều sẽ làm kính bằng mang về, các ngươi yên tâm, không ra nửa tháng, kính. Hàn khẳng định rất tốt. Thật tốt quá, Long ca ngươi nghe được sao? Kính Hàn được cứu rồi. Hảo, hảo ba Lăng thành Long vợ chồng kích động đến rơi nước mắt. Trưởng tử hảo, con thứ cũng muốn hảo. Ông trời cuối cùng là mở mắt. Cha mẹ, hôm nay ta đi mua thuốc thời điểm vừa lúc đụng tới có người cảm nhiễm ôn dịch, đây là dự phòng ôn dịch dược, các ngươi đều uống một chén đi. Lăng Kính Hiên thấy thế đứng dậy đi phòng bếp mang sang đã sớm nấu hảo phóng lạnh dược phân biệt rút bọn hắn thịnh một chén. Nghe được ôn dịch hai chữ, Lăng Thành Long vợ chồng cũng không dám chần chờ, song song bưng lên chén thuốc ngựa đầu một ngụm rót hết, theo sau người một nhà lại hàn huyên một lát, Lăng Thành Long hai vợ chồng trong lòng nhớ Lăng Kính Hàn, không bao lâu liền mang theo dược đi trở về, ở bọn họ trước khi rời đi, Lăng Kính Hiên đặc biệt dặn dò bọn họ, liền tính Lăng Kính Hàn trị hết, cũng ngàn vạn đừng làm cho Lăng gia người biết, hai vợ chồng già tuy không rõ nguyên do, lại cũng gật đầu đáp ứng. Xuống dưới Chờ đến tiễn đi bọn họ, Lăng Kính Hiên mới vô vô còn ở buồn bực Lăng Kính bằng bả vai, hai anh em một cái phụ trách tu hảo bị đá hư đại môn, một cái vùi đầu ở trồng chất nho dại chung, từng người bận rộn lên, làm ẩm mỹ một ngày cuối cùng là đi qua. chương 48 Lăng Kính bằng cảnh cáo, nghe đại ca. Trải qua lão lăng ra kêu một ngáo, Lăng Kính Hiên quyết đoán lại nổi danh, đủ loại phiên bản không ra trời tối liền ở trong thôn rộng khắp truyền lưu mở ra bất đồng với dị vãng một mặt chỉ trích chửi rủa lăng kính hiên lúc này đây lại có không ít người ngầm lặng lẽ nghị luận lao lăng già kia ngang ngược không nói lý lao bà tử mặc dù theo sau không bao lâu lăng khải vận liền giông trống khua chiêng làm lăng thành lòng cấp lăng kính hiên đưa đi 10 cân bạch diện 10 cân gạo còn cắt hai cân thịt heo lăng lão bà tử mang theo tức phụ nhi nữ nhi tư sấm dân trạch bước phản hiếu tử hiếu tức chuyện này vẫn là làm người các loại phê bình trái lại lăng kính hiên bên này Di vãng cùng với tên của hắn xuất hiện giống nhau đều là yêu quái tiện nhân chờ chữ. Năm năm tới, thôn dân tưởng khi dễ liền khi dễ, muốn đánh mắng liền đánh chửi, xem hắn ánh mắt vĩnh viễn mang theo khinh bỉ cùng khinh thường, nhưng trải qua chuyện này lúc sau, thôn dân nói tới hắn thời điểm, đáy mắt rõ ràng nhiều chỉ ra lắc lắc sợ hãi, Lăng Kính Hiên trước mặt mọi người tắt hai ruột thịt tam thầm, phản kích lao lăng ra liền can mọi người chuyện này hoàn toàn ở. Thôn dân trong lòng để lại vô pháp mạt diệt bóng ma. Đặc biệt là Lăng Thành Hổ còn không có tới gần hắn đã bị phóng viên trên mặt đất quỷ dị tình hình, chỉ cần là chính mắt thấy quá người, mỗi khi nhớ tới đều nhịn không được lạnh run liên tục cho dù trong lòng càng thêm khẳng định hắn là yêu quái, cũng không dám thật sự nói ra, thậm chí là mang ra tới. Bất quá, này đó giống như cùng Lăng Kính Hiên đều không có quan hệ, làm những người đó một ngáo, nguyên bản còn tính tràn đầy thời gian liền trở nên co chặt hai anh em lộng tới mau nửa đêm mới đem 100 trăm vải mức trái cây ngao hảo liền nghiêm thịnh duệ mỗi ngày buổi tối rước đều quên mất vẫn là hai bánh bao cấp đường có lẽ là bởi vì nghiêm thịnh duệ bảo hộ bọn họ đi hai bánh bao đối thái độ của hắn rõ ràng đổi mới không ít tuy rằng đại bao tử như cũ biến hữu lại không hề đối chọi gay gắt mà tiểu bao tử vốn là đơn thuần hoàn toàn quên mất cha cùng ca ca lời nói cả một đêm đều ở nghiêm thịnh duệ trước mặt lúc gần lúc hiện khi thì chơi chơi bảo khi thì lại tò mò hỏi đông hỏi tây, hai cha con không bao lâu liền hôn đến thuộc đầu. Năm đó đại ca bị gia tộc vứt bỏ, suốt hoa 5 năm thời gian mới đi ra khói mù, hiện giờ thật vất vả bình thường, ta mặc kệ ngươi là người nào, có cái dạng gì tôn quý thân phận, nếu ngươi dám lại khi dễ hắn, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng. Trong đêm tối, bởi vì ngao chế mức trái cây vội đến quá muộn mà ngủ lại lăng kính bằng nằm ở góc rơm dạ đối thượng, Hắc gầy lại khỏe mạnh thân thể chỉ tùy tiện xuyên điều màu trắng của lót, nửa người trên chân chùi, một kiện đơn bà cao khoác tùy ý đáp ở trên bụng, 5 năm trước hắn mới 9 tuổi, mặc dù muốn làm cái gì cũng làm không được, hiện tại liền bất đồng, ngại với hiếu đạo, lang ra người hắn không dám nói cái gì, người ngoài muốn khi dễ hắn ca ca, hắn tuyệt đối sẽ không lại nén lên giận. Những lời này chờ ngươi có cũng đủ năng lực lại đến cùng ta nói đi. Nương ánh trăng quét liếc mắt một cái nhà ở một khác đầu lăng kính bằng, nghiêm thịnh duệ trầm giọng nói, cũng không có bất luận cái gì tức giận ý tứ, chỉ là đơn thuần nói ra sự thật thôi. 14 tuổi lăng kính bằng có lẽ đã trưởng thành, nhưng ở hắn trước mặt, không thể nghi ngờ chỉ là cái tiểu thí hài nhi, hắn uy hiếp với hắn mà nói giống như tiểu hài nhi quá mọi nhà, không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Ta sẽ cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể mắt đen phụt ra ra kiên định đu quang. Nam ở rơm dạ đôi thượng lăng kính bằng song quyền nắm chặt, không ngừng là vì đại ca, còn có cha mẹ nhị ca cùng hai cái tiểu chất nhi, hắn sẽ vì bọn họ biến cường, thẳng đến có một ngày ai đều không thể lại thương tổn khi dễ bọn họ. Lăng kính bằng không biết chính là, người tập võ cơ bản đêm có thể thức vật, nương mỏng manh ánh trăng, trên mặt hắn đáy mắt biểu tình toàn bộ đều rơi vào rồi nghiêm thịnh duệ cặp kia tinh vi con ngươi, vì thế, nghiêm thịnh duệ chỉ là đạm nhiên cười. Không còn có phát biểu càng nhiều cái nhìn, bảo hộ Lăng Kính Hiên cùng hai đứa nhỏ là hắn kỳ vọng, cũng là của hắn, liền tính ngày nào đó hắn khôi phục ký ức, nhớ tới đã từng đủ loại, cũng quả quyết sẽ không quên lúc này kỳ vọng. Hôm sau, Lăng Kính Hiên vẫn như cũ dậy thật sớm, làm theo phép vòng quanh sân vài vòng sau, đồng dạng dậy sớm Lăng Kính bằng cũng không sai biệt lắm làm tốt cơm sáng. K, các ngươi đại sáng sớm chạy gì a Thấy tiểu bao tử rời giường sau cũng tự động tự phát vòng quanh sân liên tiếp chạy, lăng kính bằng không cấm nghi hoặc, bọn họ cũng không chê như sao. Ha ha! rèn luyện thân thể mà thôi, tiểu văn bọn họ chạy xong còn muốn đánh một lát thái cực quyền, ngươi phải có hứng thú khiến cho bọn họ giáo ngươi đi, sau khi trở về ta lại ăn cơm. Tiếp nhận hắn đưa qua khăn vải lau mồ hôi, lăng kính hiên vừa nói vừa đi hướng đặt ở trong viện xe đẩy tay, mặt trên đã đặt hảo bốn cái đại thủng gỗ. Không cần! ca, ta cùng ngươi cùng đi đi. Sợ hắn một người kéo không nhúc đích, lăng kính bằng chủ động lại gần qua đi, nhưng lăng kính hiên lại là một đốn, xoay người cười tủm tìm nói, ta một người là được, ngươi muốn thật sự quá nhàn nói liền giúp kính hàn đem dược chiên hảo đưa qua đi đi. Hắn nhưng không nghĩ làm hắn phát hiện Nguyệt Nha tuyên sự, không quan hệ tín nhiệm cũng không, đơn thuần chính là cảm thấy không cần thiết, ngạnh muốn nói nói, lý do cùng hắn không nói cho tiểu bao tử bọn họ là giống nhau, có chút đồ vật, Vẫn là hắn một người khiêng liền hảo, không cần thiết liên lụy mặt khác. Kêu hành đi, ngươi cũng đừng trả quá nhiều, hôm nay không phải có người muốn tới trong nhà tới thu mức trái cây sao. Vạn nhất đôi ta đều không ở liền không hảo. Lăng kính bằng nghe vậy cũng không có lại kiên trì, đại ca quan trọng, nhị ca đồng dạng quan trọng, hắn cũng hy vọng nhị ca bệnh có thể sớm một chút hảo. Đã biết, tiểu văn A, các ngươi cũng đừng chạy lâu lắm, chờ lát nữa còn muốn đánh quyền đâu. Lôi keo tấm ván gỗ xe ra cửa lăng kính hiên vừa lúc nhìn đến hai cái tiểu bào tử từ chỗ ngoặc chỗ chạy ra. Ở bọn họ phía sau còn đi theo hai chỉ ngày thường buộc ở hậu viện sói con. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sói con vừa thấy đến hắn liền nghe răng nhết miệng ngao ngao kêu. Hận không thể nhào lên đi giao chết hắn. Làm đến hắn mỗi lần đều nhịn không được xấu hổ. Này hai nhãi con gì thời điểm mới có thể quên hắn giết mẫu lang chuyện này. Ai, cha ngươi lại muốn đi bắt cá a đừng đi quá sâu địa phương. Cha, đại bao tử như nhau nếu rong dài, cùng cái tiểu lão đầu giống nhau, trên mặt thương ở lăng kính hiên phối trí dược cùng nguyệt nha tuyển thủy dưới tác dụng đã hảo không ít. Tiểu bao tử tắc vui vẻ tiến lên ôm lấy hắn chân, hai bánh bao đều nhìn lộ ra hai viên bạch bạch răng cửa nhỏ, lớn lên giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ bởi vì thời gian dài vận động đã mướt mồ hôi, bất quá mặt trên tươi cười lại không có chút nào mỏi mệt. Đi theo chạy mấy ngày. Bọn họ cũng dần dần thói quen cũng thích thượng. Loại này thần vận hoạt động. ân trên mặt đã tiêu sưng lên, chạy xong nhớ rõ sát dược. Xoa xoa tiểu bao tử đầu, sờ nữa sờ đại bao tử còn có điểm sưng đỏ gương mặt, phong tình lại lần nữa kéo xe đẩy tay. Hai bánh bao đồng thời ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bọn họ cha sau khi biến mất mới lại lần nữa chạy động lên, hai chỉ sói con vui vẻ dường như đi theo bọn họ bên cạnh. Hai người hai cậu đón thần khởi mặt trời rực rỡ, vòng quanh sân ngoại từng vòng không biết mỏi mệt chạy động, mồ hôi tầm ướt bọn họ si ý điề, nhưng lại vô pháp tầm ướt bọn họ ý chí, ngược lại một chút cường tráng bọn họ thân thể. Ngày hôm qua Lăng Khải Vận ở mang về Lao Thái Thái liên can người sau liền không có đi rời nhà không xa tư thủ, chỉ là đuổi rồi đại phòng trưởng tôn Lăng Kính Hoàng đi thông chi bọn nhỏ về nhà, chờ đến Lăng Thành Long hai vợ chồng sau khi trở về. Lão ra tử làm cho bọn họ mặt làm trưởng tử Lăng Thành tài đưa Lão Thái Thái về nhà mẹ đẻ đi, tuy rằng cuối cùng ở con cháu nhóm khuyên nhủ hạ cũng không có thật sự đem Lão Thái Thái đưa về nhà mẹ đẻ, nhưng, như Lăng Thành Long bọn họ đoán trước như, vậy, bọn họ phân ra sống một mình sự tình cũng không tật mà chết. Hai vợ chồng trở lại chính mình trụ nhà ở khi, Lăng Vương thị nhịn không được liên tiếp gật lệ, biết rõ Lão ra tử căn bản là đào hảo rơi vào chờ chính bọn họ nhảy bọn họ vẫn là không có lựa chọn nhẹ những người đó trừ bỏ bị lao ra tử mang một đốn thậm chí liền một chút ít trừng phạt đều không có dị vãng bọn họ vẫn luôn cảm thấy lao thái thái bất công nhi lao gia tử nhiều nhất cũng chính là mặc kệ sự không làm hiện giờ xem ra lao gia tử tâm cũng là thiên Nương nhân tâm vốn dĩ chính là thiên nhiều năm như vậy chúng ta cũng nên thói quen đơn giản đại ca bọn họ không có việc gì chuyện này liền thôi bỏ đi Nếu ta bệnh thật có thể chữa khỏi, ta liền có thể đi tham gia khoa cử khảo thí, chỉ cần khảo tới rồi công danh, về sau cái này ra liền không ai dám lại tùy tiện khi dễ chúng ta. Cuối cùng, vẫn là lăng kính hàn một phen lời nói chấn ăn nàng, hiếu đạo giống như núi cao giống nhau đè ở bọn họ trên đầu, trừ bỏ nghĩ như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào? Ai làm ước hiếp bọn họ chính là chính mình cha mẹ a. Kính bằng đã trở lại a, Sửa lại! Mau ăn cơm sáng, chạy nhanh buông đổ vật lại đây ăn đi. Lăng kính bằng dẫn theo hai cái ấm sắc thuốc trở lại lao lăng ra thời điểm. Hôm qua một ngày không thấy bóng dáng đại bá nương lăng lý thị phản phất căn bản không biết ngày hôm qua phát sinh sự tình, trước sau như một nhiệt tình tiếp đón hắn. Này lăng lý thị chính là lao thái thái thân chất nữ, từ trước đến nay sẽ lấy lòng lao thái thái, đối chị em dâu cũng làm tới rồi trưởng tẩu rộng lượng hiền huệ, ở tiểu bối nhi nhóm trước mặt càng là ôn nhu từ ái. Bất quá, lang kính bằng đánh tiểu liền không thích hắn, đảo không phải hắn so với ai khác đều thông minh, có thể nhìn đến kia trường từ ái khuôn mặt hạ chân thật diện bạo, mà là, có một lần hắn trong lúc vô ý nghe được, đại bá nương cùng đại bá hoán giận bọn họ nhị phòng tiêu dùng quá. Nhiều tiên ở một cái nhất định phải chết nhân thân thượng, từ đây lúc sau, hắn liền không thế nào tới gần nàng. Đại bá nương sớm, không có đã chịu nàng nhiệt tình cảm nhiễm, lang kính bằng lung tung gật gật đầu. Dẫn theo ấm thuốc buồn đầu buồn nao đi vào bọn họ trụ phong ở Phi, thứ gì, đại tẩu ngươi đừng để ý đến hắn Còn không phải là cái ăn không trả tiền cơm khô tiểu tập trùng Cấp mặt không biết xấu hổ Phía sau, Lăng Thành Hoa ghét bỏ nhục mạ rõ ràng truyền tiến hắn lô thai Lăng Kính Bằng thờ ơ đóng cửa lại Cũng gián tiếp ngăn cách bên ngoài những cái đó phiền nhân đối thoại Kính Bằng đã trở lại Canh giờ này nên đi Kính Hiên ra kéo cá đi Ngươi sao chạy về tới Nhìn đến nhi tử, bởi vì giận dỗi mà lần đầu tiên không có dậy sớm làm việc nhà sống lăng vương thị vội vàng buông trà lau cái bàn sống đó nhận đi, ngồi xếp bằng ở một bên lăng thành Long cũng kỳ quái nhìn hắn. Đại ca làm ta đem nhị ca dược đưa lại đây, nhị ca, ngươi ngày hôm qua ăn đại ca khai dược cảm giác như thế nào? Khá hơn chút nào không? Dơ dơ lên trên tay ấm sắc thuốc, lăng kính bằng thẳng đổ hai chén đưa qua đi cấp nằm ở trên giường lăng kính hàn không quên quan tâm hắn trạng uống. Nào có nhanh như vậy, bất quá tối hôm qua ho khan số lần thiếu rất nhiều, sáng nay đứng lên mà nói cũng không như thế nào ho khan, hẳn là có hiệu quả đi. Trong thân thể tiếp nhận chén thuốc, lang kính hàn mỉm cười nói, so sánh với cha mẹ huynh đệ, đối chính mình bệnh, hắn đã thói quen không ôm quá lớn hy vọng, để tránh tương lai đả kích quá lớn. Nhất định sẽ có hiệu quả, ngươi không biết, đại ca y lý thuật nhưng hảo. Ngày hôm qua chúng ta uống cái kia dự phòng ôn dịch phương thuốc chính là hắn hai, còn bởi vậy kiếm lời mười lượng bắt đầu. Nhị ca, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh, ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ chưa khỏi ngươi. Nhớ tới lăng Văn lời nói, lăng Kính bằng thấu đi lên ngồi ở mép giường kích động nói, chuyện này trước mắt trừ bỏ bọn họ mấy cái còn không có người biết. Cái gì? Không phải nói hắn vừa lúc đụng tới coi ôn dịch mới mua sao? Sao lại biến thành hắn đơn thuốc đâu? Lăng Vương Thị vừa nghe. Cùng lăng thành lòng cùng nhau đi qua, liền đang ở uống dược lăng kính hàn đều nhịn không được buông xuống chén thuốc, ôn dịch cũng không phải là giống nhau phong hàn chứng bệnh, mỗi lần bùng nổ ôn dịch, liền những cái đó nổi danh thần y đều bó tay không biện pháp, lăng kính hiên sao liền dự phòng phương thuốc đều có thể khai. Hắn y đi thuật thật liền như vậy hảo. Cụ thể chuyện gì vậy ta cũng không rõ ràng lắm, ta là nghe tiểu văn nói, đại ca y đi thuật thật sự thực hảo, nhị ca bệnh khẳng định có thể trị hảo. Chờ nhị ca hảo, nói không chừng còn có thể tham gia năm nay đồng thí đâu, năm sau đầu xuân lại khảo cái tú tài trở về, sau đó là kỳ thi mùa thu cử nhân, kỳ thi mùa xuân chung cái tiến sĩ lại làm quan, chúng ta ngày lành đã có thể tới. Lăng kính bằng càng nghĩ càng tốt đẹp, trước mắt phảng phất đã xuất hiện nhà hắn nhị ca cao trung hình ảnh, liên quan, lăng thành lòng vợ chồng cũng nháy mắt quên mất lúc trước nghi hoặc, lần lượt lộ ra tươi cười, nếu thật có thể nói như vậy. Bọn họ liền tính là hết khổ Liền ngươi tưởng bở Ngươi cho rằng khoa cử là như vậy hảo trung Không gặp ta ra khảo như vậy Nhiều năm cũng chưa lại càng tiến thêm một bước sau Vẫn là lăng kính hàn lý trí Chọc chọc đầu của hắn bất đắc dĩ bật cười Cũng gián tiếp chọc thủng hắn mộng đẹp Lăng kính bằng nhíu nhíu cái mũi khó chịu nói thầm nói Hắn không thể trung Không đại biểu ngươi cũng sẽ không trung à Không chừng liền trúng liền, Trừ bỏ đại ca Hắn nhất bội phục chính là nhị ca Có lẽ là nằm ở trên giường thời gian quá nhiều quan hệ đi, hắn học vẫn là trong nhà này tốt nhất, so lão ra tử đều hảo, chỉ là rách nát thân thể làm hắn vô pháp đi tham gia khoa cử khảo thí thôi. Hảo, kia đều là về sau sự, về ngày hôm qua cha mẹ đưa ra phân ra sống một mình sự, đại ca có hay không nói điểm cái gì? Không nghĩ cùng hắn tại đây sự kiện thượng tranh luận, lăng kính hàn bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, người khác không rõ ràng lắm, hắn còn không biết sao. Muốn nói cái này ra nhất tưởng phân ra người, phi hắn cái này tiểu đệ mặc trúc, sớm tại năm đó đại ca bị đuổi ra đi, bọn họ mới 9 tuổi thời điểm, hắn liền nhìn ra hắn vẫn luôn ở cân nhắc phân ra chuyện này. Không có, đại ca chỉ nói ngày hôm qua như vậy cơ hội còn chưa đủ, làm chúng ta chờ một chút. Nói đến cái này đề tài, lăng kính bằng bả vai một suy sụp, không khỏi mất mát, ngày hôm qua thật tốt cơ hội a, sao còn chưa đủ liệt. Lăng Thành Long vợ chồng cũng bởi vì chuyện này nháo tâm, có một số việc, không có làm rõ thời điểm, đại gia cùng cùng hồ nháo, trang trang nốc, nhật tử miễn cưỡng còn có thể quá, một khi làm rõ, về sau nhật tử sợ là sẽ càng thêm gian năn a. Ân, cha mẹ, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta cảm thấy đại ca nói đúng, ngày hôm qua như vậy cơ hội thật sự có điểm không đủ, ra nếu là thật đáp ứng chúng ta phân ra đi sống một mình không phải chứng thực mãi ủy vào trưởng đối thân phận ước hiếp nhi tử tức phụ nhi sự thật đối lăng gia thanh danh tới nói đây là bất lợi gia tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngày hôm qua gia hành động các ngươi cũng thấy được hắn cùng ngãi dù sao cũng là vài thập niên lao phu thề lại là các ngươi thân cha mẹ các ngươi tổng không thể thật nhìn mãi bị đưa về nhà mẹ để đi cho nên chuyện này liền tính đại ca không buông khẩu giống nhau sẽ hướng tới cái này phương hướng phát triển chúng ta liền nghe đại ca chờ một chút đi nói không chừng lớn hơn nữa cơ hội thực mau liền sẽ tới vuốt cầm trầm mặc một lát sau lăng kính hàn ngẩn đầu nhìn rõ ràng mất mát lo lắng cha mẹ hắn tổng cảm thấy đại ca giống như đã có kế hoạch chỉ là không có nói cho bọn họ mà thôi ai nếu ngươi cũng nói như vậy kia cha mẹ liền chờ một chút đi kính hàn chạy nhanh uống dược hiện tại cha mẹ gì đều không nghĩ liền ngóng trông bệnh của ngươi có thể hảo chỉ cần các ngươi Tam huynh đệ khỏe mạnh Cha mẹ liền tính cả đời hãm tại chỗ này cũng nguyện ý. Lăng Thành Long hai vợ chồng lẫn nhau đối xem một cái, song song bất đắc di thở dài, trừ bỏ chờ, bọn họ còn có thể như thế nào. Tổng không thể dẫn theo đau bức bách cha mẹ phân ra đi. Cái loại này đại bất hiếu chuyện này, bọn họ thiệt tình làm không được. Ân, ta cũng nghe đại ca nhị ca. Tuy rằng vẫn là có điểm không thể tiêu tan, kinh lăng kính hàn một giải thích, lăng kính bằng cuối cùng là thoải mái một ít. Chờ hắn dẫn theo ấm thuốc rời đi thời điểm, không sai biệt lắm đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. chương 49 đại sinh ý, một lần nữa ký kết khế ước. Đại sáng sớm, hai giá xe ngựa đột nhiên từ mấy cái thôn giao giới khẩu sử nhập lăng ra thôn, phía trước xe ngựa đang hỏi rõ ràng lăng kính hiên cho ở sau, một trước một sau thẳng đến Nguyệt Hoa Sơn chân núi mà đi, ven đường, không ít trên mặt đất làm việc thôn dân đều thấy được, chỉ là không ai dám tiến lên dò hỏi là được. Cơ hồ tất cả mọi người ở suy đoán, kia hai chiếc xe ngựa rốt cuộc là tới tìm ai. Hu, Xe ngựa ở lăng kính hiên cửa nhà dừng lại, hâm nguyên tiểu lầu trương trưởng quẩy từ phía sau chiếc xe kia đi xuống tới, ý bảo trong đó một cái xa phu nhìn xe ngựa sau, mang theo hai cái tiểu nhị gõ vang lên lăng kính hiên ra nhắm chặt cửa gỗ. Ai a, Tiểu bao tử thanh âm giòn sinh vang lên, ngay sau đó, chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra. Đứng ở phía sau cửa tiểu bao tử nghiêng đầu hồ nghi đại lượng bọn họ một lát, không đợi trương trưởng quầy mở miệng đâu, tiểu bao tử đống chốc xoay người, giải khai chân liền trở về chạy. Cha, cha, ngày hôm qua cái kia tiểu lầu đại thúc tới, cha. nghe thấy thế, trương trưởng quầy đầu tối sầm, cương mặt ngây ngốc nhìn kia nói vui vẻ tiểu thân ảnh. Làm trương trưởng quầy chê cười, mời vào. Không bao lâu, lang kính hiên từ trong phòng đi ra. Đi theo phía sau còn có vừa lại đây lăng kính bằng cùng hai cái tiểu bao tử, trinh lăng trung trưởng quậy lúc này mới lấy lại tinh thần, lược xấu hổ cười cười, ôm quyền chắp tay nói, lăng công tử thỉnh. Ha ha! Chúng ta cũng đừng khách khí, thỉnh đi. Nào có chủ nhân đi khách nhân phía trước? Hắn còn muốn làm hắn sinh ý đâu? Ha ha! Ta đây liền không khách khí, thật không dám dầu diếm, lăng công tử. Ta hôm nay là tới cùng ngươi nói mức trái cây sự tình Ngày hôm qua, di, lúc này tiết cư nhiên có thể bắt được lớn như vậy cá chép, lang công tử, đây cũng là ngươi. Tiến vào sân trường trưởng quầy lời nói mới nói đến một nửa, lực chú ý đã bị đặt ở trong viện mấy thùng cá cấp hấp dẫn, nhìn đến bên trong lại phì lại đại cá chép, trường trưởng quầy không cấm phát ra nghi hoặc, vùng này không phải không có chuyên môn bắt cá mà sống người đánh cá, đừng nói trong sông cá, chính là cá biển cũng không ít, nhưng cũng bởi vì hàng năm vớt. Hơn nữa vô pháp nuôi nấng loại này thời tiết giống nhau là rất khó nhìn đến cái đầu lớn như vậy cá, đây cũng là vì cái gì cá giá. Sẽ như vậy cao nguyên nhân chủ yếu. ân ta chính mình ở phụ cận dòng suối nhỏ dưỡng dự cá, sản lượng không nhiều lắm, chỉ đủ bán điểm tiền sống tạm thôi. Lăng Kính hiên rõ ràng không muốn nhiều lời, chỉ là tùy tiện lừa gạt hai câu, hắn nhưng không cảm thấy trương trưởng quầy sẽ giống trợ thượng những người đó như vậy hảo lừa. Vạn nhất hắn muốn hắn dẫn hắn đi xem nuôi cá địa điểm liền không xong. ở hắn ao cá lộng lên phía trước, hắn cũng không tính toán trảo quá nhiều cá dự cá. Người có thể chính mình dưỡng. Ngày bén bắt được trọng điểm, chương trưởng quầy nhịn không được kinh hô. trăm ngàn năm tới, đây chính là ai cũng chưa làm được quá sự tình a. Ha ha, ta cũng chính là vận khí tốt, cân nhắc ra một cái dùng thảo dược nuôi cá phương thuốc cổ truyền thôi. Liền biết sẽ như vậy, lăng kính hiên bất đắc dĩ. Nếu hắn nói là tùy tiện chào cá, lấy trương trưởng quay khôn khéo, chỉ sợ càng không hảo lừa gạt, hiện tại cũng không phải cá đại lượng sản xuất thời tiết, lại là đại sáng sớm, nào nhiều cá như vậy chờ ở nơi đó làm hắn chảo. Vậy ngươi mỗi ngày có thể định lượng cung ứng sao? Nhìn ra hắn còn có dâu dếm, trương trưởng quay quyết đoán từ bỏ cái kia đề tài, ngược lại làm rõ hắn coi trọng này đó cá, lăng kính hiên ra vẻ trầm tư sau mới trả lời, trước mắt mỗi ngày nhiều nhất 30 điều. Không nhất định là cá chép, liên cá, cá chấm, cỏ đều có, trưởng quầy nếu muốn nói, chỉ có thể chính mình phái xe ngựa tới lấy hóa, ta không có biện pháp mỗi ngày hướng chấn trên đưa. hâm nguyên tiểu lầu có thể khai biến toàn bộ đại thanh triều, này sau lưng thế lực khẳng định bất phàm, có thể theo chân bọn họ trưởng kỳ hợp tác cũng là chuyện tốt, hiện tại ngại với không có chính mình ao cá, vô pháp đại lượng bản cá, về sau có chính mình ao cá, còn phải dựa vào bọn họ mới có thể kiếm tiền đâu. Hành, chúng ta đi vào trầm rãi nói một chút đi. Cuối cùng lại xem một cái thùng tung tăng nhảy nhót con cá nhóm. Trương trưởng quầy chủ động bước ra bước chân. Lăng kính hiên lặng lẽ ném cho lăng kính bằng một ánh mắt. Ý bảo hắn trước mang hai cái tiểu bào tử đi hậu viện sau mới theo sau. Tiểu hai tử quan trọng nhất nhiệm vụ là đọc sách cùng ngọc nhi. Trước kia liền tính. Về sau hắn không hy vọng bọn họ quá sớm trộn lẫn sinh ý thượng sự tình. Lăng công tử, ta đây cứ việc nói thẳng. Ở nhà chính ngồi xuống sau Trương trưởng quầy cũng không cùng hắn rong dài Nhìn hắn thẳng đến chủ đề Thật không dám dấu diếm Ngày hôm qua ngươi rời đi sau ta liền đẩy ra kia nói lệnh phẩm Phản ứng vượt quá ta tưởng tượng Chờ giữa chưa cao phong kỳ qua đi Ta tự mình đi chấn trên một chuyến Chấn trên trưởng quầy cũng tỏ vẻ rất có hứng thú Suốt đêm hưu thư cấp châu phủ trưởng quầy Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh lệnh phẩm cách làm cùng mua sắm mức trái cây việc Hôm nay sáng sớm ta liền nhận Được châu phủ trưởng quầy tự tay viết tin, chúng ta quyết định ở toàn bộ châu phủ sở hưu chi nhánh đồng thời đẩy gian này nói lệnh phẩm, cho nên ta muốn hỏi một chút lăng công tử, ngươi có không trước tiên ở 10 ngày nội cung ứng chúng ta 1.000 ngàn vại. Sau đó mỗi tháng ít nhất bảo đảm 5.000 vại lượng. Cái này số liệu là phi thường khổng lồ thả do người, hơn nữa vẫn là bọn họ bảo thủ phòng trừng, này đây hắn mới có thể tự mình tiến đến, nói thực ra. Hắn cũng không nghĩ tới châu phủ tổng trưởng quầy sẽ như thế coi trọng việc này. Có thể là có thể, nhưng chúng ta chỉ sợ muốn đổi cái phương thức tính toán giá. Tựa hồ đã sớm đoán trước đến sẽ có loại kết quả này, lăng kính hiên hơi làm trầm tư sau ngưng thanh nói. Như thế nào cái tính toán pháp? Vừa nghe hấp dẫn, trưởng quầy quyết đoán hưng thú ngẩng cao, vừa lúc lúc này lăng kính bằng vào được, lăng kính hiên dương tay ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, ngẩng đầu đối lăng kính bằng nói. Ngươi đi hầm giúp ta lấy một vải mức trái cây tới. Lăng kính bằng gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài, chương trưởng quầy một đầu nghi hoặc, chờ hắn lại lần nữa trở về thời điểm. Trên tay ôm một vò dùng vải bố trắng đầu phong tốt mức trái cây. Lăng kính hiên tiếp nhận mức trái cây vạch trần vải bố trắng đưa tới trưởng quầy trước mặt. Ngày hôm qua chúng ta nói tốt là một vải một lượng bạc tử. Vốn gì ta cho rằng các ngươi tốt không nhiều lắm, một tháng nhiều nhất cũng liền mấy trăm vải. Nhưng hiện tại các ngươi số lượng lớn đủ phiên gốc. Mười lần, về sau rất có khả năng còn sẽ hướng lên trên thiên, Nếu vẫn luôn dùng loại này tiểu bình chăng nói, chỉ sợ không dùng được bao lâu bình nên đoàn hóa. Ngươi cũng thấy rồi, ta một cái thôn phu, còn mang theo hai đứa nhỏ, cũng không có khả năng chạy đến địa phương khác đi thu mua bình. Cho nên ta liền cân nhắc, loại này bình nhiều nhất chỉ có thể trang một cân. Nếu không dứt khoát dùng cái bình lớn trang, chúng ta ấn cân lượng tính toán. Ta ăn mệt chút, liền thu các ngươi một hai một cân. Rõ ràng là vô buồn mua bán, hắn còn có thể nói được một bộ thịt đau không thôi bộ dáng. đây cũng là không ai. Cũng đúng, bất quá một vò tốt nhất không cần vượt qua trăm cân, chúng ta là muốn đưa hướng phụ cận các tiểu lầu, lượng quá nhiều không hảo phân phối, vạn nhất vận chuyển trên đường va chạm hỏng rồi cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Hắn yêu cầu cũng không quá mức, sắc thật một cân một hai cũng so một vại một hai có lời. Trương trưởng quầy cũng không có không đồng ý đạo lý, chỉ là bọn hắn khế ước liền phải một lần nữa viết. Cái này ngươi yên tâm, ta dự tính là 50 cân một vò, bảo quản đủ các ngươi phân phối. Bất quá trương trưởng quầy, ngươi có hay không nghĩ tới đối ngoại bán ra mức trái cây? Trước mắt rượu nho có thể hay không bán tiền hắn còn không biết, muốn ở 3 tháng nội kiếm đủ mua đất xây nhà tiền, cũng chỉ có thể dựa vào mức trái cây. Tuy rằng trương trưởng quầy cấp ra số lượng đã thực kinh người. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, trải qua ngày hôm qua sự tình sau, hắn quyết định ở trong thời gian ngắn nhất phát đặt lên, làm những cái đó xem thường bọn họ người hối hận đến chết. Đối ngoại bán ra, ý của ngươi là, có thể lên làm trưởng quầy người, tâm tư khẳng định cũng là linh hoạt, chương trưởng quầy đáy mắt nghi hoặc chỉ lượn vòng một giây liền dần dần nở rộ suốt tinh quang, lăng kính hiên đón hắn hai mắt khẳng định gật gật đầu, ân, đối ngoại bán ra kia nói băng phẩm kỳ thật cũng không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng, thâm niên đồ tham ăn vừa thấy liền biết như thế nào làm. Theo ta được biết, gia đình giàu có thiên kim tiểu thư cùng các phu nhân giống nhau không thể tùy tiện ở bên ngoài suốt đầu lộ diện. Đi! Nếu làm người trong nhà đóng gói trở về, phòng trừng băng đều hóa, nếu có có sẵn mức trái cây mua trở về chính mình làm, không phải có thể giải quyết vấn đề này. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, còn có so nữ nhân tiền càng tốt kiếm tiền. Chính là lý lẽ này, nhưng muốn bán cho gia đình giàu có nói, cái bình lớn liền không thích hợp, vẫn là đắc dụng đến tiểu bình, lại còn có đến tinh mỹ điểm, ngươi không phải nói không như vậy nhiều sao. Cái này sao? Tặc cười bò lên trên gương mặt, trương trưởng quầy hồ nghi xem hắn, trong đầu linh quang chợt lóe ngay sau đó nhịn không được chỉ vào hắn bật cười, ngươi tiểu tử này, cũng thật sẽ làm buồn bán A. Thẳng đến lúc này hắn mới biết được, nguyên lai like hắn đã sớm kế hoạch hảo chỉ còn chờ hắn hướng bên trong ngày đâu. Hắc hắc, trưởng quay nói quá lời, ta cũng là vì sống tạm sao. Lăng kính hiên khiêm tốn ôm quyền chắc tay, liễm đi tươi cười tiếp tục nói, bởi vì các ngươi muốn lượng đại, ta mới kiến nghị dùng cái bình lớn trang, cũng không phải chơi cái gì nội tâm, trường quay yên tâm, tiểu vại mức trái cây ta còn là một lượng bạc tử một vại bán cho các người, đến nỗi các người muốn bán bao nhiêu tiền một vại, vậy cùng ta không quan hệ, Ta cũng sẽ không hướng người lộ ra giá quy định, đương nhiên càng sẽ không lại bán cho người khác, này đó có thể toàn bộ viết nhập đơn. Khế ước thư nội. Đây là tự nhiên, chỉ là đến lúc đó lượng liền lớn, ngươi xác định có thể cung ứng thượng. Ngẩng đầu quét liếc mắt một cái bốn phía, không phải hắn không tin nhập hắn, mà là, cái này ra liền ít như vậy lại, tới phía trước hắn cũng nghe đến một ít về hắn nghe đồn, biết hắn hiện tại một người mang theo hai hài tử. Ngẫu nhiên cha mẹ huynh đệ sẽ đến hỗ trợ, nhưng bọn hắn muốn lượng thật sự là quá lớn, chỉ dựa vào bọn họ vài người hẳn là rất khó duy trì cái này số lượng đi. Trương trưởng quay cứ việc yên tâm, ta nếu dám có này đề nghị, tự nhiên có thể bảo đảm số lượng, bất quá ta còn là câu nói kia, chế tác mức trái cây trái cây thuộc về mùa sản vật, mặc kệ các ngươi muốn lượng có bao nhiêu đại, ta đều chỉ cung ứng đến cuối tháng 9, 10 tháng thiên lạnh liền không hề cung ứng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Kéo lên triệu đại long một nhà làm một trận, đương nhiên, không phải hợp tác, mà là thuê, tương lai thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn cũng có thể thuê điểm đứa ở gì, nghe nói còn có thể mua người, cụ thể như thế nào đến lúc đó lại nói, vì kiếm đủ mua đất khai hoang tiền, không thể không bất cứ giá nào liều mạng. Thành, ngươi đều nói như vậy, ta còn có gì không yên tâm. Trường quay cũng sẵn khoái quay đầu khiến cho đi theo bên cạnh tiểu nhị đi trên xe lấy giấy và bút mực cùng bạn, không quan tâm khế ước như thế nào biến, hôm nay một trăm vại hắn vô luận như thế nào đều là muốn lấy lại đi. Chúng ta lại nói nói kia cá đi, ngươi ở bên ngoài bán nhiều nhất cũng liền 10 văn tiền một cân, ta ra đồng dạng giá, ngươi cá liền toàn bộ cho ta đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, trưởng quay lại Linh Hoa Khai, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, thành, vẫn là câu nói kia, Mỗi ngày buổi sáng không sai biệt lắm canh giờ này, chính ngươi phái người tới kéo, tạm thời ta chỉ có thể cung ứng ngươi ba mươi điều, về sau ta tính toán ở nhà mình hậu viện đào hai mẫu đất ao cá, thử ở ao cá chính mình dưỡng, ngươi nếu là có hứng thú, chờ sống chúng ta bàn lại. Ao cá sự sợ là không thể lại trì hoãn, đơn từ mức trái cây chuyện này là có thể nhìn ra, hâm nguyên tiểu lầu tuyệt bức là tài đại khí thô, hắn là đầu góc có phao mới không kiếm bọn họ tiền. Hành, lão ca tin được ngươi, cá cung ứng liền tạm thời không biết khế đức, chờ ngươi đại lượng dưỡng ra cá tới chúng ta lại thương lượng định khế. Khi nói chuyện, dẫn theo tay nải tiểu nhị đã đã trở lại, trưởng quay tiếp nhận tay nải lấy ra bên trong giấy và bút mực sau đem dư lại đẩy đến lăng kính hiên trước mặt, ta nghĩ ngươi ở trong thôn dùng ngân phiếu cũng không có phương tiện, liền tự tiện làm chủ cho ngươi đổi thành 100 lượng bạc vụn, ngươi trước nhìn một cái số lượng. Đa Tạ Trương chuyển quầy. tiếp nhận tay nải Lăng kính hiên cũng không có thật sự một đam số, thuận tay liền ném cho đứng ở hắn phía sau lăng kính bằng. Trước 50 lại làm tiểu bao tử cấp ngược. Ngươi nhìn xem này phân khế ước được không? Không bao lâu, trưởng quay đem một phần một lần nữa nghĩ tốt khế ước đưa đến trước mặt hắn. Cùng ngày hôm qua kia phân không sai biệt lắm, chỉ tăng thêm mỗi tháng hắn cần thiết muốn nhiều cùng ứng lượng cùng một lượng bạc tử một cân tân hiệp nghị. Lăng kính hiên mơ hồ nhìn một chút, tiếp nhận ấn dám đắp lên chính mình giấu ngón tay. Bọn họ chi gian hợp tác quan hệ liền tính là thành lập Nếu sự tình đã làm thỏa đáng, ta liền không nhiều lắm quấy rời, tiểu lầu còn vội vàng đâu. Trường quay lấy ra ngày hôm qua khế đức làm cho lăng kính hiên mặt xé, lại thu hảo tân khế đức thư, làm bộ liền phải rời đi, lăng kính hiên chạy nhanh nói, kính bằng, kính bằng. Thằng đến lúc này hắn mới hậu chi hậu giáp phát hiện, hắn tiểu đệ cư nhiên không biết như đi vào coi thần tiên đi nơi nào. Quét liếc mắt một cái hắn ngây ngốc phùng ở trong ngực tay mải. Lăng kính hiên tức khắc dở khóc dở cười. Còn không phải là một trăm lượng bạc. Hắn đến mức này sao? Kính bằng. Kính bằng. A, Ca ngươi kêu ta. Ở hắn xô đẩy hạ. Lăng kính bằng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Bất quá cặp kia từ trước đến nay tinh thần con ngươi lại là một mảnh mê mang. Lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trưởng quầy bọn họ phải đi. Ngươi mang tiểu nhị đi hầm dọn mức trái cây đi. Nga kia cái này cho ngươi. Mê mang trong nháy mắt rút đi, lăng kính bằng không cấm đỏ bừng mặt, lung tung đem tay nải đưa cho hắn liền buồn đầu chạy đi ra ngoài, đứng ở trưởng quầy phía sau hai cái tiểu nhị cũng theo đi lên, lăng kính hiên nhuẩn miệng cười, ngượng ngùng, làm trưởng quầy chế dễ ư. ta cái này đệ đệ còn không có gặp qua gì đại việc đời, có điểm thất thố. Bất quá, giống như so với hắn tiểu bao tử muốn hào điểm, nếu là hắn cũng cùng tiểu bao tử dường như đặt mông ném tới trên mặt đất, kia mới thật là mất mặt ném quá độ. Không sao không sao, người trẻ tuổi sao, nhiều học hỏi kinh nghiệm là được, đúng rồi lăng láo đệ, nói vậy ngươi còn không biết đi. Ngày hôm qua trấn trên Bình An Đường bạo phát ôn dịch, huyện lao ra suốt đêm mang theo nhà dịch chạy đến, nghe nói kia hải từ nơi thôn đã cách ly đi lên, bất quá cũng may Bình An Đường ở trước tiên lấy ra dự phòng cùng trị liệu ôn dịch phương thuốc, tình hình bệnh dịch cũng không có khuyết tán mở ra, người tốt nhất cũng đi trấn trên nhặt hai phó dược dự phòng 1, Còn có, huyện lao gia đồng thời mang đến trưng binh tin tức, tiền tuyến giống như đã xảy ra chuyện, triều đình lâm thời quyết định trưng binh, mỗi nhà chỉ cần có hai cái 14 đến 35 tuổi sức lao động trở lên đều phải ra một người, ta nghe nói ngươi có hai cái đệ đệ, tốt nhất là trước tiên chuẩn bị một chút, chính thức công văn chỉ sợ thực mau liền sẽ phát đến các thôn. Trương trưởng quay nói phía trước những lời này đó khi, Lăng Kính yên còn có chút không chút để ý, đương hắn nói đến trưng binh thời điểm, Lăng kính hiên đột nhiên nhăn chặt đỉnh mày, hắn nhưng thật ra không sao cả, còn không đạt được tiêu chuẩn, tiểu đệ liền nguy hiểm, lấy lăng ra người đối cha mẹ không coi trọng, hơn nữa ngày hôm qua chuyện này, binh dịch một khi xuống dưới, bọn họ khẳng định sẽ làm kính bằng đi thôi. Đáng chết, sao sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Tại đây loại vũ khí lạnh thời đại, tham gia quân ngũ không phải tương đương chịu chết. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng thật muốn là không muốn làm thân nhân đi, giao hai mươi lượng bạc là được. Không có nhận thấy được hắn đấy mắt ẩn ẩn hiện lên sắc khí, thấy hắn nhăn chặt mày, trương trưởng quay còn tưởng rằng hắn là đơn thuần lo lắng, vội không ngừng nói cho hắn bổ cứu phương pháp, triều đình hàng năm chinh chiến, quốc khố cũng không đầy đủ, quân phí cũng phi thường khẩn trương, tiền cùng người giống nhau quan trọng hơn, đa tại trương lão ca báo cho ta chuyện này. Sắc khí trong nháy mắt liễm đi, lăng kính hiên đối với hắn ôm quyền Trên mặt đã là hiện lên nhàn nhạt cười nhạt, trên thế giới này chưa từng có cái gì tuyệt đối chuyện tốt hoặc chuyện xấu, trương binh, có lẽ là cái không tồi cơ hội cũng không nhất định. Lăng lão đệ khách khí, ta cũng liền thuận miệng vừa nói, không đáng giá ngươi như thế khách sáo. Vừa nghe hắn xưng hô liền biết, bọn họ quan hệ lại càng gần một bước, đối này, trương trưởng quầy tỏ vẻ thật cao hứng, hắn là thật rất thích cái này mỗi người mắng bỏ tiểu tử, không biết vì cái gì hắn luôn có loại kỳ quái dự cảm, người này tuyệt phi vật trong ao. Ha ha, ta này cũng không gì có thể cảm tạ ngươi, đây là ta chính mình ở trong núi thải nấm, trưởng quay mang điểm trở về ăn đi. Nghe vậy, Lăng Kính Hiên cũng không nói thêm gì, đứng lên từ bên cạnh ngăn tủ thượng cầm lấy một cái rách tung tué cái kỳ, ngày hôm qua bọn họ thải nấm hắn buổi tối dùng nguyệt nha tuyển bọt nước qua đi liền lượng ở bên trong, đến bây giờ đều mới mẹ đâu. Cái gì? Nấm. Trường quay kích động một phen đoạt lấy cái kỳ, tay phải run rẩy cầm lấy trong đó một đóa nấm người ngửi, hảo nửa ngày sau tài năng danh vọng lăng kính hiên thật cẩn thận hỏi, ngươi sẽ phân do nấm? C a Rất kỳ quái. Kỳ quái gật gật đầu, đơn vượng nhãn đế không cấm nhiễm nhẹ nhẹ nghi hoặc, đừng nói hắn vốn là sẽ y hề thuật, liền tính là người thường, phân rõ một ít có thể ăn nấm hẳn là cũng không khó đi. Sao có thể? Ngươi có biết hay không nấm có bao nhiêu chân quý? Kinh thành chuyên môn có loại chức nghiệp đã kêu làm nấm tử phân biệt sư, cơ bản đều là các tiểu lầu hoặc thế gia ngự dụng, cho dù là bọn họ, có đôi khi cũng sẽ phân biệt sai lầm, thải đã co độc nấm, cơ hồ mỗi năm đều có người bởi vậy bỏ mạng, nghe nói này nấm tử phân biệt sư là nhiều thế hệ tương truyền, người bình thường tuyệt đối không có khả năng dạy cho người ngoài, Ngươi là như thế nào học được. Nghe đến đó, Lăng kính hiên cuối cùng biết hắn vì sao kích động, cũng đột nhiên nhớ tới, ngày đó hắn lần đầu tiên thải nấm thời điểm, tiểu bao tử cũng từng hỏi qua hắn, nhưng cái đó nấm tử có độc, thải tới làm gì, lúc ấy hắn chỉ tưởng tiểu bao tử tuổi con nhỏ, không biết thứ này cũng có thể ăn, đảo không nghĩ tới còn có này một tầng ý tứ ở bên trong, hát hát, hắn có thể nói hắn lại tìm được cái phát tài chiêu số sao. Ta khi còn nhỏ từng gặp được quá một cái tứ phương du lịch đi chân trần du y y hắn hán dạy ta y y thuật đồng thời cũng thuận tiện dạy ta như thế nào phân rõ nấm tử. Lăng kính hiên tùy tiện bịa chuyển ra một nhân vật, dù sao cũng không ai sẽ đi trà không phải sao. Khó trách, ta nói lăng lão đệ à, ngươi thật đúng là vận khi a. về sau nếu ngươi có thể thải đến nhiều nấm, nhất định phải trước đưa đến chúng ta hâm nguyên tiểu lầu tới, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cái giá tốt. Trưởng quầy cũng không tưởng nhiều như vậy, vỗ bờ vai của hắn cười ha ha, không quên từ trong lòng ngược xả ra một cái khăn vải đem cái kỳ nấm tất cả đều bao lên, đây chính là thứ tốt đâu. Vậy đã tạ lão ca, mức trái cây giống như dọn xong rồi, chúng ta đi xem đi. Hiện tại còn không phải nấm đại lượng sinh sôi nảy nở mùa, lăng kính hiên cũng không có tính toán nhiều lời, một tay lưng beo ở sau người làm cái thỉnh thủ thế, trưởng quầy cao hưng phân chấn ôm bọc nấm tay mãi. Đáy mắt nhuộm đấm trần chuổi vừa lòng Ở Lăng Kính bằng cùng mấy cái tiểu nhị Trung sức hợp tác hạ Một trăm vại mức trái cây thực mau liền dọn xong rồi Thuận tiện bọn họ cũng xưng Cá trọng lượng Tổng cộng là 35 điều 130 cân 10 văn tiền một cân 1.300 văn Trưởng quay phải trả tiền Lăng Kính hiên nghĩ dù sao là trưởng kỳ cung ứng dứt khoát liền nói với hắn 10 ngày kết một lần trướng Miễn cho phiền thoái Trưởng quay cũng vui vẻ đồng ý Cha Cha, này đó tiền đều là chúng ta sao? Tiến đi trưởng quầy, hai anh em lần lượt quay lại trong phòng, còn không có vào cửa đâu, ôm tay lăng văn liền đầy mặt đỏ bừng chạy ra tới, lăng võ cũng là vẻ mặt hương phấn đi theo hắn phía sau. Nhìn hắn kia tham tiền bộ dáng, lăng kính hiên không cấm bật cười, nắm bọn họ tiến vào nhà chính ngồi xong mới chậm gì gì nói, là, tổng cộng một trăm lượng, trương trưởng quầy còn cùng chúng ta ký tên trưởng kỳ hợp tác khế ước. Về sau sẽ có nhiều hơn một trăm lượng, không chỉ có như thế, chúng ta cá trường trưởng quầy cũng cùng nhau muốn, về sau mỗi ngày buổi sáng đều sẽ phái người tới trong nhà kéo, còn có cha thải những cái đó nấm tử, trưởng quầy nói kia chính là thứ tốt, so thịt còn quý đâu. Nói là nếu có thể thải đến nhiều, làm chúng ta nhất định phải bán cho hắn, như vậy nhà chúng ta lại nhiều tiền thu, ngươi về sau tổng nên kiên định chút đi. Ai, nhi tử ai tiền? Hắn cái này đương cha cũng chỉ có thể ý tưởng nghị cách kiếm tiền. Thật sự, kia về sau chúng ta thải nấm tử cũng đừng chính mình ăn, toàn bộ lưu lại bán tiền đi. Lăng văn vừa nghe, quyết đoán làm quyết định. Ha! Lăng kính hiên đầu tối sầm, khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Kia gì tiểu văn A, nấm tử chính là nhà chúng ta thức ăn chung duy nhất tương đối có dinh dưỡng đồ vật, sao có thể toàn bộ bán? Như vậy hắn gì thời điểm mới có thể đem bọn họ dưỡng thành bánh bao thịt? Thưa có gì à, ta đều nghĩ kỹ rồi, cha ngươi không phải nói nấm tử so thịt còn quý sao, chúng ta liền lấy bán nấm tử tiền đi bắt hai chỉ heo con trở về, an tết dưỡng phì còn có thể giết qua năm heo đâu. Nhìn hắn nói được đạo lý rõ ràng, Lăng Kính Hiên chỉ nghĩ một đầu đâm chết chính mình được, hắn cũng không có việc gì nói cho hắn nấm tử có thể bán làm gì à. Như thế rất tốt, duy nhất còn tính ngon miệng đồ ăn lại không có. Cha, cái này hảo, chào heo con. An giết heo đổ an. Hai bánh bao chút nào không chú ý tới nhà mình cha mềm hoài. Đại nói được đạo lý rõ ràng. Tiểu nhân vô bàn tay mãn nhà ở chuyển. Lăng kính hiên thân mình mềm nút. Toàn bộ vô lực ghé vào trên mặt bàn. Một cái tiền nô. Một cái đồ thăm ăn. Hùng hai tử. Ý định cho hắn nột ngạt là không. Ha ha. Đại ca. Ta xem chảo hai chỉ heo con cũng là có thể. Thuận tiện lại bán điểm gà con dưỡng. Về sau còn có thể đẻ trứng. Bất quá Tiểu Văn, nhà mình gà mái hạ trứng ngươi nhưng đừng cầm đi bán, lưu lại hảo hảo bổ bổ thân mình, nhìn các ngươi gầy đến, ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn ngẫm lại cha ngươi cùng Tiểu Võ A. Đem hết thể thu hết đấy mắt lăng kính bằng cười nói, hắn có thể thể hội lao ca cảm thụ, thật sự. Bất quá. Tương lai hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn hài tử cùng Tiểu Văn nhiều chỗ, này keo kiệt tập tính cũng quá lan lộn người, tuy rằng thật sự thực khôi hài là được. Ta, ta biết rồi. Làm tiểu thúc trần chùi như vậy vừa nói, liên tính hắn tưởng đều còn không có nghĩ đến kia một tầng, cũng nhịn không được hơi chút đỏ mặt. Ha ha. Lăng kính bằng thấy thế rốt cuộc nhịn không được, phùng bụng cười đến ngã trái ngã phải, hắn dám đánh đố, hắn nếu là không trước nhắc nhở hắn, hắn cái này tiểu chất nhi tuyệt đối sẽ đánh những cái đó chứng chú ý. Hung hăng trừng liếc mắt một cái cười đến không hề hình tượng tiểu thúc. Lăng Văn lúc này mới phát hiện hơi thở thoi thóp lao trà, nhìn xem trong tay trắng bóng bạc, nghĩ lại chính mình vừa rồi lời nói, Lăng Văn đột nhiên, có điểm tự trách, đi qua đi lôi kéo lăng kính hiên quần áo, thật cẩn thận hỏi, cha, ngươi sinh khí? A, không có à, ta chỉ là cảm thấy, tiết lưu không phải không được, muốn làm giàu, tốt nhất vẫn là lấy khai nguyên là chủ, Tiểu Văn, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Làm bất luận cái gì sự phía trước đều cần thiết phải có cái khỏe mạnh thân thể. Ngươi nhìn một cái chúng ta, một đám gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương, mặc kệ làm gì đều thở hồn hển. Trước kia chúng ta không có tiền liền tính, hiện tại chúng ta đều kiếm tiền, về sau cũng sẽ vẫn luôn kiếm đi xuống. Thức ăn phương diện chúng ta có phải hay không nên số lượng vừa phải bông ra một chút. Lấy lại tinh thần, lăng kính hiên xoay người một tay đáp ở hắn trên vai nghiêm túc nói lại tiếp tục khổ ha ha quá đi xuống, bọn họ liền phải mất đi kiếm tiền ý nghĩa. Lăng văn đầu một hoài, hai điều đen như mực lông mày khi thì nhăn hợp lại, khi thì bung ra, phảng phất là ở cẩn thận tự hỏi hắn nói những lời này đó, hảo nửa ngày sau mới nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở mắt ra vẻ mặt thịt đau nói, kia chúng ta về sau liền mua bạch diện cùng gạo ăn, thường thường cũng cắt điểm thịt trở về, như vậy biết không? Ai, chính là muốn như vậy, không ngừng là thịt. Trứng gà gì đó cũng muốn mỗi ngày ăn một cái, ta còn muốn đi chấn trên mua điều bò sữa hoặc dê sữa trở về đâu, các ngươi đều 5 tuổi, dáng người thoạt nhìn lại cùng 3-4 tuổi hài tử giống nhau, ngươi biết cha nhiều đau lòng sao. Cha là đại phu, về sau thức ăn phương diện liền giao cho cha an bài đi, ta không phải đã nói rồi sao. Nhất định phải đem các ngươi dưỡng thành bánh bao thịt, ngươi liền cấp cha một cơ hội đi. Đại bao tử có thể nhả ra thật là phi thường không dễ dàng sự tình. Lăng kính hiên lúc trước buồn bực trở thành hư không, nhưng cơ hội muốn đoạt lại một bộ phận trưởng gia quyền, khắc cũng không dám nghĩ nhiều, Nhi tử keo kiệt kỳ thật cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể tích cóc hạ tiền không phải sao. Trưng 51 bao nhiêu tiền đều đến mua? Dê bỏ có thể mua, trứng gà liền thôi bỏ đi, ta tựa như tiểu thúc nói, đi nhiều chảo mấy chỉ gà con trở về, trở y lớn không phải có trứng ăn. Cha, nhà ta hiện tại là có tiền. Khả năng tỉnh vẫn là tỉnh điểm hảo, ngươi không phải nói muốn đưa chúng ta đi đọc sách sao, còn có nhà ta này phòng ở cũng nên tu sửa, kia đều đến đòi tiền liệt. Dê bò là xuất sinh, mua tổng sẽ không lô vốn, trứng gà cái loại này tiêu hao phẩm quyết đoán bị hắn cấp phủ quyết, không khỏi hắn lại lại nhảy một đông lớn, đoạt quyền thất bại lăng kính hiên chạy nhanh nói, hành, liền ấn ngươi nói làm, này đó bạc ngươi trước lấy về đi phóng hảo, ta có chút việc muốn đơn độc cùng tiểu thúc nói. Kêu Kiệt tiểu bao tử có thể làm được như vậy đã không tồi, Lăng Kính Hiên từ kia 100 lượng bạc chung lấy ra cái 10 lượng bạc nén bạc, lại lấy ra mấy cái 1, 2 tiểu nén bạc, sau đó mới đưa tay mải một lần nữa hệ hảo giao cho hắn. Tiếp nhận tay mải, Lăng Văn xoay người liền hưng phấn chạy đi ra ngoài, tiểu bao tử cũng tung ta tung tăng đi theo hắn phía sau, thẳng đến hai người thân ảnh sau khi biến mất, Lăng Kính Hiên hai anh em mới nhìn nhỏ cười, tính, tỉnh liền tỉnh điểm đi." chỉ cần nhà bọn họ tiểu bao tử cao hứng liền hảo. Kính bằng, chờ lát nữa ngươi đi chợ thượng tìm Lao Vương, cùng hắn đính làm 50 cái có thể trang 50 cân đồ vật cái bình lớn, đàn khẩu đừng quá đại, dựa theo bình thường vò rượu làm liền hảo, lại đính 200 cái ngày hôm qua như vậy tiểu bình. Nhớ kỹ, đàn thân muốn khắc cái thâm sắc lăng tự, đàn đế liền khắc lăng ra mức trái cây 4 chữ đi, còn có ngày hôm qua đính làm vò rượu lại thêm vào 200 cái, chứ đừng làm cho tiểu văn đã biết. Cười cười trợ tát, Lăng Kính Hiên đem cái kia mười lượng nén bạc đẩy đến trước mặt hắn. Ha ha. Hảo, ta đã biết, muốn hay không ta thuận tiện đem heo con cùng gà con chảo trở về. Cũng đúng, trước chảo hai chỉ heo con, gà con chảo cái năm mươi chỉ, lại mua mấy chỉ đang ở để trứng gà mái đi, ta thôn nhi có hay không tay nghề hảo điểm thợ mục. Lăng Kính Hiên hơi suy tư liền gật đầu đồng ý, xem hai cái tiểu bao tử bộ dáng giống như rất muốn heo con. Sớm một chút cho bọn hắn mua trở về cũng hảo, ít nhất hắn về sau sẽ không tổng nhìn chằm chằm hắn a. Nói thực ra, mỗi lần tiêu tiền thời điểm, vừa nghe đến hắn kêu cha, hắn liền nhịn không được thẳng run run, xem như hoàn toàn sợ hắn. Ta cha còn không phải là thợ mộc. Nông nhàn thời điểm, cha hội nghị thường kỳ làm điểm nghề mộc bắt được chợ đi lên bán, bằng không ngươi cho rằng chúng ta từ đâu ra đồ ăn đưa lại đây? Thật cẩn thận thu hào bạc, Lăng Kính bằng thuận miệng nói. Hắn cũng sẽ một ít đơn giản thợ một sống, đương nhiên, chỉ có thể giúp lao cha đánh trợ thủ trình độ. Phải không? Ta thật đúng là quên mất, thành, kia chuyện này liền chờ cha tới thời điểm lại nói. Lăng Kính Hiên kinh ngạc đúng mày, chuyện này hắn nhưng thật ra thật không biết, nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có, sợ là hắn cha mấy năm nay vì tiếp tế hắn cố ý học đi. Tư cập này, trong lòng không cấm lại ấm hô hô, tuy rằng cha mẹ đều quá mức thật thành. Thực dễ dàng bị người khi dễ, càng không thể có thể bảo hộ bọn họ, nhưng lăng kính hiên từ đáy lòng cao hứng, ít nhất bọn họ là thiệt tình yêu thương hắn không phải sao. Đến nỗi mặt khác đồ vật, bọn họ thành thật bị người khi dễ, cùng lắm thì hắn giúp bọn hắn đánh trả trở về là được, trước nay, hắn muốn đều không phải người khác bảo hộ. Ngươi là muốn tìm cha làm cái loại này bình rượu một tiết tử đi. Ơn, thuận tiện làm chuồng heo chuồng gà gì đó, đúng rồi. Này phụ cận trừ bỏ lăng láo ra tử khai tư thủ, còn có hay không khác tư thủ? Gật gật đầu, lăng kính hiên lại đột nhiên hỏi, kế tiếp bọn họ phỏng trừng sẽ càng ngày càng vội hai tử vẫn là nhanh chóng đưa đến tư thủ đi cho thỏa đáng, đỡ phải hắn không ở nhà, nào đó không ánh mắt người lại đánh tới cửa tới. Không có, ngươi cũng biết, ta ra là này phụ cận mấy cái thôn duy nhất tú tài, đại gia hải tử cơ bản đều là đưa đến hắn tư thủ, người khác cũng dậy không được. Biết hắn có thể là cố kỵ ra cùng lăng ra bên kia người lăng kính bằng bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này thật đúng là không dễ làm phải không ta đây ngày mai đi chấn trên nhìn xem thật sự không được liền đưa bọn họ đi chấn trên đọc sách cùng lắm thì ta mua chiếc xe ngựa mỗi ngày đón đưa Hải tử giáo dục vấn đề tuyệt đối không thể lơi lỏng giống lăng lão ra tử cái loại này người ta cũng không dám tùy tiện đem hải tử hướng hắn nơi đó đưa chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự đều là việc nhỏ vì hai tử chính là làm hắn đem vất vả kiếm tới tiền toàn bộ hoa đi ra ngoài hắn cũng nguyện ý hắn không cầu bọn họ tương lai thi đậu công danh phong hầu bái tướng nhưng cầu bọn họ chi thư đặt lý minh thị phi hiểu đạo lý không bị người khi dễ lăng lão gia tử liền chính mình người nhà đều giáo không tốt sao có thể giáo hảo con nhà người ta hôm nay đừng nói hắn là tú tài liền tính hắn là nguyên hắn cũng sẽ không đem hải tử đưa đến hắn nơi đó đi mua xe ngựa kia đến bao nhiêu tiền a? Nghe vậy, lăng kính bằng không cấm khiếp sợ trường lớn mắt, bên hai phảng phất vang lên bạc xôn sao chảy ra đi thanh âm, vừa lúc vào cửa lăng văn cũng bởi vậy nhăn chặt mày, bất quá hắn cũng không có như thường lui tới giống nhau hô to gọi nhỏ quát lớn hắn cha quá xa xỉ, mà như là đang lâm thẩm tự hỏi đi chấn trên đọc sách cùng mua xe ngừa khả năng tính. Bao nhiêu tiền đều đến mua, kính bằng, tiểu văn, còn có tiểu võ, các ngươi nhớ kỹ, Có chút tiền chúng ta có thể tỉnh, có chút là tuyệt đối không thể tỉnh. Tỉ như nói đọc sách, cổ có mạnh mẫu tâm rời, vì hài tử không tiếc mấy độ chuyển nhà, ta tuy rằng còn không có cái kia năng lực đi chấn trên cho các ngươi mua phòng ở, nhưng mua cái xe ngựa đón đưa các ngươi vẫn là có thể làm đến. Và lại, về sau chúng ta cùng chấn trên sinh ý lưu tới sẽ càng ngày càng nhiều, có cái thay đi bộ công cụ cũng. Càng tốt làm việc, càng tiết kiệm thời gian, chuyện này các ngươi không cần lại nói. Ta đã quyết định. Xuyên qua tới lần đầu tiên, Lăng Kính Hiên một người cản cương độc đoán, chút nào không cho bọn họ cơ hội phản bác, tiểu bao tử ái tiền hắn có thể nỗ lực đi kiếm, nhưng sự tình quan giáo dục vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. ân cha ngươi định đoạt, ta cũng không nghĩ đi cái kêu lão ra ra nơi đó đọc sách. Khó được, lần này Lăng Văn cư nhiên không có keo kiệt, tuy rằng đấy mắt khó nén đau lòng, lại là gật đầu đáp ứng rồi. Lăng kính hiên hai anh em song song ngẩn ra, ngay sau đó lại nghĩ đến ngày hôm qua chuyện này, hơn nữa lăng văn thông thuệ, sợ là cũng ý thức được nào đó vấn đề, hai anh em lại nhìn nhau cười, như vậy cũng hảo, đỡ phải bọn họ lại lãng phí môi lưới thuyết phục hắn. Ngoan, không quan tâm hoa đi ra ngoài bao nhiêu tiền, cha đều sẽ nỗ lực kiếm trở về. sung nịch xoa xoa đầu của hắn, lăng kính hiên khó được cảm tính nói. Hai bánh bao nhìn xem lẫn nhau, đồng thời thật mạnh gật đầu. Bất đồng chính là, một cái đầy mặt vui mừng, một cái mân khẩn đôi môi. Hảo, tiểu thúc muốn đi chợ thượng làm việc, thuận tiện giúp các ngươi chảo heo con cùng gà con. Ta chờ lát nữa muốn đi thiết oa tử ra nhìn xem, các ngươi là muốn cùng tiểu thúc đi vẫn là cùng ta. Nên thương nghị sự tình đều thương lượng hảo, binh dịch sự tình lăng kính hiên không có nói, lăng kính hàn bệnh thực mau liền sẽ hảo, hắn nhật tử mắt thấy cũng sẽ càng tốt, ở kia phía trước. Cha mẹ cần thiết muốn phân ra tới sống một mình mới được, trực giác nói cho hắn, binh dịch có lẽ sẽ là cái ngàn năm một thở cơ hội. Ta, cha, ta muốn đi bắt heo con. Vừa nghe nhà bọn họ muốn bắt heo con, lang võ hưng phấn sông lên trước, tròn xoe mắt to cởi đến đều mị thành một cái tuyến, lang kính hiên buồn cười ôm lấy hắn, dưỡng heo con mà thôi, ngươi liền như vậy cao hứng. Kia đương nhiên, cha ngươi không biết, năm trước ta nhìn đến trong thôn có người giết qua năm heo. Nhưng náo nhiệt, thiết toa tử nhà bọn họ giết heo thời điểm còn mời chúng ta đi ăn giết heo đồ ăn đâu, ăn rất ngon, về sau chúng ta huy đại phi heo, cũng thỉnh thiết toa tử bọn họ tới ăn giết heo đồ ăn được không. Tiểu gia hỏa nói nghe tựa chỉ có ăn nan ăn, ăn, lại làm lăng kính hiên hai anh em từ đấy lòng nổi lên từng trận thương tiếp, hai hài từ trước kia quá đến quá khổ, cũng khó trách bọn họ tính tình sẽ như vậy là thủ. Hảo, chúng ta đây liền nhanh lên đi họp chợ đi. Tiểu Văn muốn hay không cùng đi. Từ ca ca trên đùi ôm quá lăng võ, Lăng Kính bằng đứng lên nhìn về phía một bên còn không có lên tiếng Lăng Văn, hắn nhớ rõ không sai nói, hắn giống như rất muốn dưỡng theo đi. Không được, ta lưu lại giữa nhà, thuận tiện ta còn tưởng đem tối hôm qua học được tân tự lại luyện tập mấy lần. Tưởng tượng đến chính mình đọc sách phải tốn phí như vậy nhiều tiền, Lăng Văn liền không cho phép chính mình quá mức ham ngọn nhạc, hắn nhất định sẽ nỗ lực đọc sách. Tương lai cấp cha tra tranh cái đại quan trở về. Cũng hảo, ngươi liền mang tiểu võ đi thôi. Đoạn ở lăng kính bằng nói chuyện phía trước, lăng kính hiên lôi kéo lăng văn làm quyết định, lăng kính bằng gật gật đầu, ôm lăng võ đi ra ngoài. Tiểu văn, ngươi cũng đừng bởi vì muốn đi chấn trên đọc sách liền cho chính mình áp lực quá lớn. Không ngừng là đọc sách, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều không thể quá mức áp lực chính mình. Ta biết, đọc sách là hài tử bổn phận, nhưng ngươi cũng đừng quên hảo ngọn nhạc cũng là hài tử thiên tính, lao dật kết hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất tiềm năng. Chờ đến thúc cháu hai lôi kéo xe đẩy tay ra cửa sau, Lăng Kính Hiên mới bế lên Lăng Văn nghiêm túc nói, hắn không hy vọng hắn cho chính mình áp lực quá lớn, nếu là như vậy, hắn thà rằng đem hắn lưu tại trong nhà chính mình giáo. Ân, ta đã biết, ta sẽ số lượng vừa phải nghỉ ngơi. Không nghĩ tới cha cư nhiên đã nhìn ra, Lăng Văn buồn bực túi đầu, nửa ngày sau lại đột nhiên ngầm đầu. Hai mắt kiên định nói, ta nhất định sẽ cho cha tranh cái đại quan trở về, tuyệt đối sẽ không làm cha bạch hoa những cái đó tiền. Ha ha, ta đây liền chờ lâu. Lăng kính hiên nhướng mày, mặt giãn ra lộ ra sán lạn tươi cười, nhi tử phải cho hắn tránh mặt mũi đâu, chẳng lẽ không nên cao hứng. Lúc này lăng kính hiên có lẽ chỉ là đem lăng văn lời nói trở thành đồng luôn đồng ngữ, cũng không có để ở trong lòng, nhưng hắn không biết chính là, từ giờ khắc này bắt đầu. Đại Thanh Triều từ trước tới nay tuổi trẻ nhất quyền tướng dần dần ra đời. Ân, Thế thế, Lăng Văn cũng cười, sau đó, hai cha con lại nói chuyện phiếm vài câu, chờ Lăng Văn đi hậu viện dụng công. Lăng Kính Hiên mới nhớ tới hôm nay còn không có cấp người nào đó đưa dự đâu, vội đứng dậy đi phòng bếp bưng đã phóng lạnh chén thuốc đưa đến trong phòng đi. Con Hảo ngày hôm qua cậy mạnh không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, lại nghỉ ngơi cái 4-5 ngày chờ ngươi trên đầu miệng vết thương kết vảy liền có thể lên hoạt động hoạt động nhớ kỹ mấy ngày nay ngàn vạn đừng lại vậy mạnh làm theo phép giúp hắn đem xong mạch, lăng kính hiên khó được tâm tình hảo ngữ khí cũng so trước vài lần mệt mỏi rất nhiều nhìn đến trên mặt hắn ấm áp tươi cười nghiêm thịnh duệ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái nhịn không được đi theo lộ ra tươi cười ân nghe ngươi kia ngữ khí miễn bản có bao nhiêu áng mồi lăng kính hiên theo bản năng ngần ra ngay sau đó rời đi tầm mắt đứng lên hảo hảo nghỉ ngơi đi tiểu văn ở hậu viện luyện tự ngươi có việc đã kêu hắn ta muốn ra cửa một chuyến trải qua ngày hôm qua sự tình sau hắn vô pháp lại lấy hắn đương cường bạo nguyên chủ người xa lạ nhìn bất quá muốn hắn tiếp thu hắn kia cũng là không có khả năng ít nhất hiện tại không có khả năng ngươi đưa hải tử đi chấn trên đi đọc sách quyết định là đúng cái kia lão nhân không phải vì người gương tốt liêu ở hắn xoay người hết sức Nghiêm Thịnh Duệ đột nhiên nói. Ngươi nghe được. Sao có thể? Liên tính bọn họ phòng ở lại phá, trung gian cũng cách một bức tường đi. Hắn sao có thể? Chứ phi. Đơn phượng nhãn đột nhiên một ngừng chúng ta ở phòng ngủ lời nói ngươi cũng có thể nghe được. Đáng chết, hôn đà này không phải là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ đi. Kia bọn họ ở cùng một chỗ, còn có gì riêng tư đang nói? Phòng trưng nói nhỏ đều đến làm hắn nghe xong đi. Ân. Ta thính lực cùng thị lực giống như đều thực hảo. Trước đôi mắt gật gật đầu, nghiêm thịnh duệ lúc này bộ dáng liền cùng tiểu bao tử khoe ra chính mình thời điểm giống nhau như lúc. Phụ tử ba người quả thực là một cái khuôn mẫu khắc cấn ra tới, liền bán manh đều bán đến giống nhau. Ngậy! Tha ta đi, người nhà sao không nói sớm? Lăng kính hiên vô lực đỡ chán, xem ra hôn đản này thật là võ lâm cao thủ, ngẫm lại cũng là người nhất thống lanh thiên quân vạn mã đại tướng quân vương. Võ công sao có thể không tốt. Lần này Nghiêm Thịnh Duệ không nói nữa, chỉ là nhìn hắn liên tiếp mỉm cười, phảng phất là đang nói, ngươi cũng không hỏi ta à, có thể nói, Lăng Kính Hiên thật sự rất muốn cho hắn hai bàn tay, thao, chờ hắn thương hào sau, nhất định phải đuổi hắn đi, bằng không về sau hắn ở nhà cũng không dám nói chuyện. Ha ha, có như vậy khó có thể tiếp thu sao. Nhìn hắn mang theo cả người khó chịu rời đi bóng dáng, Nghiêm Thịnh Duệ nhìn không được bật cười hắn võ công hảo không phải chuyện tốt sao. Về sau ai dám ở hắn mí mắt hạ khi dễ bọn họ, hắn liền một cái tắt chụp phi đối phương, này không phải khá tốt sao. Chương năm mươi hai hết thể đều là vì hải tử. Lăng kính hiên ra hẻo lánh, triệu đại long ra cũng hảo không đến chạy đi đâu, đồng dạng trước không có thôn sau không có tiệm, này lăng ra thôn người cũng là khôi hài, không thích liền toàn bộ hướng hẻo lánh chỗ ngồi đuổi, thật sự cho rằng ngày thường nhìn không tới liền không tồn tại. Đối này, Lăng Kính Hiên tỏ vẻ vô ngữ, nếu không phải xem ở Lăng Gia thôn địa lý vị trí còn tính không tồi, khoảng cách đại đồng chấn cũng không xa, chấn trên lại là bốn phương thông suốt, vận tải đường thủy đường bộ đều thực phương tiện, tương lai phải làm điểm gì ít nhất không lo chuyên trở. Phòng trừng hắn đã sớm nên cân nhắc chuyển nhà chuyện này, cùng một thôn làng cực phẩm ở cùng một chỗ, vạn nhất ngày nào đó hắn cũng bị lây bệnh sao chỉnh. Hào đi, đây đều là vui đùa so sánh với lăng kính hiên kia tam gian muốn suy sụp không suy sụp cỏ tranh phòng triệu đại long ra khen ngược nhiều tuy rằng vách tường vẫn là bùn đất hồ thành trên đầu cái lại là tiểu ngói ít nhất không cần lo lắng mưa rồi gì chính phòng tả hữu đều mang theo thấp bé phòng bếp cùng chuồng heo gì trước sau cũng có đại việt tử dù sao cũng phải tới nói xem như tương đối chính quy nông thôn xây dựng kính hiên a người sao tới thật là khách thích đến mau mau mau đến trong phòng ngồi Mở cửa nhìn đến bên ngoài trạm chính là lăng kính hiên, Hàn Phi Nhiệt tỉnh kéo hắn liền hướng bên trong đi, trải qua rộng mở sạch sẽ sân, thẳng đến trung gian nhà chính, Triệu Đại Long ăn mặc áo quần ngắn, cả người là hắn ngồi ở trong phòng, hẳn là mới vừa làm xong sống, đang ở nghỉ tạm, thiết hoa tử tắc ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên cạnh tiểu băng ghế thượng nhặt cây đầu, này một nhà tuy rằng nghèo, tuy rằng bị các thôn dân xa lánh, nhật tử nhưng thật ra quá đến nhàn nhã tự tại. Triệu Đại ca Thiết hoa tử ở giúp hàn đại ca vội sao? Thật có thể làm. Cung triệu đại long chào hỏi, lăng kính hiên đi qua đi sờ sờ thiết hoa tử đầu, đối hài tử, đặc biệt là ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, hắn là một chút sức chống cự đều không có. Thúc, tiểu văn tiểu võ không có tới sao? Có lẽ là cùng hắn chín đi, thiết hoa tử cũng không giống thường lui tới như vậy ngựa ngùng co rúm, hai mắt lướt qua thân thể hắn liên tiếp hướng hắn phía sau nó. Một hồi lâu sau mới bẹp miệng thất vọng ngồi trở về, hắn là lăng văn lăng võ duy nhất bằng hưu, lăng văn lăng võ lại làm sao không phải hắn duy nhất bằng hưu. Bọn họ đều là tịch mình hải tử. Ha ha! Trong nhà muốn bắt heo con, tiểu võ cùng hắn tiểu thúc cùng đi cửa thôn chợ. tiểu văn lưu tại trong nhà luyện tự giữ nhà, tối nay ngươi cùng thúc cùng nhau trở về, buổi chiều lại theo chân bọn họ cùng nhau ngoạn nhi được không? Nhìn hắn chu lên miệng nhỏ đều có thể quải cái bô. Lăng kính hiên nhịn không được buồn cười, không cấm nhớ tới hắn tiểu bao tử, lăng võ nhưng còn không phải là thường như vậy sao. Hảo, thúc, ta cũng muốn cùng tiểu văn bọn họ cùng nhau luyện tự, lần trước tiểu văn còn dạy ta viết người tự Nga, ta đã học xong. Vừa nghe có thể đi nhà bọn họ ngon nhi, thế hoa tử nháy mắt tươi cười rặng rỡ, lôi kéo lăng kính hiên dịu rít khoe ra, bên cạnh hàn phi không cấm bật cười nói, đứa nhỏ này, ngươi lăng thúc vội vàng đâu. Ngươi nhưng đừng đi theo thêm phiền. Ở hắn xem ra, Lăng Kính Hiên mỗi ngày chảo nhiều cái như vậy, nhưng không phải bận rộn sao. Chính là không có việc gì, ta hai ngày này cũng không gì hảo vội. Nói triệu đại ca Hàn đại ca, các ngươi có hay không tính toán đưa thiết tòa tử đi tư thủ. Thấy tiểu gia hỏa giống như lại phải thất vọng, Lăng Kính Hiên chạy nhanh bế lên hắn nhìn phía Hàn Phi hai người, hắn hôm nay tới là có chính sự. Ai? Như thế nào không nghĩ tới? Nhưng này phụ cận cũng chỉ có ngươi. Lăng lão gia tử khai tư thuộc, lần trước ta cùng ngươi triệu ca để ra hai cân thịt đi Lý Chính ra bái phỏng, tưởng thỉnh hắn giúp đỡ làm thiết toa tử đi tư thuộc đọc sách, ta cũng không cầu hắn có thể quang tông rượu tổ, chỉ mong đừng cùng ta cùng hắn cha giống nhau chữ to không biết mấy cái, đi nào đều làm người khinh thường. Nhưng Lý Chính không cần suy nghĩ liền từ chối, sau lại chúng ta cũng lặng lẽ tìm Lăng lão gia tử. Hắn nhưng thật ra nói làm chúng ta mang hải tử đi khảo chứng khảo chứng. Nhưng là ngươi cũng biết, đứa nhỏ này nhìn thấy người xa lạ liền tương đối thẹn thùng, lại không ai đã dạy hắn cái gì, lăng lão ra tử hỏi chuyện thời điểm hắn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cuối cùng chúng ta liền đem hải tử mang về tới. Nói đến cái này, Hàn Phi không cấm thật sâu thở dài, bên kia triệu đại lòng cũng là nhăn chặt đỉnh mày, con nhà người ta đi tư thục chỉ cần chức qua nhập học là được, nhưng nhà bọn họ lại muốn nói không oán kia tuyệt đối là gạt người nhưng kia lại như thế nào đâu ai làm cho bọn họ đương trà không năng lực đâu hư nói được dễ nghe là khảo chứng ta xem căn bản là cố ý cho các ngươi nan khăm đi lăng kính hiên khinh thường hư lạnh một tiếng lấy lăng lão gia tử vì nề nếp gia đình liền hắn cái này có đồng sinh danh hiệu thân tôn tử đều đuổi tận giết tuyệt tác phong hắn sẽ như vậy hảo tâm mới kỳ quái cũng không phải là sao hai tử chưa từng vỡ lòng quá có thể khảo ra cái gì tới hắn tiểu phi nơi này lại không người ngoài sao liền không thể nói long ca không phải ta nói ngươi ngươi chính là quá cẩn thận gì đều phải cố kỵ này nhưng du đóng lại chúng ta hải tử tương lai à hàn phi lời còn chưa dứt liền lọt vào triệu đại long thấp giọng quát lớn bất quá lần này hắn lại không có thoái nhượng ngược lại nhìn hắn đỏ hốc mắt thất hoa tử nương chết sớm Hắn gã tiến nhà này thời điểm hắn còn không đến 2 tuổi, đúng là gào khóc đòi ăn tuổi tác, mấy năm nay cơ bản đều là hắn một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, ở trong lòng hắn, đã sớm đem hắn trở thành chính mình thân sinh nhi tử, tưởng tượng đến hải tử tương lai chỉ sợ cũng muốn theo chân bọn họ giống nhau. Hắn này trong lòng liền cùng có người ở dùng dao cùn cắt giường như đau. Bị hắn một trận trách móc, triệu đại long không cấm đen mặt, khá vậy không lại cố chấp quát lớn, Bảy thước hán tử hợp lại lôi kéo đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, phỏng trừng cũng là đau lòng đi, lăng kính hiên qua lại xem bọn hán, mỉm cười đầy đầy trong lòng ngực thiết hoa tử, tiểu gia hỏa cũng là cái thông thuệ, nháy mắt lĩnh ngộ hắn ý tứ, nào qua đi ôm lấy hàn phi cánh tay. Cha không khóc, thiết hoa tử cho người hô hô. Nói, hắn thật đúng là chân tay vụng về bò tiến trong lòng ngực hắn ngồi song, ra dáng ra hình chu lên miệng nhỏ hướng trên mặt hắn thổi khí. ha ha Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Buồn bực Trung Hàn Phi nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Bên cạnh Lăng Kính Hiên cũng đi theo tươi cười sán lạ. Liền triệu đại Long trên mặt biểu tình đều tùy theo nhu hòa. Lúc trước khó chịu không khí giống như trong nháy mắt biến mất. Trừ bỏ nghiêng đầu ngu si không biết đã xảy ra chuyện gì thiết hoa tử. Ba cái đại nhân toàn khôi phục ngay từ đầu nhẹ nhàng. Lăng Kính Hiên thấy không sai biệt lắm. Vốt thiết hoa tử đầu mỉm cười nói. Là cái dạng này triệu đại ca Hàn đại ca Ta cũng tính toán đưa tiểu văn tiểu võ đi tư thủ, nhưng ta cũng không tính toán đưa bọn họ đi lăng láo ra tử tư thủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân phẩm của hắn. Ta liền không tin hắn có thể giáo hảo hải tử, này không ta tích cóp điểm tiền trinh sao, cho nên ta liền cân nhắc dứt khoát đưa hải tử đi chấn trên đọc sách. Đương nhiên, bởi vì lộ trình qua xa, ta tưởng trước mua cái xe ngựa, cùng lắm thì chúng ta đương tra vất vả điểm, mỗi ngày sớm muộn gì đón đưa, cũng tốt hơn hải tử bị dạy hư không phải. Kia gì các ngươi cũng biết, ta mấy năm nay vẫn luôn ngu si, mấy năm trước lại chỉ biết buồn đầu đọc sách, đối ra xúc phương diện thiệt tình không phải thực hiểu biết, cho nên ta tưởng Thỉnh Triệu Đại ca, Hàn Đại ca ngày mai cùng ta cùng đi trấn trên mua xe ngựa, không biết các ngươi có hay không thời gian. Còn có chính là, muốn các ngươi cảm thấy có thể gánh nặng thiết oa tử ở trấn trên đọc sách phí dụng nói, dứt khoát khiến cho ba hài tử cùng nhau đi, lẫn nhau cũng có cái bạn nhi không phải. Trải chăn một trường xuyến Lăng Kính Yên cuối cùng nói ra mục đích của chính mình, kỳ thật hắn cũng không phải sẽ không chọn ngựa, kiếp trước làm sát thủ, cơ bản các ngành các nghề hắn đều có đọc qua, chỉ là trừ bỏ giết người, cứu người cùng dịch dùng, mặt khác đều không thế nào dốc lòng là được. Hơn nữa hắn không ngừng là muốn mua xe ngựa, còn muốn mua dê bò, mà hắn là sẽ tuyển, dê bò đã có thể không có cách, tuy rằng hắn ở thế kỷ 21 cũng coi như là trong thôn nông phu, có chính mình trang viên. Nhưng khi đó đồng ruộng đều sao có hiện đại khoa học kỹ thuật dốc vào, căn bản là không cần phải dây bò, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, có thể giúp hắn cũng cũng chỉ có triệu hàn phu phu. Xe ngựa đăng quý, nếu không ta mỗi ngày dùng xe bò đưa bọn họ đi. Nghe vậy, hàn phi đau lòng nhăn chặt mày, tuy nói không phải hoa hắn tiền, nhưng tưởng tượng đến phải tốn mấy chục lượng đi mua, hắn theo bản năng liền nhịn không được đau lòng. Lại quý có thể quý đến quá hài tử nhân sinh sao. Hàn đại ca, người khác sao tưởng ta không biết, nhưng ta hài tử, chỉ cần bọn họ tưởng nhậm thư, đừng nói là mua xe ngựa, liền tính làm ta táng ra bại sản ta cũng nguyện ý. Tươi cười cho tắt, lăng kính hiên nghiêm túc nói, tiền không có có thể lại kiếm, hài tử nhân sinh nếu là hủy hoại, kia chính là lại nhiều tiền đều mua không trở lại. Một phen lời nói quả thực nói đến bọn họ tâm cảm thượng, triệu đại long hàn phi trinh lăng hơn phân nửa buổi cũng không phục hồi tinh thần lại. Hết thể đều là vì hài tử, người kính hiên một người mang hai hài tử đều có thể bất cứ giá nào, bọn họ hai cái đại lao ra nhi mang một cái hài tử, còn phải bãi bởi hắn không thành. Hành, ngày mai chúng ta liền đi theo ngươi một chuyên trấn trên, bất quá kính hiên, chúng ta nơi này chỉ là cái chấn nhỏ, muốn mua xe ngựa nói chỉ có thể đi tìm người bảo lãnh, năm kia chúng ta mua xe bỏ chính là tìm trấn trên lưu người bảo lãnh, hắn không ngừng làm ra xúc người bảo lãnh. Còn có dân cư cùng đất mua bán, là thanh dương huyện lớn nhất người bảo lãnh, danh tiếng cũng tốt nhất. Hạ quyết tâm, Hàn Phi cũng không cùng hắn che che giấu giấu một cổ não toàn bộ đổ ra tới. Lăng Kính Hiên nghe vậy nhướng mày, cũng chính là hiện đại xã hội người môi giới. Xem ra này cổ đại cũng rất thời thượng sao, như vậy không thể tốt hơn. Người môi giới tuy rằng muốn kiếm lấy một ít tiền thuê, ít nhất có thể mua cái yên tâm không phải. Nghĩ đến đây. Hắn lại không khỏi nhớ tới mua đất chuyện này tới, kia tấm ảnh nửa muối mà hắn tạm thời sẽ không mua, mua cũng vô dụng, nhưng đất nền nhà đâu. Có lẽ hắn nên hảo hảo kế hoạch một chút. Hảo, kia triệu đại ca hàn đại ca, ngày mai liền phiền toái các ngươi Trong lòng xoay vài cái cong nhi sau, lang kính hiên mới ngẩn đầu nói, mua đất chuyện này hắn còn phải trở về hảo hảo ngẫm lại, hơn nữa. Trong đầu không khỏi nổi lên lang văn kia trương keo kiệt khuôn mặt nhỏ. Lăng Kính Hiên không cấm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng còn muốn hắn tiểu bao tử đồng ý mới được a. Nói gì đâu, liền ngươi tổng khách khí, nhà ta thiết hoa tử về sau không cũng muốn đáp ngươi đi nhờ xe đi chấn trên đọc sách sao. Hàn Phi là cái lanh lệ người, cũng không có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng, có gì nói gì, đảo cũng làm người thư thái, ít nhất không cần tổng phòng bị không phải. Vì thế, Lăng Kính Hiên cũng cười, hành, về sau ta liền không cùng các ngươi khách khí. Chính là nên như vậy, ta hai nhà cũng coi như là cùng mệnh tương liên, không cho nhau giúp đỡ sao thành đâu. Ba người nhìn nhau cười, gần như tương đồng vận mệnh đưa bọn họ liên lụy ở cùng nhau. Lúc này triệu đại Long Hàn Phi nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ ngày lành cũng bởi vậy dần dần bắt đầu rồi. Tương lai khi bọn hắn đứng hàng nhân thượng nhân thời điểm, bọn họ mới biết được, nguyên lai bọn họ không phải cùng mệnh tương liên, lăng kính hiên theo chân bọn họ là bất đồng. Hán quả thực chính là bọn họ sinh mệnh phúc tinh. Còn có chuyện này nhi, triệu đại ca, hàn đại ca, ta biết các ngươi không nhiều ít thổ địa, cũng không tồn tại nồng không ngày mùa, này không, ta hôm nay tiếp chấn trên hâm nguyên tiểu lầu một cọc đại sinh ý, muốn ở mười ngày nội giao ra một ngàn cân ta chính mình làm mức trái cây, cho nên ta muốn hỏi các ngươi có hay không thời gian giúp ta đi trên núi trích dã trái cây, đến nỗi tiền công các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi. Nguyên bản hắn là tính toán cho bọn hắn bao nhiêu tiền một cân, ấn cân số tính toán, bất quá trải qua tiến thêm một bước tiếp xúc sau, hắn cảm thấy này hai vợ chồng đều là có thể thâm giao người, nếu như thế, hắn liền không cần thiết tính toán chi ly. Đây là chuyện tốt nhi à, gì tiền công không tiền công, chỉ cho ngươi giúp chúng ta, liền không chuẩn chúng ta giúp ngươi. Gì thời điểm bắt đầu chích trái cây ngươi làm hài tử tới kêu chúng ta một tiếng nhi liền hành. Hàn Phi vừa nghe, Từ đấy lòng vì hắn cao hứng, chút nào không so đo tiền công, dù sao hắn nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi sao. Ha ha, kêu hành, chuyện này cứ như vậy định rồi, kính bằng bọn họ phỏng trừng mau trở lại, ta liền trước cáo tử. Lăng kính Hiên cũng không có tiếp tục cùng hắn tranh luận tiền công chuyện này, đến lúc đó trực tiếp đưa cho bọn họ là được. Thúc, ta cũng phải đi. Thấy hắn phải đi, ngoan ngoãn hoa ở Hàn Phi trong lòng ngực thiết hoa tử đột nhiên ngồi dậy tay nhỏ nắm chặt hắn vật áo, ba cái đại nhân nhịn không được bật cười lăng kính hiên không lưng bế lên hắn, hành, ngươi liền cùng thúc cùng nhau trở về đi, về sau dứt khoát cấp thúc đường nhi tự hào. Hi hi, đứa nhỏ này, vậy ngươi liền đi chơi một lát đi, nhớ rõ không cần quấy rầy đến lăng thúc. Hàn Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đưa bọn họ tới cửa, không quên kéo kéo thiết toa tử quần áo dặn dò hắn vài câu. Hàn đại ca về đi, Giữa trưa khiến cho thiết oa tử ở ta nơi đó ngủ trưa, buổi chiều ta làm tiểu văn đưa hắn trở về. Ai? Cáo biệt hàn phi, Lăng Kính Hiên đầy mặt tươi cười ôm thiết oa tử hướng trong nhà đi, dọc theo đường đi tiểu ra hỏa dịu dít hỏi cái không ngừng, gì hiếm lạ cổ quái vấn đề đều có. Lăng Kính Hiên cũng không cảm thấy phiền, nhẫn mại tính tình một đám trả lời hắn, hai người cảm tình vô hình chung lại tăng ôn không ít, so sánh với trong nhà kia một cái tiền nô một cái đồ tham ăn. Thiết hoa tử không thể nghi ngờ càng như là năm tuổi tiểu hài tử, lưu giữ tiểu hài Nhi thiên chân đơn thuần cùng ngây. Thơ, chương 53 lăng lý thị đến phóng, lại đã xảy ra chuyện. Làm lăng kính hiên không nghĩ tới chính là, về nhà thời điểm, một cái ngoài ý liệu người chính chờ ở hắn cửa nhà, nguyên chủ đại bá nương lăng lý thị, cũng chính là lao thái thái thân chất nữ, nàng thật không có giống hôm qua cái lao thái thái những người đó giống nhau liên tiếp đá môn. Mà lại an an tĩnh tĩnh đón Thái Dương đứng ở cửa, bốn mươi tới tuổi nàng bảo dưỡng đến cũng coi như không tuổi, dáng người tinh tế thoát dài, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng, chút nào sẽ không làm người nghĩ đến. Nàng tuổi, rõ ràng là con mẹ nó đại tẩu, thoát nhìn lại so với hắn nương tuổi trẻ nhiều. Kính hiên ngươi đã trở lại, ta gõ môn, trong nhà không ai trả lời, ta nghĩ ngươi khả năng ra cửa đào rau dại gì, hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Không nghĩ tới thật rất nhanh, đây là triệu đại long gia hải tử đi. Lớn lên cũng thật đáng yêu. Nhìn đến lăng kính hiên đến gần, lăng lý thị mỉm cười đón đi lên, thái độ ôn nhu đến có chút quá mức, thật giống như lăng kính hiên căn bản không có bị trục xuất lăng ra, nàng vẫn là hắn ruột thịt đại bá nương giống nhau. Khi nói chuyện còn tự nhiên vườn tay muốn sờ thiết hoa tử mặt, lăng kính hiên hơi hơi sừng khai thân thể liền trốn rồi qua đi, hơi chút kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách mới lạnh lùng nói. Lăng Đại Thẩm có việc, ở nguyên chủ trong trí nhớ, Lăng Lý Thị thật là cái ôn nhu hiền huệ nữ nhân, thượng hiếu cha mẹ, hạ hiền hậu bối, cùng mấy cái chị em dâu huynh muội quan hệ cũng trô đến không tồi, có thể nói là trăm phần trăm hoàn mỹ trường tức, nhưng, trên thế giới này đâu ra hoàn mỹ người. Nàng càng là hoàn mỹ, Lăng Kính Hiên liền càng cảm thấy có quỷ, khác không nói, liền nói hắn bị đuổi ra ra môn mấy năm nay đi, nàng nhưng một lần cũng chưa chiếu cô quá hắn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, còn mang sang một bộ đại bá nương tư thái tới, thấy thế nào đều có Miêu nị đi. Ân. Không, không có việc gì. Rõ ràng không dự đoán được Lăng Kính Hiên thái độ sẽ như vậy lãnh đạm, nhớ tới trượng phu cùng nhi tử lời nói, Lăng Lý thị giấu ở trong tay háo tay nắm thật chặt, lại lần nữa dơ lên ôn nhu từ ái tươi cười, hôm qua nương bọn họ không phải ở nguyên nơi này làm ầm ĩ quá sao? Nghe nói Tam đệ muội còn đánh Tiểu Văn. Ta liền tưởng nói qua đến xem ngươi, thuận tiện nhìn xem hài tử, kính hiên, ta biết là nương bọn họ không đúng, không nên không biết rõ ràng sự tình trải qua liền đánh tới cửa tới, ngươi ra cũng đã giáo hân quá bọn họ, ngươi liền tha thứ bọn họ đi, lại như thế nào bọn họ cũng là ngươi ruột thịt thân nhân không phải. Chúng ta tóm lại là người một nhà A, này lại là sao tích, cùng hắn bộ quan hệ, lăng kính hiên nhướng mày, treo hai mắt liếc xéo hướng nàng. Này phụ nhân cũng thật có ý tư a. hôm qua lăng khải vận thái độ nói rõ muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, lúc này mới một đêm đâu, hắn lấy làm tự hào trưởng tức liền ba ba tới cửa, muốn nói này bên trong không có gì, đánh chết hắn hắn đều không tin, tư cập ngày hôm qua ở chấn trên gặp được nàng con thứ khi tình hình, còn có lăng kính bằng muốn nói lại thôi, lăng kính hiên không sai biệt lắm đã có thể xác định, bọn họ tuyệt. Đối ở đánh hắn chú ý. Chỉ là hiện tại hắn còn không biết cụ thể là cái gì thôi. Kéo kẹt. Sau lưng nhắm chặt đại môn đột nhiên bị người mở ra, lang văn đơn bạc thân thể xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, lang lý thị hai mắt sáng ngời, ngay sau đó lại thực mau che giấu hảo, nhưng hắn không biết chính là, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt xôn xao, cũng dành mạch rơi vào lăng kính hiên trong tầm mắt, bởi vậy, đỏ thắm cánh môi trào phúng một câu, bọn họ sẽ không ở đánh hắn hải tử chủ ý đi. Cha người đã trở lại, Thiết hoa tử cũng tới a, mau tiến bảo, cha, nàng là ai? Lăng văn đi ra đứng ở lăng kính hiên bên cạnh, tầm mắt vô tình ngoại dừng ở lăng lý thị trên người. Lăng lý thị thấy thế vừa định tiến lên chủ động nói ra chính mình thân phận, lại thấy lăng kính hiên hướng bọn họ trung gian vừa đứng, thuận tay buông thiết hoa tử, lão lăng ra lăng đại thẩm, cùng ta không gì quan hệ, người trước mang thiết hoa tử đi vào ngoạn nhi đi, ta lập tức liền tới. Hảo, cha ngươi nhanh lên! Ngày hôm qua ngươi dạy ta Tam tử kinh ta đều học thuộc lòng, tả hưu tiểu thúc bọn họ còn không có trở về, ngươi tiếp theo dạy ta phía dưới đi. Vừa nghe là lão lăng ra người, lăng văn quyết đoán không hảo cảm, dắt thiết hoa tử liền chuẩn bị xoay người, lăng kính hiên ôn nhu xoa xoa đầu của hắn, hảo, bất quá ngươi muốn phụ trách giáo đệ đệ cùng thiết hoa tử. Ngoan ngoãn gật gật đầu, hai cái tiểu gia hỏa nắm lẫn nhau vào cửa. Lang Kính Hiên lúc này mới xoay người nhìn mắt trông mong nhìn bên trong cánh cửa Lang Lý Thị, bĩu môi lạnh lùng nói: "Lang đại thẩm mời trở về đi, ta và các ngươi lão lang già một chút quan hệ đều không có, ngươi nếu là lại đại ở chỗ này, làm cái kia lão thái thái đã biết, sợ là nói không rõ đi." Không quan tâm nàng mục đích là hắn vẫn là hài tử, hắn cũng chưa hứng thú biết, càng không tính toán tiếp đón nàng, đã bất đồng khó lòng hợp tác, lão lang ra những người đó Vẫn là có xa lắm không ly rất xa cho thỏa đáng. Lăng lý thị ngay vậy, trên mặt hiện lên rõ ràng giận dữ, ngay sau đó lại xấu hổ cười nói, kia hôm nay ta liền đi về trước, hôm nào lại đến xem các ngươi. Nói xong, lăng lý thị xoay người rời đi, nhìn nàng bóng dáng, lăng kính hiên hẹp dài mê người đơn phượng nhãn đột nhiên trầm xuống, nhẹ nhẹ sắc bén phụt ra mà ra, xem ra, hắn thủ đoạn còn chưa đủ tàn nhẫn, có chút người rõ ràng không trưởng giao hơn a. Cái này nhạc đệm thực mau liền đi qua, lang kính hiên tuy rằng thượng tâm, lại không có dự đoán được, người nào đó lại là ăn gan hùn mật gấu, hắn mới hơi có sơ thất, bọn họ liền động thủ. Dựa theo hắn phân phó, lang kính bằng giúp hắn bắt hai chỉ heo con, 50 chỉ gà con, còn có 5 con đang ở sinh trứng gà mái giả, trở về thời điểm, lang thành Long hai vợ chồng cũng tới, người một nhà thực mau liền ở hậu viện nhi che lại cái giản dị chuồng heo cùng chuồng gà. Ba bánh bao nhìn đến những cái đó xúc vật miễn bản có bao nhiêu cao hứng, hưng phấn đến đuổi theo gà mái giả mãn viện tử chuyển, liền buộc ở hậu viện tiểu sói con đều ngao ngao kêu cái không ngừng, sợ tới mức đám kia gà con. Xúc thành một đoàn, động cũng không dám động một chút. Cha, ngươi ở làm gì à? Thấy lăng kính hiên một người ngồi sổm hậu viện duy nhất một viên đại thụ hạ cả buổi, ba bánh bao tò mỏ thấu đi lên, sáu con mắt quay tròn nhìn hắn. Đầy tay bùn lăng kính hiên khẽ cười nói, ta ở đảo con runa, tiểu kê đáng yêu ăn cái này, gà mái giả ăn cũng có thể mỗi ngày sinh trứng cho các ngươi ăn. Thật sự, ta đây cũng muốn nào, tiểu kê nhanh lên lớn lên, ta liền có ăn không hết trứng gà. Nghe vậy, lăng võ tạp đi tạp đi miệng nhỏ, quyết đoán đoạt lấy hắn cha trên tay sàng nhỏ, hắn nhưng nghe tiểu thúc nói, về sau nhà bọn họ trứng gà tất cả đều lưu lại chính mình ăn, hắc hắc. Chờ 50 chỉ tiểu kê toàn bộ lớn lên, trứng gà liền có thể tùy tiện ăn. Thúc, ta cũng muốn hỗ trợ. Thiết hoa tử cũng là cái đơn thuần, nói làm liền làm. Lăng Văn tuy rằng không biểu hiện đến như vậy hưng phấn, trên tay động tác chút nào không thể so hai người trưởng Ba bánh bao hưng phấn đẩy ra Lăng Kính Hiền, liền hắn đào khai địa phương liền ba chân bốn cẳng bận việc lên. Lăng Kính Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy phía trước đột nhiên nói, ta nhớ rõ giống như có thể chính mình dưỡng con giun. Các ngươi đảo con Jun trước đừng cầm đi Uy tiểu kê, chờ lát nữa ta dạy các ngươi như thế nào. Dưỡng. Hảo, cha ngươi vội đi thôi, nơi này giao cho chúng ta là được. Ba bánh bao cũng không quay đầu lại đuổi đi Lăng Kính Hiên, cũng không biết là ai đề nghị, không bao lâu, ba người biên đảo con Jun còn biên ngâm nga khởi tam tự kinh tới, rách nát trong viện thường thường vang lên Lăng Văn Sửa đúng cùng Lăng Võ Thiết oa tử nhận sai thanh âm, cuối cùng có điểm ấm áp điển viên thoải mái cảm sữa dê tao đâu, ngươi mua tên kia làm gì liệt. Chờ bọn họ bận việc xong, không sai biệt lắm đã muốn trời tối. Lăng Kính Hiên lưu cha mẹ cùng thiết hoa tử ở nhà ăn cơm mới làm lăng văn lăng võ sấn thiên còn không có hát trước đưa thiết hoa tử trở về. Lăng thành Long vợ chồng bởi vì còn muốn bắt Lăng Kính hàng dược, tắc lưu tại nhà chính cùng Lăng Kính Hiên nói chuyện thiếm Phóng điểm trà hoa lại đi vào nấu khai liền không tao, sữa dê dinh dưỡng hảo đâu, vừa lúc có thể cấp tiểu văn bọn họ bổ thân mình. Về sau các ngươi dọn lại đây, ta lại mua con bò, chúng ta mỗi ngày đều uống, không lo thân thể dưỡng không tốt. Vốn dĩ hắn ngay từ đầu chính là chuẩn bị mua bò sữa, nhưng nghĩ muốn trước mua đất, quyết đoán quyết định trước mua chỉ dê sữa. Nói nữa, hiện tại mua bò sữa, mỗi ngày tê sữa bò bọn họ cũng uống không xong a, hắn nhưng không nghĩ mỗi ngày đều làm tiểu bao tử nhắc mãi vài lần. Thật sự, kia hóa ra hảo, muốn thật có thể đi trừ tao vị, sữa dê thật là thứ tốt. Kính hiền, nương biết ngươi không thích nghe, nhưng ta còn là muốn nói, ngươi hiện tại là kiếm lời chút tiền, nên mua đồ vật ta cứ việc mua, không nên mua cũng đừng mua, về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, trong tay không tồn hai cái sao thành liệt. Cha mẹ là không bản lĩnh, cũng giúp đỡ không được các ngươi huynh đệ nhiều ít, các ngươi chính mình trong lòng phải có cái tính toán trước A Lăng Vương Thị cũng không biết hắn hôm nay mới kiếm lời một trăm lượng bạc, thấy hắn lại là mua heo lại là mua gà. Không tránh được lại là một trận lải nhải, bất quá Lăng Kính Hiên lại không có bất luận cái gì không kiên nhẫn ý tứ, quay đầu chủ động giữ chặt tay nàng, nương ngươi nói gì đâu, có ngươi cùng cha như vậy cha mẹ, chúng ta huynh đệ mấy cái cao hứng đều không kịp đâu, sao có thể? Ân, không đúng, nương, ngươi có phải hay không thật lâu không có tới nguyệt sự? Nói đến một nửa, Lăng Kính Hiên đột nhiên đem tay nàng đè ở trên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng đắp ở nàng mạch đập thượng, Nguyệt sự loại chuyện này nhi làm hắn như vậy trắng trận hỏi ra tới, lang vương thị không cấm đỏ bừng mặt ra, lắp bắp nói, là, là không sai biệt lắm hai tháng không có tới, ta nguyệt sự luôn luôn không chuẩn, hẳn là không gì đi. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, chúc mừng cha mẹ, các ngươi lại phải làm cha mẹ. Thu hồi tay, lang kính hiên đầy mặt tươi cười đối với bọn họ ôm quyền, lúc này mới kêu lên nhật tử a, lại quá không lâu nhà bọn họ lại muốn nhiều tiểu công chúa hoặc tiểu vương tử ha lăng thành long vợ chồng hai song song há hốc mồm trương đại miệng phòng trường phong cái trứng gà đi vào cũng không có vấn đề gì bên cạnh hơi làm trinh lăng lăng kính bằng lấy lại tinh thần cũng vui vẻ nói thật tốt quá cha mẹ các ngươi lại cho chúng ta sinh cái tiểu muội muội ta nhật tử liền có hy vọng lăng gia đại phòng tam phòng đều có nữ nhi hắn chính là đánh tiểu liền nóng trong nương cho hắn sinh cái tiểu muội muội liệt Nhưng nương sinh hắn cùng nhị ca thời điểm mệnh thân mình, đại phu nói rất khó lại hoài thượng, không nghĩ tới. Cái này hắn rốt cuộc phải có tiểu muội muội Ai nha xấu hổ trên người, các ngươi đều lớn như vậy ta còn mang thai. Nói, lang vương thị ngượng ngùng che lại mặt, lộ ở bên ngoài lỗ thai rõ ràng có thể thấy được nhàn nhạt từng đỏ. Lang kính hiền hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, cất cao giọng nói, này có gì hảo xấu hổ, nương ngươi cùng cha đều mới ba mươi mấy tuổi có hài tử không phải bình thường sao? Chúng ta nhưng cao hứng đâu? Đúng vậy nương, ngươi không biết ta nghĩ nhiều muốn cái tiểu muội muội. Hai hùng hài tử nói gì đâu? Long ca, ngươi xem bọn hắn. Làm cho bọn họ vừa nói, lang vương thị càng là tự giác không mặt mũi gặp người, xoay người nhào hướng lang thành long cầu cứu, nhưng lang thành long lại là ngây ngô gãi gãi đầu, đây là chuyện tốt, nên cao hứng, nên cao hứng. Ha ha! Hai anh em cười đến người ngã ngựa đổ, Lăng vương thị hờn dỗi trừng liếc mắt một cái nhà mình ngốc phu quân, đỏ bừng mặt cũng nhịn không được tràn ra tươi cười, gần nhất ông trời là mở mắt, chuyện tốt nhi một kiện tiếp theo một kiện, bọn họ ngày lành thật sự muốn tới sao. Nương, ngươi cũng không thể lại làm việc nhà nông, thủ công nghiệp tốt nhất cũng đừng làm, lao lăng ra lại không phải chỉ có ngươi một cái con râu, làm các nàng làm đi, này mang thai tiền tam tháng nhất chú ý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cẩn thận một chút nhi tổng không sai. Sửa ngày mai ta đi chấn trên thời điểm thuận tiện giúp ngươi nhặt hai phó thuốc dưỡng thai trở về. Ngươi thân mình bởi vì sinh kính hàn bọn họ mệt, này một thai cũng không thể lại qua loa. Vui lừa tan đi, Lăng Kính Hiên đột nhiên lại nghiêm trang nói, mất công hắn vừa rồi bắt tay nàng, trong lúc vô ý nhận thấy được nàng mạch đập không đúng. Nếu không ngày nào đó Hải Tử bị lăn lộn rất sợ là cũng không biết. Nghĩ đến ngày hôm qua chuyện này, Lang Kính Hiên không cấm lại có chút nghĩ mà sợ, còn hảo không có việc gì bằng không hắn phi giết chết lao lăng kia toàn giả không thể. Ai, ta đã biết, hôm nay chúng ta không phải ném xuống việc đến ngươi nơi này tới sao, ta và ngươi cha cũng nghĩ thông suốt, nên chúng ta làm, chúng ta tuyệt đối không hàm hồ, không nên chúng ta làm, chúng ta cũng sẽ không tái giống như trước kia như vậy cấp làm. Trải qua ngày hôm qua chuyện này, nàng xem như hoàn toàn thấy rõ ràng, mặc kệ bọn họ như thế nào vì cái kia ra làm trâu làm ngựa, bọn họ đều không thể tha thứ bọn họ. Càng đừng nói gì cảm kích, dù sao có làm hay không đều giống nhau, không bằng thoải mái điểm liệt. Chính là nên như vậy, ngươi càng mềm yếu, bọn họ liền càng cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Nương, cha, ta cũng không phải cho các ngươi không hiếu thuận hay lão, nhưng hiếu thuận cũng nên tìm đối phương pháp, không ứng một mặt ngu hiếu, quan trọng nhất chính là các ngươi không thể đoạt người khác biểu hiếu tâm, cơ hội không phải cuối cùng hơi mang vui lùa hỏi lại chọc cười mọi người, một nhà bốn người không hẹn mà cùng cười. Đàm tiểu gian, sắc trời dần dần ám sương dưới, lăng kính hàn dược cũng ngao. Hảo, mắt thấy hai bánh bao còn không coi trở về, lăng kính hiên không cấm có chút lo lắng, dứt khoát cùng cha mẹ cùng nhau ra cửa. Cái gì? Bọn họ đã sớm đi trở về. đương hắn gõ khai triệu đại long ra đại môn, hàn phi thế nhưng nói hai bánh bao đem thiết hoa tử đưa về tới sau lập tức liền đi trở về, lăng kính hiên nháy mắt biến sắc mặt, đáy mắt nhanh chóng ngưng tụ gió lốc cùng hắn cùng nhau lăng kính bằng cùng lăng thành long vợ chồng trên mặt tươi cười cũng trong nháy mắt biến mất, nghe tiếng ra tới triệu đại long thấy thế sắc mặt trầm xuống, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, cùng hàn phi cùng nhau lo lắng nhìn cầm đầu lăng kính hiên. Đáng chết! Kính bằng! Về lăng kính vệ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đông nhiên xoay người, lăng kính hiên cả người sát khí tràn lan, lại đây thời điểm hắn cố ý lưu tâm trên đường, chính là sợ cùng tiểu bao tử bỏ lỡ, Nếu Hàn Phi nói bọn họ đã sớm đi trở về, kia duy nhất giải thích chính là, bọn họ bị người mạnh mẽ mang đi, mà bắt đi bọn họ người, trừ bỏ Lăng ra đại phòng, không làm người thứ hai tưởng, nếu không như thế nào giải thích bọn họ dị thường. Kính Bệ Người gặp qua hắn Lăng Vương Thị dành trước một bước tiến lên, hai hàng lông mày gắt gao nhăn thành một đoàn, rõ ràng cũng là biết gì đó, Lăng Kính Hiên bĩu môi, ngày hôm qua họp trợ thời điểm gặp, Nương Các người rốt cuộc gạt ta chuyện gì? Không phải, nương cũng không phải cố ý giấu người, rốt cuộc chuyện đó nhi cũng là bọn họ thuận miệng vừa nói, ta là thật không để ở trong lòng. Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì? Thật sự là chịu không nổi bọn họ kéo dài, lăng kính hiên thanh tuyến không khỏi lại trầm xuống rất nhiều, lăng kính bằng sợ hắn nương nói không rõ, chạy nhanh giữ chặt nàng ngẩn đầu đối lăng kính hiên nói, ca ngươi không biết. Kính vệ ca cùng tẩu tử thành thân mấy năm vẫn luôn không có hài tử, theo lý thuyết hắn là có thể nạp tiếp lại cưới, nhưng tẩu tử phụ thân không đồng ý, vì cái kia tiệm tạp hóa, hắn cũng không thể không nén lĩnh Đại khái 2-3 tháng trước, hắn đột nhiên sai khiến đại. Bá nương tới cùng cha mẹ nói, nói là nghĩ tới kế ngươi hài tử, cha mẹ đương trường liền từ chối, không nghĩ tới. Ca, chuyện này thật là kính vệ ca làm sao? Bực này vì thế sống sờ sờ đoạt người A. Bọn họ sao lại có thể như vậy? 89/10, lúc trước ta không cùng các ngươi nói, Lăng đại thẩm buổi sáng lại đây đi tìm ta, nói là xem ta cùng Hải tử, lời trong lời ngoài vẫn luôn muốn mượn sức ta, ta tính tình các ngươi cũng biết, tự nhiên là chưa cho nàng sắc mặt tốt, nghĩ đến nàng hẳn là nói cho Lăng kính bệ, hoặc là cùng Lăng lão đại đám người thương nghị qua, cảm thấy ta không có khả năng sẽ đồng ý nhận làm con thừa tự sự tình, bọn họ mới mạo hiểm mạnh mẽ mang đi bọn họ. Hừ ta lăng kính hiên hải tử bọn họ. Cũng dám động, kính bằng, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, chúng ta đi chấn trên. Nói, lăng kính hiên lại xoay người đối triệu Hàn Phu Phu nói, triệu đại ca, phiền toái ngươi đưa ta nhóm đi chấn trên. Nghe đến đó nếu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, kêu hắn chính là thật sự xuẩn, triệu đại long gật đầu liền đem thiết oa tử giao cho Hàn Phi, xoay người đi hậu viện nhi. Kính hiên, ta có phải hay không về trước lăng ra nhìn xem. Nói không chừng hài tử ở lăng gia liền. Giữ chặt muốn chạy về ra lăng kính hiên, lăng vương thị nôn nóng nói, nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên liền đoạt người chuyện này đều làm được. Không có khả năng, lăng lý thị phạm là có điểm đầu vóc liền không khả năng đem hai cái sống sờ sờ hài tử hướng trong nhà mang. Ta nếu là đoán không sai, hài tử khẳng định ở chấn trên lăng kính vệ nơi đó, cha mẹ các ngươi sau khi trở về cũng đừng rút dây động rừng, làm bộ không biết liền hảo. Yên tâm, ta sẽ đem hai đứa nhỏ bình an mang về tới. Dám ở hắn mí mắt phía dưới bắt có hắn hải tử, hắn đảo muốn nhìn, bọn họ có phải hay không thật sự ăn gan hùn mật gấu. Ai, vậy các ngươi cẩn thận một chút, muốn thực sự có gì sự liền đi báo quan, ta còn không tin, bọn họ thật như vậy vô pháp vô thiên. Ta biết, cha, người trước mang nương trở về. Dứt lời, lăng kính hiên xoay người liền hướng trong nhà chạy, nếu muốn đi trấn trên thăm người thân hắn lại như thế nào không biết xấu hổ tay không mà đi. Hừ, chính mình sinh không ra nhi tử liền đánh hắn hải tử chủ ý, thật là ngư hắn, lần này không đem bọn họ cấp trình tàn chỉnh sợ, hắn lăng kính hiên ba chữ liền đảo lại viết. chương 54 lăng kính hàn. Đáng chết mụ già thúi, bọn họ sao làm được a ô ô. Trở về nhà lăng thành long hai vợ chồng vừa lúc ở cửa nhà đụng phải lăng thành tài phu thê, lăng lý thị phản phất cái gì cũng chưa phát sinh trước sau như một đối với bọn họ dịu dàng mỉm cười, nếu không phải nhi tử sớm có dặn dò, lang vương thị đều hận không thể nhào lên đi bắt hoa nàng mặt, cái này táng tận thiên lương lão đồ đi, mạnh mẽ trói đi rồi bọn họ tôn tử lại vẫn cười đến cùng giống như người không có việc gì, nàng là ý định muốn bức tử bọn họ người một nhà a Hảo, đường khóc, chúng ta vẫn là an tĩnh chờ kính hiên bọn họ tin tức đi. Lăng Thành Long đi qua đi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Hắc gầy khuôn mặt tràn đầy hảo não tự trách cùng ấy nấy, đều là hắn không tốt, nếu hắn ở cái này ra có thể cường thế một chút, ở trưởng tử bị đuổi ra đi thời điểm liền cường ngạnh yêu cầu phân ra, gì đến nỗi nháo cho tới hôm nay loại tình trạng này, hai hài tử nếu có gì ngoài ý muốn, hắn còn có gì thể diện đi gặp nhi tử. Ô ô, Long ca, ngươi nói bọn họ tâm sao liền như vậy tàn nhận a hắn muốn nhi tử sẽ không chính mình sinh đi. Bằng Di liền dám đến đoạt kính hiên hài tử A, ô ô. Nào vào trong lòng ngực hắn, Lăng Vương Thị càng là khóc đến tê thanh kiến lực, nàng hận A, hận lao lăng ra, càng hận cái kia độc phụ. Nam ở trên giường Lăng Kính Hàn thấy cha mẹ vừa vào cửa liền lại là khóc thút thít lại là trầm trọng, cả buổi cũng chưa nháo hiểu chuyện gì vậy, thẳng đến từ mẫu thân khóc lóc kể lể chung, hắn rốt cuộc biết rõ ràng đại khái, tái nhợt như tờ giấy Tuấn Dung nháy mắt nhiễm nôn nóng không màng chính mình suy nhược thân thể, Lăng Kính Hàn bỏ dậy đi hướng cha mẹ, cha mẹ, các người trước đêm cụ thể trải qua nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngồi ở đối diện trường ghế thượng, Lăng Kính Hàn tận khả năng mệnh lệnh chính mình bình tĩnh, trời biết hắn là phí bao lớn kính nhi mới không làm chính mình bạo tẩu, hai cái tiểu chất nhi chính là bọn họ mệnh căn tử, thật muốn có cái vận nhất, đừng nói cha mẹ, sợ là bọn họ tam huynh đệ đều sẽ bởi vậy chưa gượng dậy nổi hoa. Cái này ra thật vất vả mới bởi vì đại ca thanh tỉnh hảo quá một chút, hán tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Kính Hàn A, Thiểu Văn bọn họ. Lúc này mới chú ý tới nhi tử tồn tại, Lăng Vương Thị không nín được, một năm một mười đưa bọn họ phát hiện Lăng Văn Lăng võ mất tích cùng Lăng Kính Hiên phỏng đoán nói ra, Lăng Kính Hàn sắc mặt một chút hắt chìm xuống, nghe được cuối cùng, gác ở trên bàn đôi tay bất chi bất giác nắm chặt thành quyền. Nhấp khẩn lại ẩn ẩn run rẩy cánh môi tiết lộ hắn sợ hãi cùng phẫn nộ. Cặp kia vốn nên ốm yếu con ngươi đột nhiên tăng vọt nùng liệt hận ý. Ngươi ca cùng kính bằng đã chạy đến chân trên. Tiểu văn bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. đều do nương nhất thời không nhìn xuống, kính hàn ngươi thân thể không tốt, nhưng ngàn vạn đừng tức giận ra gì tốt xấu tới a. Khóc lóc kể lệ ban ngày, Lang Vương thị cuối cùng chú ý tới nhi tử không thích hợp. Hai vợ chồng song song lo lắng nhìn hắn, đấy lòng ám sinh tự trách. Nếu không phải ở cửa gặp được kia đối làm người buồn nôn phu thê, bọn họ làm sao đến nỗi khí thành như vậy? Ta không có việc gì, cha mẹ, đại ca phòng đoán 89 phần 10 là đúng, nhưng chuyện gì đều có văn nhất, chúng ta cũng không thể gì đều không làm. Như vậy đi cha mẹ, chờ lát nữa ta đi thượng phòng tìm ra, nương thỉnh giáo học vấn công phu dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý. Các ngươi lặng lẽ lưu đến đại bá trong phòng cùng trong nhà kho hàng chờ địa phương tìm xem, vô luận như thế nào. Chúng ta nhất định phải mau chóng cứu ra tiểu văn bọn họ. Mạnh mẽ áp xuống đầy ngập lửa giận, Lăng Kính Hàn đột nhiên đứng lên, hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là dự phòng cái kia vật nhất. Như vậy hảo sao? Thân thể của ngươi. Lăng Thành Long hai vợ chồng đi theo đứng lên, hai mắt lo lắng nhìn hắn đơn bạc thân thể, sợ hắn tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. Không có việc gì, uống lên đại ca cho ta ngao dược sau, ngực kia cổ chất buồn cảm đã biến mất. Ho khan tình huống cũng hảo rất nhiều, chỉ là thỉnh giáo học vẫn nói hẳn là không có gì vấn đề. Bọn họ nhị phòng là không được hai lão yêu thích, nhưng nhị phòng hài tử sẽ đọc sách cũng là không tranh sự thật. Lăng Kính Hiên liền không nói, 13 tuổi đồng sinh, ở không phát sinh kia sự kiện phía trước, lao gia tử chính là lấy hắn đương bảo giống nhau đối đãi, có lẽ cũng là ái chi thâm trách chi thiết đi, phát sinh kia sự kiện lúc sau lão gia tử mới có thể tức giận đến muốn kéo hắn đi chầm đường. Nếu không có như thế, hiện tại lăng kính hiên sợ là đã sớm thi đậu tú tài gì, mà hắn bị đuổi ra đi lúc sau, lăng kính hẳn cũng dần dần tiệm lộ ra đọc sách thiên phú, lấy hắn tài hoa, chỉ cần tình huống thân thể cho phép, tùy thời đều có thể khảo cái đồng sinh tú tài gì trở về, cho nên, mặc kệ là đại phòng người vẫn là tam phòng, mỗi người đều đặc biệt kiêng kỵ hắn, mỗi khi lão gia tử tới xem hắn, hoặc là hắn đi thỉnh giáo lao gia tử. Đại phòng tam phòng người đều sẽ toàn bộ hành trình để phòng đi theo, sợ hắn dây tiếp theo liền sẽ nói ra muốn đi tham gia khảo thí nói tới, từ hắn. Đi dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý không thể tốt hơn. Vậy được rồi, bất quá ngươi trước đem rửa uống lên, đây là đại ca ngươi tự mình ao. Nhìn hắn nói lâu như vậy lời nói đều không có ho khan. lang vương thị rốt cuộc tin, mặt mặt nước mắt xoay người đem mang về tới ấm sắc thuốc lấy về tới. Phân biệt đổ một chén đường phèn hầm quả lên nước canh cùng nước thuốc cho hắn lăng kính hẳn cũng không hàm hồ, ngửa đầu liền uống lên đi xuống, cha mẹ, các ngươi phân công nhau hành sự, nương, ngươi đi đại bà trong phòng, kính hoàng ca cùng hiểu đồng tỷ phòng cũng đừng lầu, cha, ngươi liền đi nhà ta kho hàng hoặc là bất luận cái gì ngươi cảm. Thấy có thể tàng trụ người địa phương, nhớ kỹ, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cầm lấy sách vợ trước khi rời đi, Lăng Kính Hàn lại xoay người không yên tâm dặn dò nói, Lăng thành lòng vợ chồng song song gật đầu, Nhi tử là dùng mệnh ở vì bọn họ tranh thủ thời gian, bọn họ là sẽ không làm hắn khổ tâm vùng phí. Lăng ra thượng phòng, đúng là cơm chiều thời gian, toàn ra toàn bộ tụ tập ở nhà chính, Lăng Kính Hàn đơn bạc thân thể xuất hiện thời điểm, vừa nói vừa cười người một nhà lần lượn cất miệng, lấy lao thái thái cầm đầu đoàn người nhìn đến hắn liền nhịn không được nhớ tới Lăng Kính Hiền. Nhớ tới hôm nay phủ tay không làm việc lăng thành long hai vợ chồng, mỗi người đều kéo dài quá mặt, duy nhất còn tính cao hứng sợ là cũng chỉ có cao ngồi ở chủ vị thượng lăng khải vận lăng lão gia tử. Kính hàn A, người hôm nay sao ra tới, ban đêm thiên lệnh, tiểu tâm phong hàn, mau đến ra bên này. Lăng lão gia tử là người đọc sách, từ trước đến nay tự cho mình rất cao, nghề hà con cháu mỗi người đều không giống hắn, duy nhất một cái sẽ đọc sách lại hàng năm ốm đau trên giường. Muốn nói không khổ sở là gặp người, bất quá hắn vẫn là ôm hy vọng, Lăng Kính Hàn tuổi còn nhỏ, không chừng ngày nào đó bệnh thì tốt rồi đâu. nay đây, hắn vẫn luôn đều thương yêu nhất Lăng Kính Hàn, cũng không quản ra công việc và hắn cơ hồ mỗi tháng đều sẽ nhắc nhở Lão Bà Tử cho hắn bốc thuốc xem bệnh, đây cũng là hắn vì cái gì không muốn đem Lão Nhị một nhà phân ra đi nguyên nhân trí nhất. Gia, mãi, đại bá, đại bá nương, tam thuốc tam thẩm. Các vị ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội mạnh khỏe. Lăng Kính Hàn nói chuyện thời điểm giống như một cổ thanh phong phất quá, bất quá, không vài người để ý tới là được. Lao ra tử phản phất cũng không thấy được những người khác phản ứng. Lôi kéo hắn quan tâm nói, không phải làm ngươi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Sao chính mình chạy ra? Vạn nhất lại cảm nhiễm phong hàn sao chỉnh. Ra còn trông cậy vào ngươi dưỡng hảo bệnh đi khảo cái tú tài cử nhân trở về liệt. Vừa nghe hắn nói đến khảo tú tài cử nhân, nguyên bản cực kỳ không thích lăng kính hàn người sôi nổi dựng lên lỗ thai, nhị phòng ở cái này ra không lấy lòng, nhưng không chịu nổi nhân ra sẽ đọc sách ra, đây cũng là bọn họ nhất để ý sự tình. Ha ha, ra, không có việc gì, ngày hôm qua kính bằng đi chấn trên giúp ta bắt hai phó dược trở về, hiệu quả so nhà ta thỉnh những cái đó đại phu khai dược khá hơn nhiều, này không, ta mới ăn vài lần liền tốt hơn nhiều rồi cũng không thế nào ho khăn, dĩ vãng này ngực giống như là có cái gì đè nặng giống nhau, thở dốc đều khó khăn, hiện tại lại không cái loại cảm giác này, cho nên ta liền tưởng sấn thân thể hảo điểm nhi thời điểm hướng ra thỉnh giáo một ít ngày thường không hiểu lắm học vấn, nếu kia, dược hiệu quả vẫn luôn đều tốt như vậy nói, nói không chừng ta còn có thể tham gia nay đông đồng sinh thí liệt. Biết bọn họ sợ cái gì, lang kính hàn cố tình cái hay không nói, nói cái dở, vì chính là muốn hoàn toàn lưu lại bọn họ, tả hưu hắn bệnh vẫn luôn là lặp đi lặp lại, chỉ cần sửa ngày mai lại nói không hảo liền thành, có này phó suy nhược thân thể ở, còn sợ lừa bất quá bọn họ. thật sự, kia hóa gia hảo kính hằng a, gia liền thích ngươi hái đọc sách điểm này, cùng ta nhất giống, nếu kia phó dược hảo, kia ngày mai làm ngươi lại đưa tiền, tiêu kính bằng lại đi nhiều nhặt mấy phó trở về, ông trời phù hộ a, nhà chúng ta lại muốn nhiều thú tài. Nghe vậy, lao gia tử miễn bản có bao nhiêu cao hứng, thật giống như hắn đã nhìn đến lăng kính hàn khảo trung tú tài giống nhau. Những người khác chua lòm điểm môi, tất cả đều không dám lên tiếng. Nhưng thật ra Lão thái thái khó chịu nói, kính hàn ngươi ý gì, hợp lại ngươi là bẩn thỉu ta cái này lao thái bà cho ngươi thỉnh đại phu không hảo. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi kia bệnh là một hai ngày có thể trị tốt sao. Nhà chúng ta về điểm này nhi tiền nhàn rội nhưng đều tiến ngươi trong bụng đi. Ngươi còn không biết xấu hổ oán trách ta cho ngươi thỉnh đại phu không tốt, có bản lĩnh chính ngươi đi đem tốt đại phu thỉnh về đến nhà tôi a. Đổi làm ngày thường, Lao Thái Thái liền tính lại khó chịu cũng sẽ không làm cho Lao Gia tử mặt phát tác, nhưng ngày hôm qua nàng mới ở Lăng Kính Hiên nơi đó ăn lỗ nặng, còn kém điểm làm Lao Gia tử cấp chạy về nhà mẹ đẻ. Hôm nay cái Lao nhị hai vợ chồng càng là trực tiếp ném trên tay việc, nàng này trong lòng đã sớm nghẹn một cổ ta hỏa. Đang lo tìm không thấy địa phương phát tiết liệt. Mãi, ta không kêu ý tứ, ta chính là. Lăng kính hàn ủy khuất túi đầu, không nói xong nói tùy vào chính bọn họ đi tưởng tượng, ai cũng không chú ý tới, cặp kia vốn nên ốm yếu hai mắt đôi đầy trần chuỗi chán ghét. câm miệng, kính hàn là kính hàn, hắn bệnh vừa mới hảo một chút ngươi cứ như vậy làm ấm ý, ý định không nghĩ hắn hảo là không. Ngươi nếu là còn như vậy, đừng trách ta không nói tình cảm. Hiểu ngươi về nhà mẹ để đi. Dây tiếp theo, Lăng Khải vận một phách cái bàn lệnh giọng á nói, hắn đời này coi trọng nhất chính là công danh cùng mặt mũi, với hắn mà nói, hiện tại Lăng Kính Hàn chính là duy nhất một cái kế hắn lúc sau có thể quang tông diệu tổ người, hiện giờ hắn bệnh tình tiệm hảo, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lại khí hắn, bao gồm chính mình tức phụ. Ngươi, ta thật là mệnh khổ hoa, năm đó không màng trong nhà phản đối gả cho ngươi. Nguyên bản cho rằng ít nhất vẫn là cái tú tài nương tử, không nghĩ tới vài thập niên phu thê, ngươi thế nhưng vì cái tiểu tiện loại đối với ta như vậy, ông trời à, ngươi rất khoát hàng nói xét đánh chết ta tính, ô ô, ta không muốn sống nữa, không nghĩ tới hắn thế nhưng vì cái lăng kính hàn ở người một nhà trước mặt lạc nàng mặt mũi, lao thái thái khí hôn đầu, một phen nước mắt một phen nước mũi kêu khóc lên, lao ra tử tức giận đến mặt đỏ lên, chừng đến trong mắt đều phải rất ra tới. Nương. Ngươi đừng như vậy, cha cũng không phải cái kia ý tứ, này không phải kính hàn thân thể hảo một chút, cha cao hứng sao, ngươi nói ngươi nói những cái đó không cao hứng chuyện này làm gì đâu. Đúng vậy nương, kính hàn là kính hàn, thân thể hắn hảo, thi đậu tú tài, không phải cũng là nhà ta phúc khí sao. Nương, cha nào bỏ được hưu ngươi à, hắn chính là nói không lựa lời mà thôi, nhà ta kính hàn chính là cha bảo bối liệt, nhất thời nhịn không được miệng cũng bình thường. Ngươi sao liền xin bất giận đi. Mãi. Liên can tức phụ nữ nhi cháu gái gì một tổ ong xuống lại đi lên. Rõ ràng là khuyên nhủ. Nói những lời này đó lại như thế nào nghe như thế nào như là châm ngòi ly gián. Lao thái thái chẳng những không có đỉnh chỉ khóc thúc thiếp. Ngược lại tức giận đến nát hơn. Lão gia tử cũng là một bộ thổi dâu trừng mắt bộ dáng, Trước sau túi đầu lăng kính hàn trào phúng dắt dắt khỏe môi. Nhìn một cái. Đây là người nhà của hắn. Trái tim băng ra à. Toàn gia ở thượng phòng làm âm ý đến lợi hại, ai cũng không chú ý tới, vắng họp lăng thành long vợ chồng nhân cơ hội này phân biệt chui vào lăng thành tải đám người phòng nội, bắt đầu rồi bọn họ lặng yên không một tiếng động tìm kiếm hành động. Trước 55 suốt đêm tìm tử, một gia trụ, trong bóng đêm, một chiếc xe bỏ đuổi đến mau so xe ngửa còn nhanh, trên xe ba người toàn bộ yên tĩnh không nói, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, ba người sáu con mắt toàn chiếc xạ ra phẫn nộ áp lực quan mang biết được tiểu bao tử mất tích kia một khắc, bọn họ liền rốt cuộc không chán lộ tươi cười, đặc biệt là lăng kính hiên, cả người mang theo chưa bao giờ từng có hung ác sắc khí. đứng lại, người nào, mau đến chân trên thời điểm. một đám quan binh ngăn cản bọn họ đường đi, chạy gấp xe bỏ không thể không dừng lại. lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua, nỗ lực gáp xuống đầy ngập, phẫn nộ nôn nóng sau mới dơ lên tươi cười từ trong lòng ngực móc ra cái nén bạc lặng lẽ nhét vào cầm đầu quan binh trong tay quan đại ca, chúng ta cùng chấn trên hâm nguyên tiểu lầu trường trưởng quay có ước, còn thỉnh quan đại ca hành cái phương tiện. Dĩ Vãng cũng không nghe nói buổi tối không thể đi vào trong chấn, nghĩ đến hẳn là ôn dịch chuyện đó nhi cấp ngáo, lang kính hiên trong lòng lo lắng hài tử, cũng không tính toán theo chân bọn họ nhiều làm dây dưa, coi như là hao tiền miễn ai. Chấn trên bạo phát ôn dịch, huyện lao ra hạ lệnh bữa đêm, nếu như không phải chuyện quan trọng, các ngươi vẫn là chờ hừng đông lại đến đi. Lặng lẽ điên điên trên tay nén bạc, quan bình ngự khí hơi chút hảo một ít, bất quá vẫn là không có đáp ứng cho đi. Rốt cuộc lúc này huyện Thái Gia còn tọa chấn ở chỗ này, vạn nhất ra chuyện gì, bọn họ cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác, lăng kính hiên cũng là khôn khéo, hai mắt vừa chuyển, ngay sau đó lại móc ra một khối nén bạc đưa cho hắn, cấp tốc sự tình, quan đại ca giúp đỡ đi. Hành, chỉ này một lần, cho đi. Lại thu một khối nén bạc, Quan sai rốt cuộc gật đầu, lăng kính hiên liên thanh nói lời cảm tạ, xoay người bò lên trên xe bò, triệu đại long ăn ý huy động roi, tiến vào trong chân sau, xe bò thẳng đến lăng kính vệ nhà ngoại, triệu ra tiệm tạp hóa mà đi. Triệu ra nhà cửa cùng sở hữu tam tiến, liên quan tả hữu vật viện, phía trước tiệm tạp hóa cùng trung gian giếng trời hoa viên, không tính là rất lớn, nhưng có thể ở chân trên có được như vậy một tòa sân, cũng coi như là không tồi. Chạm vào. Xe bò ngừng ở tiệm tạp hóa trước, ba người giản lược nhìn nhìn, trực tiếp gõ vang lên tiệm tạp hóa môn, bọn họ không phải gì võ lâm cao thủ, càng sẽ không vượt nóc băng tường, muốn vào đi bên trong, chỉ có đơn giản nhất ngò lẹ phương pháp. Ai a đại buổi tối còn có để nghỉ ngơi. Cửa hàng truyền đến nam nhân không kiên nhẫn dò hỏi thành, lăng kính bằng vừa định ra tiếng đã bị lăng kính hiên ngăn lại, chỉ thấy hắn một bên tiếp tục thô lô đá môn, một bên rút ra dấu ở sườn eo sắc bén truy thủ. Đó là hắn ngày hôm qua họp trợ thời điểm mua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Tới tới, đừng gõ A. Không cho phép núp đích. Nếu không cắt đứt ngươi cổ. Tiến đến mở cửa nam nhân còn không có thấy rõ ràng bên ngoài trạng hướng. Thân thể bông chốc bị người chảo qua đi. Một phen lệnh leo trùy thủ xâm hàn đặt tại trên cổ hắn. Sợ tới mức hắn không cấm chân mềm. Lắp bắp nói, hảo hắn tha mạng, hảo hắn tha mạng. Đi vào. Lười đi để ý hắn xin tha. Lăng kính hiên một bàn tay chế trụ hắn tay trái lợi dụng cách làm hay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, một bàn tay nắm chủy thủ đè ở hắn trên cổ, chờ bọn họ tiến vào cửa hàng sau. Lăng kính bằng triệu đại long trầm mặc đóng cửa cho kỹ, hết thảy thật giống như là không phát sinh quá giống nhau. A, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Nghe được bên ngoài động tĩnh, lăng kính vệ cùng một cái ăn mặc lửa bố cẩm y đi thoạt nhìn nhiều nhất song thập nghiên hoa nữ nhân đi ra. Nàng hẳn là chính là Lăng Kính Vệ tức phụ Lăng Triệu Thị, nhìn đến Lăng Kính Hiên mấy người, Lăng Kính Vệ đáy mắt thực tránh mau quá một tiêu mất tự nhiên, ngay sau đó lại thực mau biến mất, Lăng Triệu Thị tất sợ tới mức kinh thanh thét trói thai, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm cầm truy thủ huy hiếp tiểu nhị Lăng Kính Hiên. Kính Hiên! Các ngươi như thế nào sẽ? Đây là có chuyện gì? Ôm lấy sợ hãi Lăng Triệu Thị, Lăng Kính Vệ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt che kín nghi hoặc. Tiểu văn bọn họ ở nơi nào? Không có hứng thú cùng hắn đi loanh quanh, lăng kính hiên lạnh dọng thẳng đến chủ đề, lúc trước hắn đáy mắt hiện lên mất tự nhiên cũng không có tránh được hắn tầm mắt, nếu nói đến phía trước hắn chỉ có 80% năm chắc nói, kia hiện tại chính là 100% xác định, hắn tiểu bao tử liền ở chỗ này. Tiểu văn, kính hiên ngươi đang nói cái gì? Ta sao có thể biết tiểu văn bọn họ? Ngươi có thể tiếp tục rào biện, nếu ngươi không ngại hắn chết ở chỗ này nói? Không chờ hắn nói xong, lăng kính hiên nắm chủy thủ tay hơi hơi tạo áp lực, sắc bén bết đau nháy mắt cắt vỡ nam nhân ra thịt, đỏ thám trói mắt máu tươi dọc theo thon dài miệng vết thương chảy ra, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi. A, Không cần, cô ra cứu ta tiểu thư. Bị bắt cóc nam nhân lại đau lại sợ, hai cái đùi run đến cùng run rẩy giống nhau, hoảng sợ ướt át tầm mắt xin giúp đỡ nhìn về phía lăng kính vệ hai vợ chồng. Đứng ở lăng kính hiên phía sau lăng kính bằng triệu đại long khẽ như mày, lại cũng không có ngăn cản, bọn họ tin tưởng, lăng kính hiên khẳng định có đúng mực, còn không đến mức thật sự nháo ra mạng người tới. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ thật sự dám động thủ, ôm lăng triệu thì lăng kính vệ nhịn không được trinh lăng, trong đầu không khỏi vang lên giữa trưa về nhà khi cha mẹ mang cho hắn những lời này đó, cũng chính là bởi vì những lời này đó, hắn mới có thể quyết định mạnh mẽ mang đi lăng kính hiên hài tử. Nguyên bản hắn liệu định lăng kính hiên không có khả năng biết, liền tính đã biết hắn cũng có thể tới cái liều chết không nhận nợ, lấy bọn họ đối lăng kính hiên hiểu biết, cùng với hắn ở trong thôn xấu hổ tình cảnh, hắn tuyệt đối không dám thật sự dòng chống khua chiêng làm ở mỹ. cái này ngậm bồ hòn hắn không ăn cũng đến ăn, không nghĩ tới. Hắn thật là cùng hắn cùng nhau lớn lên cái kia lăng kính hiên. Ngươi chính là lăng kính hiên. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì tiểu văn? Chúng ta chưa thấy qua. Bị bắt cóc nam nhân kêu Triệu tiểu tứ, là nhà bọn họ tiểu nhị, Lăng Triệu thị dù sao cũng là cái phụ nhân, nhìn đến loại này huyết tinh trường hợp, thanh âm ngăn không được run rẩy, Lăng Kính hiên nàng biết, bất quá chưa thấy qua, năm đó nàng gả cho Lăng Kính vệ thời điểm, hắn đã bị đuổi ra Lăng gia, hôn sau bọn họ lại sinh hoạt ở trấn trên, rất ít trở về, này đây trước nay chưa thấy qua hắn. Duy nhất còn tính ấn tượng khắc sâu chính là mấy tháng trước lăng kính vệ cùng nàng đề qua muốn nhận. Làm con thừa tự lăng kính hiên hài tử chuyện này, lúc ấy bởi vì nhị thúc nhị thẩm một ngụm từ chối, nàng liền không để ở trong lòng, lại không nghĩ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? ngươi chưa thấy qua không đại biểu người khác cũng chưa thấy qua, lăng kính vệ, ta nhẫn mại hữu hạ, giao ra tiểu văn tiểu võ, hôm nay chuyện này ta coi như không phát sinh quá, nếu không... Đừng trách ta huyết bắn nơi đây. Hẹp dài đơn phượng nhãn phụt ra ra sâm hàn lạnh leo, ý có điều chỉ tỏa định trinh lăng trung lăng kính bệ. Hắn không có hứng thú biết này hai vợ chồng rốt cuộc sao lại thế này, lăng triệu thị lại hay không cảm kích, hắn để ý chỉ có hắn tiểu bao tử. Cô ra cứu mạng đặt tại trên cổ lưới dao tửa hồ lại tới gần vài phần, triệu tiểu tứ sợ tới mức run bần bật, lăng triệu thị cũng không phải xuẩn. Theo lăng kính hiên tầm mắt hồ nghi nhìn chính mình trượng phu, kính bệ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nữ nhân trực giác nói cho nàng, Lăng Kính Vệ thật sự có việc gặp nàng. Không có việc gì. Lấy lại tinh thần, Lăng Kính Vệ nỗ lực đối thê tử dơ lên một mặt trấn an tính cười nhạt, một tay ôm lấy nàng nhìn về phía Lăng Kính Hiên. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, tiểu văn tiểu võ xác thật không ở ta nơi này. Kính Hiên, chúng ta sao nói cũng là đường huynh đệ, không trải qua ngươi cho phép, ta sao có thể tự tiện mang đi hai đứa nhỏ. Ngươi mau thả tiểu tứ đi, chuyện này chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Giống như lừa hài tử giống nhau khuyên dầu ngữ khí, không chỉ có chưa nói phục lăng kính hiên, liền lăng kính bằng cùng triệu đại long đều không tin. Hừ, xem ra con tin này phân lượng là không đủ. Chạm vào, đôi mắt chầm xuống, lăng kính hiên hừ lạnh một tiếng, một phen đẩy ra gần như mềm mại ngã xuống ở trên người hắn triệu tiểu tứ, bay lên không tay trái nhẹ nhàng dương lên. Một cổ mắt thường cơ hồ nhìn không tới bột phấn đột nhiên nhào hướng ôm nhau hai người. Chạm vào. Nô. No. Này, đây là có chuyện gì? Giây tiếp theo, lăng kính vệ vợ chồng song song quỳ rạp xuống đất, hai tay thống khổ bóp chính mình cổ. Lúc trước còn tính bình thường sắc mặt nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, làm lơ bọn họ hoảng sợ cùng lăng kính bằng hai người nghi hoặc. Lăng kính hiên đi bước một đi qua đi ngồi sổm bọn họ trước mặt, tế gầy ngón tay nhẹ nhàng gợi lên lăng kính vệ cằm. Không cần sợ, chính là một chút mạn tính độc dược mà thôi. Nếu ngươi tưởng Ngọn Nhi, ta liền bồi ngươi chậm rãi Ngọn Nhi, dù sao chờ các. Ngươi bị độc dược tra tấn sau khi chết, ta có rất nhiều thời gian chậm rãi ở chỗ này tìm kiếm tiểu văn bọn họ. Lăng kính vệ, có hay không người đã nói với ngươi, làm chuyện xấu phía trước muốn trước điều tra rõ ràng đối phương chi tiết, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, ngươi dám đánh ta hải tử chủ ý, nói vậy cũng làm hảo thừa nhận hậu quả chuẩn bị đi từng câu từng chữ, mềm nhẹ hòa hoãn, lại lộ ra một cổ tử trần trụi lạnh lẽo cùng lạnh nhạt, không phải cái loại này cố tình giả vờ ra tới lạnh nhạt, mà là hoàn toàn đối sinh mệnh không để bụng lạnh băng. Lăng Kính Vệ hai mắt rốt cuộc nhiễm sợ hãi cảm xúc, thon dài thân thể nhịn không được từng trận lạnh run, thật là đáng sợ, hiện tại Lăng Kính Hiên quả thực liền tưởng lệ quỷ giống nhau không bố, ở hắn trên người, chút nào không cảm giác được nhân tính tồn tại. Dừng tay, hài tử ở chỗ này Đột nhiên, một đạo trung khí mười phần thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi nam nhân mang theo mấy cái tiểu nhị đi ra, trong đó hai cái tiểu nhị trong lòng ngực còn phân biệt ôm hai hôn mê không tỉnh hài tử, nhưng còn không phải là lăng kính hiên tiểu bào tử sao. Tiểu văn tiểu võ vừa thấy trạng, không chờ lăng kính hiên phản ứng, lăng kính bằng triệu đại long kích động tiến lên, nhưng bọn họ còn không có tới gần hài tử đã bị mặt khác mấy cái tiểu nhị cấp ngăn cản xuống dưới. Lăng kính Hiên vô vô tay chậm gì gì đứng lên, ta hài tử có thể trả lại cho ta đi. Xác định hài tử hẳn là không có việc gì, lăng kính Hiên đi lên trước cùng triệu trưởng quay mặt đối mặt, ở hắn phía sau, lăng kính vệ hai vợ chồng đã bóp cổ thống khổ ngã trên mặt đất. Trước giao ra giải dược, lo lắng xem một cái nữ nhi con rể, triệu trưởng quay tận khả năng bình tĩnh nói, trong lòng lại là bực cực kỳ lăng kính vệ, mau trời tối thời điểm hắn đột nhiên mang về tới hai đứa nhỏ. Nói là từ lăng ra nhị phòng nhận làm con thừa tự lại đây, lúc ấy hắn thấy hai đứa nhỏ tuy rằng hôn mê, lại cũng rất đáng yêu, hơn nữa nữ nhi lại vẫn luôn không có có thai, cũng liền không có hỏi nhiều, không nghĩ tới. Hai tử lại là hắn cường đoạt lấy tới, đáng chết hôn chướng đồ vật, ai cho hắn như vậy đại lá gan, mà ngay cả đoạt người chuyện này đều làm được. Người không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Thanh âm đột nhiên cất cao. Lăng kính hiên hẹp dài lạnh băng đơn phượng nhãn nhìn thẳng đối phương tức giận con ngươi, hắn cần thiết mau chóng xác định hai bánh bao trạng huống, không nhẫn mại lại bồi bọn họ kéo dài. Ngươi, triệu trưởng quay giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, lăng kính hiên lạnh giọng mạnh mẽ chặn hắn, triệu trưởng quay, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, bọn họ nhiều nhất còn có thể kiên trì 15 phút, 15 phút sau, tất nhiên bảy khổng đổ máu, hít thở không thông mà chết. Ngươi muốn tiếp tục kéo dài đi xuống ta là không ý kiến, cùng lắm thì ta chờ ngươi nhóm tất cả đều đã chết lại đoạt lại hải tử. Độc dược là từ hắn tự mình chế tác, hiệu quả như thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây cũng là vì cái gì hắn ở ra cửa phía trước còn muốn về trước ra một chuyến nguyên nhân chi nhất, vì hai bánh bao, đừng nói là độc sát bọn họ một nhà, chính là tiện thể mang theo lăng ra kia một ổ cẩu đồ vật hắn cũng không tiếc. Đem hải tử cho hắn. Nhanh lên cứu ta nữ nhi con rể. Nghe vậy, lại xem hắn đầy mặt sâm hàn sắc ý, triệu trưởng quầy cũng không dám lại cùng hắn giằng co, vội không ngừng phân phó tiểu nhị giao ra hài tử, không quên nhắc nhở lăng kính hiên lấy ra giải dược. Lăng kính bằng triệu đại long chủ động tiến lên từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận hài tử, lăng kính hiên không để ý đến triệu trưởng quầy nhắc nhở, phân biệt giúp hai đứa nhỏ đem mạch, xác định bọn họ chỉ là bị rót mê dược tạm thời hôn mê sau. Dẫn theo hơn phân nửa buổi tối tâm rốt cuộc rơi xuống, lạnh băng hai mắt cũng hơi chút có một chút tấm áp Ca, như thế nào? Chờ không kịp hắn mở miệng, lăng kính bằng lo lắng hỏi. Không có việc gì, trở về điều trị hai ngày thì tốt rồi. Ném cho bọn họ một cái chân an tính cười nhạt, lăng kính hiên phân biệt sờ sờ hai hài tử mặt, đáy mắt khó nén tự trách. Nếu hắn có thể càng cẩn thận một chút, bọn họ cũng không cần tao này phân đội Nô cha cứu ta. Trà trên mặt đất, lăng kính vệ hai vợ chồng thống khổ đến đầy đất lan lột, khoe miệng ẩn ẩn hiện lên tơm máu, triệu trưởng quay liền như vậy một cái nữ nhi, đau lòng buồn qua đi bế lên nàng hét lớn, giải dược, giải dược đâu? Ha ha! Quả nhiên chính mình hài tử chỉ có chính mình đau, triệu trưởng quay, ngươi nếu sẽ trước tiên đem ta hài tử mang ra tới, hẳn là cũng là cảm kích đi. Ở các ngươi kế hoạch bắt cóc ta hài tử thời điểm, có từng nghĩ tới, hài tử đột nhiên mất tích, Ta nên có bao nhiêu nôn nóng? Hiện tại đến phiên đối phương nóng nảy, Lăng Kính Hiên hiểu môi ý bảo Lăng Kính bằng hai người ôm hài tử chạm xa một chút, chính mình tắt xoay người dựa nghiêng trên trên kệ để hàng lạnh nhạt trào phúng nhìn bọn họ, tựa như đang ở hưởng thụ bọn họ thống khổ dễ rủa giống nhau, máu lạnh tới rồi cực điểm. chương 56 suốt đêm tìm tử, 2. Ta không biết, Kính vệ nói là trải qua ngươi đồng ý sau nhận làm con thừa tự đến bọn họ danh nghĩa, ta cầu xin ngươi. Cứu cứu ta nữ nhi, mắt thấy nữ nhi càng ngày càng thống khổ, mặt đều bởi vì quỷ dị hít thở không thông nghẹn thành màu gan heo, triệu trưởng quầy đau lòng đến hai mắt rừng rưng thanh âm nghẹn nào, ở đại đồng Trấn tới nói, hắn cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ vì con rể làm sàng làm bậy lưu lạc đến đau khổ cầu người nông nỗi tư tâm, triệu trưởng quay đối con rể bất mãn lại lần nữa thăng khớp, thấy hắn giống như thật sự không biết tình. Lăng kính hiên những mày, nửa ngày sau mới từ trong lòng ngực lấy ra hai viên nâu thấm thuốc viên, nước ấm ăn vào, tức khắc thấy hiệu quả. Hắn thay đổi chủ ý, hắn không cần lăng kính bệ mệnh, hắn muốn hắn sống không bằng chết. mau chạy nhanh đổ nước, mò a, Tiếp nhận thuốc viên, triệu trưởng quầy điên cuồng giống to kêu to, ngây ngốc bọn tiểu nhị nháy mắt ba chân bốn cẳng bận việc mở ra, lăng kính hiên trước sau mắt lạnh nhìn bọn họ. Ở trong đó một cái tiểu nhị bế lên lăng kính vệ đem thuốc viên đưa vào hắn trong miệng thời điểm. Sấn người khác không chú ý không đương. Lăng kính hiên lặng lẽ bắt lấy hắn bị sinh sôi vặn bung ra tay. Hai ngón tay đáp thượng hắn mạch đập. Một lát sau, một mặt quỷ dị bò lên trên đôi mắt, xem ra sự tỉnh càng ngày càng. Tốt ngọn nhi. Hoa. Cha. Đại khái 15 phút sau, rốt cuộc hoán quá mức nhi tới lăng triệu thị đột nhiên nhào vào triệu trưởng quầy trong lòng lực. Ôm hắn gào khóc song thập niên hoa phụ nhân khóc đến cùng cái hài tử giống nhau, cơ hồ kiệt lực, cùng với còn có ngăn không được run rẩy đủ thấy nàng bị dọa đến có bao nhiêu tàn nhẫn, triệu trưởng quầy không có nhi tử, đời này liền như vậy một cái nữ nhi, mắt thấy nữ nhi sợ thành như vậy, miễn bản có bao nhiêu đau lòng, ngoan không có việc gì, không có việc gì. Cha! Ta! Theo sau tỉnh táo lại lăng kính vệ nhìn xem tức phụ nhi. Nhìn nhìn lại đầy mặt đau lòng cha vợ, hơi há mồm, lại là cái gì cũng chưa nói ra, đáy lòng đột nhiên vô cùng lạnh vô cùng lạnh, người ngoài không biết, chính hắn còn không biết sao. Năm đó hắn sở dĩ có thể cưới được triệu trưởng quầy nữ nhi, tất cả đều là bởi vì hắn thiết kế hỏng rồi nhân ra trong sạch, bước cho triệu trưởng quầy không thể không đem nữ nhi gả cho hắn, đối ngoại còn muốn tuyên bố là coi trọng năng lực của hắn, mấy năm nay, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào phương nghĩ cách lấy lòng. Cha vợ trước sau xem hắn không vớ mắt, nếu không phải bởi vì tức phụ nhi nhiều năm không dự, hắn trong lòng đối hắn ôm chặt một phần ái náy, phỏng trừng hắn liền trong nhà hạ nhân. Đều không bằng, hiện giờ vì hài tử chuyện này náo đến suýt chút bỏ mạng nông nỗi, hắn sợ là càng không thích hắn đi. Không được, hắn tuyệt đối không thể mất đi hiện tại có được hết thảy, triệu gia gia sản cần thiết là của hắn. Không cần kêu ta, ta không ngươi loại này táng tận thiên lương con rẻ. Ai con mẹ nó cho ngươi gan chó, dám làm ra bắt cóc sự tình tới. Hắn không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh, triệu trưởng quay quyết đoán đem đầy ngập lửa giận phát tiết ở trên người hắn, trừng mắt hắn hai mắt hận không thể ở trên người hắn trừng ra hai cái huyết lộ thủng tới. Đương nhiên, trong đó cũng không được đầy đủ là phát tiết thành phần, còn bởi vì lăng kính hiên cái kia ôn thần ở đây duyên cớ, hắn lại không phải ngu xuẩn, lấy hắn vừa rồi tàn nhẫn thủ đoạn, chuyện này khẳng định không để yên. Mặc kệ là vì nữ nhi vẫn là vì hắn cửa hàng, giờ này khắc này. Hắn đều cần thiết cùng chuyện này phân rõ giới hạn. Nói đơn giản, vì chính mình cùng nữ nhi, hắn đã vứt bỏ cái này xưa nay không mừng con rể. Cha, ta không phải vì cái này ra sao? Nếu không phải tố hoa mấy năm cũng chưa động tĩnh ta làm sao sinh ra nhận làm con thừa tự hài tử ý tưởng? Lăng kính vệ cũng là khôn khéo, nhìn ra cha vợ tính toán. Chạy nhanh té ngã lộn nhào nhào qua đi, loại này thời điểm, hắn tuyệt đối không thể mất đi cha vợ này viên đại thụ, đến nỗi lăng kính hiên, sớm bị hắn quên đến trên 9 tầng mây đi. Hợp lại này vẫn là chúng ta sai rồi. Lăng kính vệ, sớm 2 năm ta liền cùng nói qua, ngươi muốn hài tử, đại có thể cùng tố hoa hòa ly lại cưới, là ngươi không muốn, hiện tại làm hạ loại này đoạt phạm nhân pháp chuyện này, còn tưởng toàn bộ đẩy đến trên đầu chúng ta không thành. Kiên kỵ xem một cái lao thần khắp nơi lăng kính hiên triệu trưởng quay lạnh dọn quát, hắn không thể làm nữ nhi lại gặp phải một lần sinh tử kiếp nạn, nam nhân kia thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lại là sát phạt quyết đoán, ngoan độc làm cho người ta sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhi vừa rồi gần chết bộ dáng hắn liền nhịn không được từng trận nghĩ mà sợ, nếu hắn lại vãn một bước. Không, hắn căn bản không dám đi xuống tưởng, người đến trung niên. Nhất vô pháp thừa nhận không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn tự hỏi nhận không nổi cái tiên ế Cha, ta cùng tố hoa tự thành thân sau liền phu thê ân ái, tôn trọng nhau như khách, ta sao lại bởi vì hài tử liền cùng nàng hoa ly. Nói nữa, nhận làm con thừa tự hài tử sự tình các ngươi trước đây không phải cũng đồng ý sao? Ngươi đó là nhận làm con thừa tự sao? Ngươi là ở Minh Đoạn. Ta chỉ là trước đem hài tử mang lại đây. Nhất muộn ngày mai liền sẽ tự mình đi cùng Kính Hiên nói. Người! Hai người làm lơ Lăng Kính Hiên đám người ở đây, làm lơ một phòng hạ nhân, thế nhưng đấu khẩu xảo lên, triệu trưởng quầy liều mạng muốn cùng bắt cóc sự kiện phủi sạch quan hệ, Lăng Kính vệ lại chết sống muốn đem bọn họ cột vào cùng nhau, ai cũng không chịu thoái nhượng, nhưng thật ra làm Lăng Kính Hiên mấy người nhìn chẳng cho hay. Người nếu nói được như thế lời thề son sát, vì sao hải tử cha sẽ đánh tới cửa tới? tranh luật chung Triệu trưởng quay đột nhiên chỉ vào Lăng Kính Hiên giận dữ hét, mọi người lực chú ý đều trong nháy mắt chuyển tới hắn trên người. Lăng Kính vệ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Lăng Kính Hiên tồn tại, thân thể gần như cơ giới hóa cứng đờ xoay người, ở tiếp xúc đến Lăng Kính Hiên cặp kia cười như không cười con người khi, thân thể phản xạ tính run lên, một mặt sợ hãi nhanh chóng bò lên trên đôi mắt. Kính, Kính Hiên, ta thật sự chỉ là tưởng trước tiếp Hải Tử lại đây cấp tra cùng Tố Hoa nhìn xem không có ý gì khác. đứng lên xem hắn. Lang kính vệ không thể không ra mặt dày lắc bắp nói. ân hử, còn có đâu. dựa nghiêng trên trên kệ để hàng, Lang kính hiên đôi tay ôm ngực, hai mắt híp lại, không ai có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lang kính vệ sợ hãi rụt rè xem hắn, ngạnh cổ tiếp tục nói. mấy năm nay người Nhật tử cũng không hào quá, hai đứa nhỏ nếu không có nhị thúc nhị thẩm giúp đỡ, chỉ sợ đã sớm chết đói. Ngươi cũng không hy vọng bọn họ tiếp tục đi theo ngươi chịu khổ đi. Ta tuy rằng không gì đại năng lực, nuôi sống bọn họ lại không thành vấn đề, về sau còn có thể đưa bọn họ đi tư thuộc đọc sách, hoặc là thỉnh cái phu tử về đến nhà tới dạy bọn họ, tương lai bọn họ trưởng thành cũng có thể tiền đồ không phải. Lăng kính vệ là càng nói càng có nắm chắc, chút nào không chú ý tới lăng kính hiên bên môi cười lạnh, hợp lại hắn vẫn là vì bọn họ hảo. Bạch bạch bạch, tiếng nói vừa dứt. Bàn tay thanh theo sau vang lên, đó lăng kính vệ tự cho là đúng hai mắt, lăng kính hiên trảo phúng cười nói, không hổ tiệm tạp hóa thiếu trường quài, một mép nhưng thật ra rất trôi chảy, lăng kính vệ, ngươi là quá để mắt chính mình vẫn là quá khinh thường ta. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đương tiểu văn bọn họ dưỡng phụ. Hôm nay đừng nói ngươi triệu ra liền một cái tiệm tạp hóa, chẳng sợ toàn bộ đại đồng chấn đều là của ngươi, ngươi cũng không tư cách cùng ta nhi tử nhắc lên quan hệ. Liên tính hắn đối nghiêm thịnh duệ thân phận suy đoán có lầm, hắn cũng không phải thanh chiều duy nhất đại tướng quân vương, chỉ dựa vào chính hắn năng lực, tương lai cũng không phải người có thể siêu việt hắn. Lăng kính vệ nghĩ tới kế hắn hải tử. Kiếp sau cũng chưa môn nhi. Ngươi, ngươi không muốn liên tính, chúng ta trước sau là ruột thịt đường huynh đệ, hôm nay xem như nhị ca lô mãng, chuyện này coi như không phát sinh quá đi. Lăng kính vệ giận dữ, ngay sau đó lại nghĩ đến hắn lúc trước tàn nhận khủng bố. Thiển trên mặt trước mượn sức bọn họ quan hệ. Tấm tắc. Vừa rồi ta còn cảm thấy ngươi có điểm tiểu thông minh đâu, hiện tại sao lại dại dột cùng heo giống nhau. Lăng kính vệ, ngươi cho rằng chuyện này vẫn là từ ngươi định đoạt sao. Hôm nay ngươi nếu không cùng ta nói rõ ràng, ta bảo đảm ngươi nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Nhẹ sách hai tiếng, hẹp dài đơn phượng nhãn đột nhiên mở, đáy mắt lạnh leo trong nháy mắt phụt ra mà ra, sợ tới mức lăng kính vệ phản xạ tính lùi lại vài bước. Thân thể cứng đở đến giống như hòn đá. Đừng sợ, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói cho ta, rốt cuộc có người nào tham dự chuyện này, thuận tiện lập cái câu chữ hỏa cái áp, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ít nhất hiện tại sẽ không. Không, không ai, ta nói, ta chỉ là tiếp hai đứa nhỏ lại đây chơi ngọn nhi, chẳng lẽ ta cái này đường đường thúc tiếp hải tử về đến nhà chơi chơi đều không được. Sợ về sợ, lăng kính vệ còn không đến mức lý tính hoàn toàn biến mất. Tiếp cùng chói căn bản là hai việc khác nhau nhi, người trước bất quá là đường thúc đối cháu trai yêu thích, người sau một khi chứng thực, hắn thế nào cũng phải bị kiện không thể, nhạc phụ nói rõ không nghĩ tham dự chuyện này, hắn nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận bắt cóc sự tình. Tiếp hải tử chơi chơi, ta cái này đường trà sao không biết, chẳng lẽ nhà ngươi tú tải lão ra không dạy qua ngươi, nhưng phạm là muốn vận dụng người khác đồ vật, đều đến trải qua chủ nhân đồng ý. Vẫn là nói. Ngươi thật khi ta 3 tuổi tiểu hài nhi, tùy tiện lừa gạt hai câu liền thành. Nếu như thế, ta nghe nói hồ huyện lệnh vừa lúc liền ở Đại Đồng Chấn, chúng ta cùng đi thỉnh hắn lão nhân ra phân biệt phân biệt. Nếu làm hắn như vậy cái ngoạn ý nhi lừa gạt đi qua, kia lăng kính hiên liền thật là bạch lan lộn, hắn là không nghĩ muốn hắn mệnh, lại không nghĩ tới như vậy buông tha hắn, dám can đảm động hắn hài tử, phải làm tốt thừa nhận hắn trả thủ chuẩn bị. Không, không cần. Nghe vậy. Lăng kính vệ hoảng sợ giống to, nháy mắt rối loạn một tấc vông, thân thể nhịn không được từng trận run rẩy. lăng kính hiên trên mặt bò lên trên trần chuỗi trào phúng, liền điểm này nhi can đảm cũng dám treo chọc hán. Một bên lăng kính bằng triệu đại long gắt gao ôm hài tử, từ đầu đến cuối, bọn họ một câu cũng chưa nói, tuy rằng khiếp sợ với lăng kính hiên tàn nhẫn thủ đoạn, lại cũng vẫn nộ đối phương đê tiện vô sỉ, mắt thấy lăng kính vệ kế tiếp bại lui. Bọn họ trong lòng kia cổ tích tụ cuối cùng chậm rãi tiêu tán, mà đồng dạng thấy như vậy một màn triệu trưởng quay lại là vô lực lắc đầu. Bọn họ tiêu chuẩn căn bản không ở một cái cấp bậc thượng, lăng kính vệ nếu không thể rõ ràng nhận thức đến điểm này, sớm. Hay muộn sẽ bị đối phương sống sờ sờ ngoạn như chết. Cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, nói. Thanh tuyến đột nhiên vừa chuyển, Lang kính hiên mới vừa thu liễm không lâu lệ khí lần thứ hai chen trúc mà ra. Thanh tuấn khuôn mặt gắn đầy lạnh buốt tiêu sát. Ta, người trước đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không báo quan. Thân thể lại là run lên, đến lúc này, Lang kính vệ cũng không có càng nhiều lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi. Nếu hắn cho rằng hắn chỉ biết báo quan nói, kia hắn liền mười phần sai. Hảo, ta nói. Nhắm mắt lại hung hăng hít sâu một hơi, lăng kính vệ gắt gao xong quyển, không có lựa chọn nói. Ngày hôm qua nhìn đến hai đứa nhỏ thông minh đáng yêu sau. Ta càng thêm kiên định muốn nhận làm con thừa tự bọn họ ý tưởng, cho nên khiến cho người mang tin mời ta nương đến chấn trên tới một chuyến, ta cùng nàng nói ý nghĩ của ta, hy vọng nàng có thể sẽ giúp vội hòa giải hòa giải, ai biết. Hôm nay buổi sáng nàng lại tiện thể nhắn cho ta, nói ngươi thanh tỉnh sau thay đổi rất nhiều, lời trong lời ngoài đều hận không thể cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, tuyệt đối không có khả năng đem hài tử nhận làm con thừa tự cho ta, vì thế. Ta vội vàng chạy trở về tưởng cùng cha mẹ bọn họ thương lượng cái biện pháp, vốn dĩ chúng ta tính toán trực tiếp tìm người, lại ở nửa đường thượng đụng phải hài tử, sau đó liền. Nói xong lời cuối cùng, lang kính vệ thật sự là nói không được nữa, Đạo không phải hắn lương tâm phát hiện, mà là, càng âm u người càng sợ đối mặt ánh mặt trời, càng sợ chính mình sau lưng làm những cái đó thiếu đạo đức chuyện này bại lộ ra tới, giờ này khắc này. Hắn đã không dám đi tưởng nhạc phụ cùng thê tử sẽ thấy thế nào hắn, hắn sẽ thừa nhận như thế nào hậu quả. Lăng kính vệ, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng đánh với ta qua loa mắt. Thật sự cho rằng ta không dám giết chết ngươi sao? Liên ở tất cả mọi người cho rằng chuyện này không sai biệt lắm nên kết thúc thời điểm. Lăng kính hiền bông chốc một phen nhéo hắn vào áo, tới gần hắn một chữ một chữ lạnh băng nói. Ta, nên nói tất cả đều nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Theo bản năng lảng tránh hắn khiếp người tầm mắt, lăng kính vệ lắp bắp nói, lăng kính yên trên mặt đáy mắt trào phúng trần trùi hiện ra tới, nếu chỉ là lâm thời này lòng tham, bọn nhỏ sao có thể chúng mê dược, thẳng đến lúc này cũng hôn mê không tỉnh. Chỉ dựa vào ngươi cùng cha mẹ ngươi, sao có thể làm được lạng yên không một tiếng động. Không ai biết hắn ở biết được tiểu bao tử sau khi mất tích có bao nhiêu phẫn nộ sợ hãi, bất luận cái gì liên lụy đến chuyện này người, hắn đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá thu này, hắn cần thiết muôn báo. Ta ta nói ta nói. Con thường rảo biện lăng kính vệ mắt thấy hắn lại nâng lên tay trái. Sợ hắn lại đối hắn dùng vừa rồi cái loại này độc. Lăng kính vệ cũng không dám nữa giữ lại. run rẩy nói, nương nói được rất rõ ràng. Ngươi không bao giờ là trước đây tùy ý chúng ta đắn đo lăng kính hiền. Không có khả năng sẽ đồng ý nhận làm con thừa tự hài tử cho ta. Cho nên ta, ta liền thuê hai cái đại đồng chấn thượng du côn. Mua mê dược lặng lẽ lén quay về làng già thôn Mai Phủ, tính toán sấn hải tử lạc đơn thời điểm mạnh. Mẹ mang đi bọn họ, nguyên bản ta cho rằng khả năng hội phí một phen công phu, ai biết buổi chiều cơ hội liền tới rồi, ta liền. Ngươi liền không chút do dự dùng dược hôn mê bọn họ mang đi. Chạm vào. Không chờ hắn nói xong, lăng kính hiên lạnh giọng thay thế hắn nói đi xuống, một tay đem hắn quăng đi ra ngoài, lăng kính vệ thân thể quán tính thế ngã trên đất. Tuy rằng hắn thực nỗ lực muốn bỏ dậy, nhưng ở tiếp xúc đến Lăng Kính Hiên ánh mắt sau, thân thể giống như là bị người định trụ giống nhau, như thế nào cũng chưa biện pháp lúc đích. Lăng Kính Hiên đi qua đi trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, kia hai cái ru côn tên gọi là gì? Cha mẹ ngươi có biết chuyện này? Còn có hay không những người khác tham dự? Vương nhị cùng tăng đại, ta nương là biết đến, bất quá nàng từng ngăn cản qua ta, thật sự, Kính Hiên, ta biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta đi. Giờ khắc này, lăng kính vệ tâm lý phòng tuyến rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Loại này chậm dao nhỏ cắt thịt cảm giác xa xa so lúc trước độc dược còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Hán sợ, hán thật sự sợ. Hừ, hiện tại biết sợ. Sớm làm gì đi. Kinh thường hư lạnh một tiếng, lăng kính hiên góp chân nhi vừa chuyển, phân biệt cùng chờ ở một bên lăng kính bằng cùng triệu đại long gật gật đầu, liền ở tất cả mọi người cho rằng bọn họ phải đi. Chuyện này rốt cuộc kết thúc thời điểm, Lăng Kính Hiên đột nhiên xoay người, triệu trưởng quay, xem ở ngươi còn tính hiểu lý lẽ phần thượng, ta cuối cùng đưa ngươi cái đại lễ đi, Lăng Kính vệ trời sinh tinh hẳn, cả đời này đều không thể lên làm phụ thân. Cái gì? Nói xong, thế tới rào rạt ba người kéo ra môn nên ngang mà đi, phía sau, triệu trưởng quay tiếng giống giận cơ hồ ném đi nóc nhà, ngồi trên xe bỏ phía trước, Lăng Kính Hiên tiếp nhận triệu đại long trên tay hài tử, Ôm hắn lạnh lùng nhìn về phía rộng mở đại môn tiệm tạp hóa, đáy mắt phiếm xâm hàn lạnh lẽo, muốn hoàn toàn phá đổ một người, không nhất định một hai phải lấy tánh mạng của hắn, này gần chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lăng kính vệ cùng lăng ra đại phòng, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. chương năm mươi bảy ta hứa hẹn, cuộc đời này quyết không phụ ngươi. Phải về hai cái tiểu bao tử, lăng kính hiên cũng không có lập tức hồi lăng ra thôn, mà là làm triệu đại long lái xe đi hâm nguyên tử lầu. Dặn dò lăng kính bằng chiếu cố hảo hai đứa nhỏ sau, lăng kính hiên liền cùng trường trưởng quay vào hậu viện nhi bí ẩn ghế lô, không ai biết bọn họ nói gì đó, càng không ai biết lăng kính hiên từng một người lặng lẽ đi ra ngoài quá, chờ bọn họ trở lại lăng ra thôn thời điểm, không sai biệt lắm đã trời đã sáng, trong thôn hảo những người này ra đều dậy sớm. Chuẩn bị sấn thiên không nhiệt thời điểm xuống đất làm việc, bao gồm tối hôm qua lăn lộn hơn phân nửa đêm lao lăng ra một đám người. Bang! Ngươi, các ngươi như thế nào? Xe bỏ trải qua lăng ra thời điểm, vừa lúc đụng tới lăng lý thị bưng ấm sành từ trong viện đi ra, xe bỏ cùng xe ngửa không giống nhau, mặt sau liền một cái xe đẩy tay, không ắt dấu, nhìn đến lăng kính hiên hai anh em trong lòng ngực ngủ say hài tử kia một sát, lăng lý thị trong tay ấm sành bang một tiếng rơi trên mặt đất rơi nát như, ngày xưa ôn nhu từ ái không còn sót lại chút gì, trường lớn trong mắt phảng phất tùy thời đều phải rất ra tới giống nhau. Lăng lý thị cả người như bị xét đánh, chỉ vào hai tử đầy mặt không dám tin tưởng. Chúng ta làm sao vậy? Lăng đại thẩm chẳng lẽ là làm gì chuyện trái với lương tâm, nếu không sao đại sáng sớm liền mất hồn mất vía. Chào phúng điểm môi, lăng kính hiên trên mặt tươi cười không hề có kéo dài đến đáy mắt, hiện tại còn chưa tới thu thập bọn họ thời điểm. Nếu hài tử đã bình an không có việc gì đã trở lại, hắn có rất nhiều nhẫn mại chậm dai theo chân bọn họ thanh toán, bất quá. Ở kia phía trước, trước thu điểm lợi tức hẳn là không quá đi. Ta, nhìn ngươi nói kính hiên, ta một cái phụ nhân sao có thể làm gì chuyện trái với lương tâm, ông trời nhưng nhìn đâu, các ngươi sớm như vậy là đánh chỗ nào tới a Lấy lại tinh thần, lăng lý thị nỗ lực gáp xuống trong lòng sợ hãi, dơ lên tươi cười ra vẻ không có việc gì hỏi, nhưng nàng không biết chính là, giờ này khắc này, trên mặt nàng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy người đang làm trời đang xem, ông trời nhưng nhìn đâu, lang đại thẩm thật là khó được minh bạch người, đại sáng sớm ta liền không cho các ngươi ngột ngạt, Triệu đại ca, phiền toái ngươi. Ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, Lăng Kính Yên dương giọng thúc dụ, đưa lưng về phía bọn họ lái xe Triệu đại long trầm mặc huy động, rồi, mắt thấy xe bỏ từ nàng trước mặt qua đi, Lăng Lý thị hảo nửa ngày sau mới xoay người lộn trở lại trong phòng tìm nam nhân nhà mình đi. Lăng Kính Hiên cùng hai đứa nhỏ xuất hiện làm nàng trong lòng càng thêm không đế, chẳng lẽ là kính vệ nơi đó đã xảy ra chuyện. Về đến nhà, Lăng Kính Hiên hai anh em một người ôm một cái hài tử cẩn thận đặt ở trên giường, Triệu Đại Long đã rời đi, ngày hôm qua bọn họ nói sự bởi vì chuyện này không thể không chậm lại hai ngày, Triệu Đại Long cũng không nói thêm cái gì, trước khi đi vẫn như cũng là câu kia cách ngôn, có chuyện gì gọi bọn hắn một tiếng liền thành hai tử khả năng còn muốn ngủ nhiều trong chốc lát kính bằng ngươi đi phòng bếp cấp kính hàng chiên dược đưa trở về đi ta cùng Trương trưởng quay nói hôm nay không cần đưa cá trang mức trái cây bình không có làm hảo phía trước cũng không dùng tới sơn hai ngày này ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mặt khắc chúng ta ngày khác lại nói túi người phân biệt thân thân bọn nhỏ cái chán lăng kính yên ngồi ở giường bạn thấp giọng nói cả đêm không ngủ hắn thể năng cũng đạt tới giới hạn thật sự là không cái kia tinh lực hoạt động Này đơn bạc tiểu thân thể nhi, cũng không biết gì thời điểm mới có thể rèn luyện ra tới. Ân, ta thuận tiện đem người kia dược cũng chiên, lan lộn một buổi tối, ngươi cũng nên mệt mỏi đi, sớn hài tử không tỉnh chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Nhìn sắc mặt của hắn tái nhợt đến người chết giống nhau, lang kính bằng trong lòng miễn bản có bao nhiêu đau lòng, đại ca đần độn 5 năm, năm, thật vất vả tỉnh táo lại, lúc này mới qua mấy ngày ngày lành a, những người đó sao liền như vậy lan lộn người. Bọn họ chính là ruột thịt thân nhân a." Ân mệt mỏi gật gật đầu, Lăng Kính Hiên nói liền dựa vào hài tử ngã xuống, hai mắt hề vải không phân chấn hờ khép, nếu không phải mỏng manh phập phồng ngực biểu hiện hắn sinh mệnh đặc thù, lúc này hắn thoạt nhìn thật sự cùng người chết không gì hai dạng. "Tối nay ta làm nương lại đây giúp ngươi mang hài tử, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Thấy thế, thế Lăng Kính bằng trong lòng căng thẳng, gắt gao nắm tay đi ra ngoài, nhấp khẩn cánh môi bại lộ hắn ẩn nhẫn. Mặc kệ là đối lăng ra vẫn là đối đại phòng những người đó, hắn đều hoàn toàn hết hy vọng, thậm chí có thể nói là oán hận thượng, nếu không phải bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khinh nhục tới cửa, hai cái tiểu cháu trai gì đến nỗi hôn mê không tỉnh. Thật vất vả thanh tỉnh đại ca làm sao đến nỗi mỏi mệt thành như vậy. Kính bằng, cảm ơn ngươi. Giống như nỉ non nói lời cảm tạ thanh mềm nhẹ vang lên, lăng kính bằng rời đi bước chân một đốn, ngay sau đó lại thực mau bước ra hắc gầy non nớt khuôn mặt bò mãn trần chuỗi kiên định hắn nhất định phải nghĩ cách biến cường không thể lại làm đại ca thừa nhận này hết thảy lăng kính hiên này một ngủ liền ngủ tới rồi buổi tối mở mắt ra thời điểm trong nhà một mảnh đen nhánh chỉ có mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua rách nát cửa sổ chiếu vào phòng hai đứa nhỏ đã chính mình nằm ở hắn bên người ngủ rồi nhưng người nương ánh trăng xem bọn hắn mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ lăng kính hiên duỗi tay giúp bọn hắn bắt mạch Xác định tàn lưu ở bọn họ trong cơ thể mê dược sẽ không đối bọn họ thân thể tạo thành thương tổn sau mới rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Vì cái gì không nói cho ta. Đột nhiên, một đạo trầm thấp từ tính tiếng nói bông chốc vang lên, lăng kính hiên phản xạ xoay người, chỉ thấy một đạo cao lớn bóng người che ở cửa, bởi vì ngược sáng quan hệ, hắn căn bản nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, chỉ đại khái có thể nhìn đến hắn hình dáng, cũng ẩn ẩn cảm giác được hắn phẫn nộ, mặc danh. Lăng Kính Nghiên đột giấc trong lòng ngấm, nằm ở trên giường mỉm cười nói, nói cho ngươi lại có thể như thế nào? Lấy trạng huống thân thể của ngươi, chẳng lẽ còn tưởng cùng ta cùng đi không thành? Vì cái gì không có khả năng? Cao lớn thân ảnh đột nhiên chợt lóe, nháy mắt đi vào mép giường, Nghiêm Thịnh Duệ đứng ở đầu giường cố chấp nhìn xuống hắn, trời biết tối hôm qua vẫn luôn không nghe được bọn họ động tinh hắn có bao nhiêu lo lắng, trước kia có hay không trải qua quá hắn không biết. Nhưng tối hôm qua hắn rõ ràng cảm giác được, trong lòng trống rông khó chịu, thật giống như là có người móc xuống trong đó một bộ phận dường như, tra tấn đến hắn cả đêm đều không có ngủ, thẳng đến nghe được bọn họ đối thoại, từ lăng. Kính bằng trong miệng biết được sự tình trải qua, nếu không phải còn có cuối cùng một tia lý trí chống đỡ, phỏng trừng hắn đã sớm trực tiếp giết đến chấn trên đi làm thịt cái kia dám can đảm động hắn thê nhi cầu đồ vật. Hôm nay một ngày nhìn lăng kính hiên tử khí trầm trầm nằm ở trên giường hắn là lại đau lòng lại hoán niệm đau lòng hắn cố chấp cứng hãn oán niệm hắn luôn là đem hắn bảo trừ trong lòng muôn ở ngoài chẳng lẽ hắn liền như vậy không đáng tín nhiệm không đáng dựa vào có chút tình cảm nhất nhãn vào năm có lẽ sớm tại hắn mở mắt ra nhìn đến lăng kính hiên kia một sát bọn họ liền nhất định phải dây dưa ở bên nhau đi không phải bởi vì hai tử cũng không phải bởi vì hắn sợ không biết đã tưởng đơn thuần chính là vì lăng kính hiên người này, tuy rằng hắn cơ bản không có cùng hắn cùng nhau xuất hiện hoặc hành động quá, nhưng chỉ cần là ở cái này trong viện phát sinh hết thảy, hắn cơ bản đều biết, càng là hiểu biết lăng kính hiên, một lòng liền càng thêm vì hắn nhảy lên đến lợi hại, bất chi bất giác trùng, trong lòng đã tràn đầy tất cả đều là hắn. Ta nói, ngươi đâu ra như vậy nhiều vì cái gì đâu? Trong thân thể dựa ngồi ở trên giường, lăng kính hiên cười như không cười nhìn hắn, này nam nhân. Sao liền thẳng thắn đến như vậy? Đáng yêu đâu? Hắn đôi hắn hứng thú toàn bộ trần chủi viết ở trên mặt, hắn rốt cuộc nơi nào hấp dẫn hắn. Không biết mất trí nhớ trước hắn có phải hay không cũng cùng hiện tại giống nhau, hẳn là không có khả năng đi, nếu hắn thật là thịnh thân vương, một cái sinh ra hoàng thất hoàng tử, thấy thế nào đều không thể là thẳng thắn chân thành người đi. Có lẽ liền lăng kính hiên chính mình cũng chưa ý thức được, ngay từ đầu thờ ơ hắn, chính một chút đối nghiêm thịnh duệ sinh ra tò mò mà một đoạn cảm tình phát triển thường thường đều là từ tò mò bắt đầu. Kính Hiên, làm ta bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi cùng hai đứa nhỏ. xúc động bắt lấy hắn tay, nghiêm thịnh duệ sườn ngồi ở mép giường biên, đen bóng thâm thúy con ngươi không hề chớp mắt tỏa đỉnh hắn. lăng kính Hiên ngẩn ra, cũng quên mất tránh ra hắn. một lát sau liễm Hạ mắt thấp giọng nói, ta có thể bảo hộ chính mình, không cần người khác bảo hộ. đối mặt một người nam nhân chuyên chú trần trùi cảm tình. Muốn nói một chút đều không cảm động, kia tuyệt đối là gạt người, nhưng... Lăng Kính Hiên từ kiếp trước bắt đầu thành thói quen không tin bất luận kẻ nào, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy liền tiếp thu tiểu bao tử cùng mặt khác người nhà, hoàn toàn là bởi vì hắn trong nội tâm vẫn luôn cực độ khát vọng thân tình, hơn nữa lăng thành long bọn họ lại là thiệt tình đau hắn, nếu muốn đổi thành tình yêu nói, hắn tiếp thu độ liền không như vậy cao. Ta biết ngươi có thể bảo hộ chính mình... Ta cũng một chút đều không nghi ngờ ngươi năng lực, chính là kính hiên, ta phải cho ngươi không chỉ có chỉ là đơn thuần bảo hộ, ngươi là người thông minh, hẳn là biết ta đang nói cái gì, cũng khẳng định biết ta muốn chính là cái gì, cho ta một cơ hội, làm ta lưu lại làm bạn các ngươi. Không hề có bởi vì hắn cự tuyệt mà nhộn chí, nghiêm thịnh duệ kéo hắn tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, nhìn hắn kiên định nói, bị cự tuyệt cũng là sẽ thói quen, hiện tại hắn đã sẽ không lại bởi vì hắn cự tuyệt khó chịu. Ngược lại sẽ bởi vậy càng thêm kiên định lưu lại quyết tâm, mất đi sở hữu ký ức hắn, ngược lại không có những người khác như vậy nhiều loan loan đạo đạo, chỉ bằng một cổ tử bản năng hành động, mà hiện tại, hắn tâm nói cho hắn, hắn muốn hắn. Ha ha, một cái không có ký ức người, hắn bảo đảm có thể làm cái gì. ngươi thoạt nhìn cũng không tuổi trẻ đi, ít nhất 25 tuổi trở lên, thời đại này người đều tạo hôn, giống nhau 15 tuổi tả hữu liền thành thân mất đi ký ức người, khả năng xác định ngươi ở nhà có hay không khác Thê Nhi, có hay không trùng tình nữ nhân. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ thích ta, lại vì cái gì một hai phải lưu lại. Nhưng ta rõ ràng biết một chút, ngươi không phải cái kia thích hợp ta người. Không có rút về tay, Lang Kính yên ngẩng đầu đối thượng hắn chuyên chú thâm thúy, phảng phất chỉ bao dung hắn một người hai mắt, không ai so với hắn chính mình rõ ràng hơn. Hắn là cái thực cực đoan thực máu lạnh nam nhân, cũng không thích có hại càng không cho phép phản bội, một khi trả giá cảm tình, khẳng định chính là nhất sinh nhất thế, nếu đối phương trên đường phản bội hắn, kia hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn, phá hủy hết thể cùng hắn có quan hệ nhân sự vật, đời này hắn không. Muốn sống đến như vậy mệt mỏi, trước mắt hắn chỉ nghĩ nỗ lực kiếm tiền, hảo hảo đem hai cái tiểu bao tử dưỡng dục thành nhân, nhưng, nam nhân luôn là yêu cầu sinh lý phát tiết gì, cổ đại lại cùng hiện đại bất đồng. Một đêm tình cũng không phải là như vậy hảo tìm, động bất động liền có khả năng bị người giót thượng dâm loạn tội danh, cho nên, có lẽ ngày nào đó hắn cũng sẽ tìm cái thành thật nam nhân, bình bình phàm phàm cộng độ cả đời, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, cũng không phải là trước. Mắt người nam nhân này, ta không có thành thần, cũng không có thích nữ nhân, ta chính là thích ngươi, chính là muốn ngươi. Chịu không nổi hắn liệt kê ra khả năng, nghiêm thịnh duệ không hề nghĩ ngợi liền giống lên trở về. Giống song sau, hai người lại là đồng thời sừng sốt, mất đi ký ức hắn, như thế nào có thể như thế khẳng định. ân Cha, các ngươi ở làm gì? Hào xảo Nga! Ngủ say trung tiểu bao tử bởi vì hắn không hề thu liễm giống giận lần lượt xoa đôi mắt xoay người ngồi dậy, lăng kính hiên ai oán trừng liếc mắt một cái người nào đó, rút về tay ôm quá hải tử ôm vào trong ngực, không làm gì, chính là nói chuyện phiếm mà thôi, xảo đến các ngươi. Ơn. cha Ta thích phụ thân, ngươi không cần đuổi hắn đi được không? Lăng võ biếu môi nhi dơ tay ôm cổ hắn, rõ ràng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là mơ mơ màng màng nói ra hắn nguyện vọng, bên kia lăng văn cũng giống nhau, khó được lộ ra tiểu hài tử thiên tính, làm nụ hướng trong lòng ngực hắn chui toàn ghé vào ngực hắn thượng lẩm bẩm thi thầm, phụ thân giống như không có trong tưởng tượng như vậy chán ghét, ta cũng muốn phụ thân. Những lời này, thanh tỉnh thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nói. Lăng kính hiên u ám con ngươi nhịn không được lại đi xuống chấm xuống, hai bánh bao liền như vậy thích hắn. Ngoan, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở các ngươi bên người. Nghiêm thịnh duệ sảng, túi người đứa nhỏ này vô vô, đứa bé kia sờ sờ, khuôn mặt tuấn tú nở rộ sán lạng tươi cười, không quên đưa cho lăng kính hiên một cái đắc ý ánh mắt, phản phất là ở đối hắn nói, ngươi xem đi, ta nhi tử đều đồng ý. Lăng kính hiên vô lực phiên trận trắng mắt, hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, nhi tử đồng ý lại sao mà Hắn cái này lão tử còn không có gật đầu đâu, hắn một thành niên đàn ông, tổng không thể thật làm hai hùng hài tử trong lúc ngủ mơ liền đem hắn cấp bán đi. Kính hiên, ta là thiệt tình, chẳng sợ tương lai khôi phục ký ức, ta cũng sẽ không quên hôm nay nói qua nói, ngươi nghiêm túc suy xét nhìn xem, ta hứa hẹn, cuộc đời này quyết không phụ ngươi. Làm nghề Ngụy muốn sân nhiệt, nghiêm thịnh duệ vô lại rửa hướng hắn, bám vào hắn bên thai nghiêm túc làm ra hứa hẹn, chẳng sợ máu lạnh như lăng kính hiên nhiều ít cũng có chút động dùng, Hảo nửa ngày sau Trùng quy vẫn là gật gật đầu. 3. Thế thế, nghiêm thịnh duệ hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phi thường vô lại ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái, lăng kính hiên bất đắc dĩ bật cười. Trên thế giới này có một loại đáng yêu nam nhân gọi là vô lại, đối đãi người ngoài vĩnh viễn sát phạt quyết đoán, không ai bị nổi, trong lòng ái người trước mặt lại cùng hài tử giống nhau vô lại, hắn hình như là gặp. chương 58 bọn họ ra, Rốt cuộc hoàn chỉnh. Đại sáng sớm xem gì đâu? Hôm sau, Lăng Kính Yên mở mắt ra thời điểm, lại thấy hai bánh bao ghé vào trên giường quay tròn nhìn hắn, bên môi vô ý thức bỏ mãn tươi cười, Lăng Kính Hiên lười biếng liêu liêu không an phận tóc dài, phân biệt vươn ra ngón tay búng búng hai bánh bao cái chán, nhìn đến bọn họ không có việc gì, tàn lưu ở trong lòng kia một chút lo lắng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Cha ngươi tỉnh, ngày hôm qua ngươi vẫn luôn ở ngủ. Ta cùng ca ca lo lắng gần chết, mại nói ngươi quá mệt mỏi, làm chúng ta không cần quấy dày ngươi, chúng ta thực ngon nga, còn giúp mại huy heo con cùng gà con, chúng nói nhưng nghe lời, còn có còn có. Nhìn đến hắn tỉnh, tiểu bao tử bò đến trên người hắn ôm chặt hắn, lại lần nữa phát huy hắn tiểu lảm nhảm bản lĩnh, lại nhải niệm một trường xuyến, lăng kính yên một bàn tay ôm hắn, một bàn tay trống ở trên giường mượn lực ngồi dậy, trên mặt đáy mắt nhuộm đấm trần chuỗi sùng định, Bên cạnh lăng văn giống như cũng muốn nói cái gì bộ dáng, bất quá lăng võ còn ở tiếp tục, đừng ca ca hắn chính cực lực chờ đợi. Người cái tiểu hoặc đầu, theo con muốn dĩ chính là nhà ta, cái gì kêu giúp nại huy. Lúc trước chúng ta mua những cái đó ra cầm thời điểm ta giống như nói qua đi, về sau từ các ngươi phụ trách chiếu cố chúng nó. Chờ đến hắn sau khi nói xong, lăng kính hiên xoa bóp mũi hắn cố ý sủ mặt. Là như thế này sao? Lăng võ nghiêng đầu. Lại trường lại mật lông mi như là hai thanh tiểu bản trải giống nhau dốc hết sức chớp. Người A. Lăng kính hiên nháy mắt phá công, nhìn không được bật cười, đứa nhỏ này, càng thêm sẽ bán manh giả ngu, bất quá. Hiện tại nãi trong bụng lại có tiểu bà bảo, các ngươi về sau muốn giúp cha nhìn điểm nhi, đừng làm cho nàng làm thô nặng việc. Vì leo chuyện này cha sẽ phụ trách, các ngươi liền phụ trách gà con, biết không? thân sát chất tắt, lăng kính hiên lại nhìn bọn họ nghiêm túc nói. Lão nương trong bụng hải tử chính là bọn họ người một nhà hy vọng đâu, hắn nhưng không hy vọng ra gì ngoài ý muốn thủ công nghiệp gì, có thể chính mình làm vẫn là chính mình làm tốt, hơn nữa, hắn tuy rằng nói qua muốn đem hai bánh bao dưỡng thành ăn chơi chắc táng nhị thế tổ, lại cũng không hy vọng bọn họ thật sự ngũ cốc chẳng phân biệt, hoa màu không hiểu, ở bọn họ khả năng cho phép trong phạm vi, hắn cũng sẽ đúng lúc mà ném, cho bọn họ một ít việc, rèn luyện bọn họ thân thể cùng tâm tính. Ân, chính là cha, tiểu bảo bảo sao sẽ ở nơi ấy trong bụng liệt. Ngậy! Tiểu bảo tử vấn đề vĩnh viễn như vậy thiên chân sắc bén, lăng kính hiên đầu tối sầm, thiệt tình không biết nên như thế nào giải thích, hắn tổng không thể nói là hắn ra đưa đi vào đi. Con nít con nôi, như vậy tò mò làm gì? Đi đi đi, chạy nhanh mặc xong quần áo, chúng ta chạy bộ đi. Không có biện pháp, lăng kính hiên chỉ có thể mang sang đường cha tư thế lửa gạt đi qua. Hắn tưởng dạy cho bọn họ rất nhiều sự, nhưng loại sự tình này. Tha hắn đi, ít nhất 10 năm sau lại nói. Nga, biết hắn là không có khả năng từ cha nơi này được đến đáp án. Lăng võ biểu môi nhi gật gật đầu, thật sự xoay người xuyên hắn quần áo đi. Lăng kính hiên bất đắc dị lắc đầu, thấy hắn vẫn là cầm lấy kia kiện bổ lại bổ quần áo cũ. Không cấm kỳ quái nói, ta không phải mua quần áo mới sao, sao không gặp các ngươi xuyên qua. Nay quần áo còn có thể xuyên A. Quần áo mới ta tưởng lưu trữ đi học thời điểm xuyên, cha, thiết Toa tử nói muốn cùng chúng ta cùng nhau đi học, là thật vậy chăng? Xoay người, tiểu bao tử biên chân tay vụng về hệ dây lưng biên đương nhiên nói, người khác đều là ăn tết mới xuyên quần áo mới đâu, hắn đi học là có thể xuyên, vẫn là cha đau nhất hắn. Ân, thiết Toa tử là muốn cùng các ngươi cùng nhau đi học, bất quá còn phải đợi cha đi chấn trên hỏi qua lại nói, quần áo chuyện này các ngươi chính mình nhìn làm đi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại nhà ta đã không lo ăn mặc, đừng bạc đái chính mình liền thành. Gật gật đầu, Lăng Kính Hiên cũng không ở quần áo sự tình thượng quá nhiều yêu cầu bọn họ cái gì, hai tử hiểu chuyện là chuyện tốt nhi, tả hữu bọn họ đi học cũng liền mấy ngày nay sự tình. Ai, ca, ngươi sao còn không mặc quần áo liệt? Tiểu bao tử ngoan ngoán đáp ứng rồi, quay đầu thấy ca ca còn ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn cha, khuôn mặt nhỏ không cấm bò lên trên nghi hoặc. Kinh hắn vừa nói, Lăng Kính Hiên cũng phát hiện, hắn đại bao tử hôm nay giống như cực kỳ trầm mặc, đều có điểm không giống ngày thường hắn. Sao lạp tiểu văn, có phải hay không có chuyện gì? Một khi quan hệ hài tử, Lăng Kính Hiên khôn khéo quyết đoán liền sẽ kịp thời, vươn đi tay thói quen tính sờ lên cổ tay của hắn, xác định hắn mạch tượng không thành vấn đề mới lặng lẽ yên tâm. Cha, hôm trước buổi chiều, chúng ta có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? nhìn xem cha nhìn nhìn lại đệ đệ, lăng văn nhữ mày thử tính hỏi, hắn nhớ rõ bọn họ đưa thiết hoa tử về nhà sau liền đã trở lại, nhưng hắn không nhớ rõ bọn họ rốt cuộc là như thế nào trở về, ngày hôm qua hắn cũng hỏi quan lại, ngại chỉ liên tiếp rớt nước mắt, hắn sợ nàng thương tâm liền không có tiếp tục truy vấn, nghi hoặc vẫn luôn liên tục tới rồi hiện tại. Ngay vậy, lăng kính hiên ánh mắt chật lóe, ngay sau đó mỉm cười sờ sờ hắn mặt, là đã xảy ra một chút sự tình, bất quá đã giải quyết. Tiểu văn, ngươi chỉ cần biết rằng, cha tuyệt đối sẽ bảo hộ các ngươi là được, mặt khác đừng nghĩ quá nhiều, nhưng cái đó dơ bẩn đê tiện sự tình không biết cũng thế. Kỳ thật, hán đại có thể nói cho bọn họ, chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng lăng kính hiên không có làm như vậy, từ xuyên qua đến nơi đây ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới chuyện gì đều gạt hai cái tiểu bao tử, người khác là như thế nào làm phụ thân hắn không biết, phỏng chừng đã biết cũng học không được. Hắn muốn làm không ngừng là bọn họ phụ thân, còn có bọn họ bằng hữu, mà bằng hữu chi gian, nhất không cần chính là dấu dếm, nếu không phải kia sự kiện nhi quá mức gâm u dơ bẩn. Bất lợi với bọn họ trưởng thành, hắn cũng sẽ không như thế một câu mang quá, khẳng định dành mạch nói cho bọn họ. Ân, ta tin tưởng cha, bất quá cha. Ngươi về sau không cần ngủ tiếp đã lâu như vậy được không? Ta sợ. Nói xong lời cuối cùng. Lăng văn thanh âm cơ hồ nghe không thấy, hai tay tay nhỏ gắt gao rảo ở bên nhau, trời biết ngày hôm qua nhìn đến cha hôn mê thời điểm hắn có bao nhiêu lo lắng, sợ hắn lại sẽ biến thành trước kia như vậy, bọn họ nhật tử thật vất vả mới hảo quá một chút, hắn thật sự không nghĩ lại bị đánh hồi nguyên hình, hắn thực thích hiện tại cha, không hy vọng hắn lại biến mất không thấy. Lấy lăng kính hiên khôn khéo, lại sao có thể nhìn không ra hắn nội tâm sợ hãi, thấy hắn này phó dáng vẻ, Lăng kính hiên chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, từng trận đau nhức lướt qua trái tim, một hồi lâu mới mở ra hai tay ôm lấy hắn, đừng sợ, cha ngày hôm qua chính là mệt mỏi, không nhiều lắm chuyện này, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không lại như vậy, vinh viễn đều sẽ không. Gần nhất đã xảy ra quá nhiều quá nhiều sự tình, đến nỗi với bọn họ đều quên mất, hắn xuyên qua tới cũng bất quá mới mấy ngày sự tình, tiểu bao tử một ngày một cái dạng ở trưởng thành chuyển biến nhìn như càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. Trên thực tế, hắn nội tâm vẫn là thực yêu ớt sợ hãi, nhưng cái đó giống như địa ngục sinh hoạt khoảng cách bọn họ cũng không xa xôi. Lăng Văn nỗ lực nhịn xuống nguồn khóc rụt vọng, vui đầu ở hắn cha trong lòng ngực muộn thanh muộn khí gật đầu, chỉ cần là cha nói, hắn liền tin tưởng. Hảo, hôm nay vương thúc phải cho chúng ta đưa hoa tới, tối nay tiểu lầu tiểu nhị cũng muốn tới kéo cá, nhanh lên rời giường đi. Nửa ngày sau, Lăng kính hiên đảo qua lúc trước ngưng trọng, mỉm cười vô vô bọn họ đầu, chuyện quá khứ đã qua đi, bọn họ tân sinh hoạt mới vừa bắt đầu, bọn họ gặp qua đến càng ngày càng tốt. Ai? Vừa nghe nhà bọn họ lại có tiền thu, hai bánh bao cao hứng gật đầu, ba chân bốn cẳng bận việc lên, tân một ngày lại bắt đầu. Phụ tử ba người mặc chỉnh tề, nên chạy bộ chạy bộ, nên nấu cơm nấu cơm, lăng kính bằng tới thời điểm, lăng kính hiên đã ăn qua cơm sáng, đem lăng kính hàn dược ngao hảo. Đang chuẩn bị đẩy xe đẩy tay đi Nguyệt Hoa mương chào cá, đáng giá nhắc tới chính là, hôm nay bọn họ trên bàn cơm nhiều một người, đó chính là tối hôm qua mượn dùng nhi tử trong lúc ngủ mơ lực lượng được đến nhận đồng nghiêm thịnh duệ, nhìn hắn sáng sớm thượng đều nhìn lăng kính hiên ngây ngô cười, không khó coi ra tâm tình của. Hắn có bao nhiêu hảo? Ta nói ngươi xem đủ rồi không? Xem đủ rồi liền đi nằm nghỉ ngơi. Rốt cuộc chịu không nổi người nào đó trần chửi lửa nóng nhìn chăm chú. Lăng kính hiên phiên trận trắng mắt vô lực nhìn hắn, bị thương người liền phải có bị thương bộ dáng, ai cùng hắn dường như đại sáng sớm liền động dù, Không thấy đủ, cả đời đều xem không đủ. Đảo qua đối mặt lăng ra người khi cường thế khí phách, nghiêm thịnh duệ đôi tay nâng đầu, đầy mặt vô lại, quýnh lượng hổ mắt xoay quanh lăng kính hiên mảnh khảnh thân ảnh. Ngậy! Phúc! Khu khu! Xin lỗi xin lỗi, các người tiếp tục, khi ta không tồn tại liền hảo. Lăng kính hiên trán tối sầm, nháy mắt bị đổ đến á khẩu không trả lời được, mà đang ở uống cháo lăng kính bằng còn lại là khoa trương một phun, thiếu chút nữa không sặc chết chính mình. Trời biết hắn là phí bao lớn kính nhi mới khắc chế không cho chính mình gửi ra tới. Ngày hôm qua bọn họ rời đi sau rốt cuộc đã xảy ra gì? Vì sao hôm nay đại ca cùng người kia tri gian phong cách liền rõ đầu rõ đuôi thay đổi? Thiệt tình làm người có điểm tiếp thu không nổi a có hay không? Tiểu thúc ngươi hảo buồn a. Lớn như vậy cá nhân còn sẽ sắp đến? Chút nào không chú ý tới mấy cái đại nhân gian sóng ngầm mấy liệt, thấy Lăng Kính bằng sạc tới rồi, tiểu bao tử Lăng võ che miệng ha hả cười không ngừng, đen như mực hai mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, bên cạnh Lăng Văn hơi chút ổn trọng một chút, bất quá hắn tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ, cũng nháo không hiểu cha bọn họ ở làm gì, chỉ là bưng song hổ nghi con ngươi tới tới lui lui nhìn bọn họ. Tiểu Không Lương Tâm, ta thật là bạch thương ngươi. Tức giận trừng liếc mắt một cái tiểu ra hỏa, lăng kính bằng cố ý sụ mặt, lăng vọ giống như cũng đã nhìn ra, chẳng những không có thu liễm, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ, thúc cháu hai tuổi hồ hoàn toàn quên mất những người khác tồn tại. Chờ lát nữa tiểu lầu tiểu nhị sợ là muốn tới, ta đi bắt cá, kính bằng ngươi chạy nhanh đem kính hàn dược đưa trở về, tối nay vương ca muốn đưa cái bình lại đây, ta muốn không trở về ngươi liền trước nhận lấy, tiền tìm tiểu văn lấy liền hảo. Không nghĩ lại để ý tới nào đó không biết xấu hổ vô lại Lăng kính hiên nói liền đứng lên Làm lăng kính vệ kia một náo Đưa tiểu bao tử đi chấn trên đọc sách chuyện này Lại muốn trì hoán vài thiên Ít nhất đến chờ hắn đem đáp ứng tiểu lầu Một ngàn cân mức trái cây làm ra tới lại nói Tả hữu Hải tử con nhỏ Hẳn là không nhiều lắm vấn đề Hơn nữa chính hắn không có việc gì Cũng có thể dạy dạy hắn nhóm Ai, ca ngươi cẩn thận một chút Bị điểm danh lăng kính bằng quyết đoán thu hồi cùng tiểu cháu trai mắt to trừng mắt nhỏ tầm mắt, mắt vượng khó nén lo lắng, cho tới bây giờ hắn đều còn nhớ rõ, ngày hôm qua hắn hôn mê tình hình. ân còn có ngươi, hoặc là đi nghỉ ngơi, hoặc là liền giúp ta giữ nhà, dược lạnh nhớ rõ uống. Gật gật đầu, lăng kính hiên lại chuyển hướng nghiêm thịnh duệ, không phải hắn nào kiểu, đáp ứng rồi hắn còn cao cao bưng, mà là người nào đó thật sự là quá hố một chút. Chờ ngươi trở về ta lại đi nghỉ ngơi, kính hiên, đừng đi quá sâu địa phương, chờ thêm mấy ngày ta trên đầu thương hảo liền thay thế ngươi đi, còn có, tên của ta giống như có cái thịnh tự, về sau ta liền kêu lăng thịnh hảo. Không e rẻ giữ chặt hắn tay, nghiêm thịnh duệ ba ba nói, liền họ đều quyết định cùng hắn giống nhau, này nếu là làm hoàng thất tông thân đã biết, phỏng trừng sẽ bị hắn cấp sống sở sở tức chết. Lăng thịnh, muốn hay không ta lại an bài cái hôn lễ? Ngươi trực tiếp gả cho ta phải. Nghe được hắn lâm thời quyết định tên, lăng kính hiên chỉ cảm thấy cả người không thích hợp nhỉ? nhà tốt xấu cũng là thần vương A, có chút tiết tháo được không? Cổ đại không phải coi trọng nhất lao tổ tông gì sao? Liên tính hắn mất chi nhớ, cũng không đến mức qua loa quyết định chính mình dòng họ A. Hành A, người cưới ta ta cưới ngươi có cái gì quan hệ, chỉ cần kết quả là chúng ta chờ mong liền thành. Há liêu, nghiêm thịnh Duệ thế nhưng nghiêm trang gật đầu. Lang kính nhiên cái kia hỗn độn à, nháy mắt liền phun tảo dục vọng cũng chưa. Hảo nửa ngày mới khô càn nói, Thịnh Duệ, ở ngươi không khôi phục ký ức trước kia, tên của ngươi đã kêu Thịnh Duệ. Hắn xem như bại cho hắn, ai làm hắn không có hắn như vậy vô lại đâu? Thịnh Duệ, nghiêm Thịnh Duệ theo bản năng như mày, trong đầu giống như trong nháy mắt nổi lên rất nhiều rách nát hình ảnh, mà khi hắn muốn bắt trụ thời điểm, những cái đó hình ảnh lại hết thể biến mất. Trực giác nói cho hắn, thịnh duệ hẳn là chính là hắn tên thật, vì thế, mắt đào hoa không khỏi nhiễm hồ nghi, chẳng lẽ kính hiên biết hắn là ai? Hắn cùng hắn quan hệ không chỉ có chỉ là hắn theo như lời một đêm sương sớm. Đừng như vậy xem ta, ta cũng không biết thân phận của người, chỉ là hợp lý suy đoán thôi, đến nỗi mặt khác, chờ ngươi trong đầu huyết khối hòa tan, khôi phục ký ức sau sẽ biết. Nhìn ra hắn nghi hoặc, lăng kính hiên bất đắc dĩ nói. Nghiêm Thịnh Duệ ba chữ đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị, ở không có chân chính xác định thân phận của hắn trước, hắn cũng không muốn đem chính mình suy đoán nói ra, để tránh đưa tới không cần thiết phiền thoái, chờ hắn khôi phục ký ức, hết thể sẽ có kết quả, ở kia phía trước, hắn chỉ có thể tạm thời lấy Thịnh Duệ thân phận tồn tại. Ân, kia về sau ta liền kêu Thịnh Duệ. Thật sâu chăm chú nhìn hắn nửa ngày sau, Nghiêm Thịnh Duệ gật gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu trong tiềm tàng một mặt làm người không dễ phát hiện thâm trầm, hắn là mất đi ký ức, không phải trí lực thoái hóa, có một số việc, liền tính lăng kính hiên không nói, hắn trong lòng cũng là có chút hoài nghi, chỉ là, trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn phát giác chính mình công phu giống như không tồi, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng sự thật lại là, hắn bị một con mẫu lang cấp bị, thương hôn mê bất tỉnh, nay trong đó khẳng định có cái gì kỳ quạc. Cho nên ở không nhớ tới phía trước, hắn cũng không nghĩ quá mức trưng dương, càng không nghĩ nói ra làm kính hiên cùng bọn nhỏ cùng hắn cùng nhau lo lắng. Ta trước ra cửa, hai tử liền giao cho ngươi. Dứt lời, lăng kính hiên rỗi tay sờ sờ bọn nhỏ đầu, nhấc chân rời đi nhà chính, những cái đó không biết sự liền trở về sau rồi nói sau. Tóm lại, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không gì cùng lắm thì. Duệ ca, ta cũng cấp nhị ca đưa dược. Nhìn dáng vẻ đại ca là tiếp thu người nam nhân này, lăng kính bằng tự nhiên là cao hứng, hắn dù sao cũng là hai hải tử thân sinh phụ thân không phải. Hơn nữa, ở tận mắt nhìn thấy quá hắn đối đại ca giữ ghiền sau, hắn cũng là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Này đây này thanh duệ ca nhưng thật ra kêu đến cực kỳ tự nhiên thuận miệng. ân trên trên có hay không truyền đến cái gì tin tức? Thu hồi nhìn theo lăng kính hiên rời đi tầm mắt, nghiêm thịnh duệ thuận miệng hỏi. Thuật tay bưng lên trước mặt chén thuốc ngựa đầu uống một hơi cạn sạch, hắn cần thiết mau chóng khôi phục. nói cái gì hắn cũng không nghĩ lại nhìn đến ngày hôm qua như vậy kính hiên. Không có, bất quá ngày hôm qua buổi chiều giống như có người tới truyền tin, hôm nay trời còn chưa sáng đại bá cùng đại bá nương liền chạy đến chân trên. Chuẩn bị rời đi lăng kính bằng bước chân một đốn, mày kiếm hơi hơi nhăn hợp lại, hắn hiện tại là vừa nói đến lăng ra người liền các loại khó chịu. Ta đã biết, đi thôi. Làm nương không có việc gì liền đến bên này, nàng là có thai người, không thể lan lộn Này thanh nương tiêu đến miễn bản có bao nhiêu thuận miệng, trải qua tối hôm qua lúc sau, nghiêm thịnh duệ chính là từ đấy lòng đem chính mình trở thành nhà này một phân tử. Ai, ta đã biết. Tiến đi lăng kính bằng, nghiêm thịnh duệ lại bồi hiểu chuyện tiểu bao tử thu thập chén búa, ở bọn họ cáo biệt hắn chuẩn bị đi hậu viện luyện tự đánh quyền thời điểm, nghiêm thịnh duệ đột nhiên giữ chặt bọn họ nghiêm trang nói. Kinh hiền đã đáp ứng làm ta lưu lại, ta không biết trước kia vì cái gì sẽ vứt bỏ các người, nhưng về sau ta nhất định sẽ vinh viễn bảo hộ các người, tiểu văn tiểu võ, các ngươi đều là hiểu chuyện hài tử, có thể cho ta cơ hội này sao? Ở nhi tử trước mặt, hắn cái này đường lão tử có thể nói là một chút uy tín cũng không có, bất quá loại chuyện này ai để ý đâu, hắn muốn chỉ có kết quả mà thôi. Thật sự, thật tốt quá, về sau ta cũng có phụ thân rồi. Người khác không bao giờ sẽ mắng ta là không cha không mẹ dã loại. Tiểu bao tử phản ứng nhất đơn thuần trực tiếp, cơ hồ là ở giọng nói rơi xuống nháy mắt liền nhào qua đi một phen ôm cổ hắn. Hắn thích cha, cũng thích phụ thân, từ đấy lòng hy vọng bọn họ một nhà bốn người có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Xin lỗi, trước kia đều là phụ thân không tốt. Chua sót sờ sờ đầu của hắn, nghiêm thịnh duệ không cấm hốc mắt chua sót. Tuy rằng hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được tiểu bao tử nói loại này lời nói ta chỉ cần cha cao hứng liền hảo, ngươi về sau không chuẩn lại làm cha khổ sở, bằng không chúng ta liền vĩnh viễn đều không cần ngươi. Nhìn ôm nhau phụ thân cùng đệ đệ, lang văn hồng mắt quật cường lại hiểu chuyện nói, hắn là từ đấy lòng sợ hai cha lại biến thành trước kia như vậy. Ân, ta thề, vĩnh viễn sẽ không lại vứt bỏ các ngươi. Đón nhi tử quật cường hai mắt, nghiêm thịnh duệ giơ lên tay nghiêm túc hứa hẹn. Phụ thân, Lăng Văn rốt cuộc nhịn không được, nhào vào trong lòng ngực hắn từng trận nghẹn nào, bọn họ ra, rốt cuộc hoàn chỉnh. chương 59 Nhật tử ở tiếp tục, đại phòng rối loạn. Bình tĩnh lại bận việc Nhật tử luôn là vội vàng, buổi sáng mới vừa tiễn đi tiểu lầu tiến đến kéo cá xe ngựa, Lão Vương lại tự mình lôi kéo tam đại xe bỏ nổi nêu chung vại tới, bởi vì Lăng Kính Hiên đặt hàng lượng phi thường đại, trước sau hai lần đặt hàng thời gian lại thực dày đặc, Lão Vương cũng là thật thành. Hai ngày này quyết đoán tạm thời kết thúc trợ thượng mua bán, tự mình mang theo nhà thổ tiểu nhị suốt đêm giúp hắn tiêu chế. Này không, ngắn ngủn hai ngày liền cho hắn đưa tới một nửa đồ vật. Lăng đại công tử, vò rượu chỉ có 100, ngươi sau lại thêm vào 200 cái bởi vì chế tác trình tự làm việc phức tạp, còn không có làm ra tới. Hôm nay ta trước cấp đưa tới 100 vò rượu, 100 tiểu bình, cùng với 50 cái ngươi chỉ định cái bình lớn. Ngươi nhìn một cái này có phải hay không? Ngươi muốn bộ dáng? Tiếp đón tiểu nhị đem xe bò ngừng ở cửa, lão vương chủ động sốc lên đắp ở mặt trên vài dầu, lăng kính liên hai anh em để sắt vào cầm lấy trong đó một cái tiểu bình nhìn nhìn, đại đại lăng tự cơ hồ chiếm cứ thuần trắng bình thân một phần ba, bình đế còn lại là nho nhỏ lăng ra mức trái cây bốn chữ, đơn giản sạch sẽ chế tác công nghệ, hai anh em lần lượt gật đầu, tỏ vẻ phi thường vừa lòng, ân, chính là cái này cảm giác. Về sau liền ấn cái này tiêu chuẩn làm. Nhìn thuần một sắc màu trắng xứng với nâu thấm tự thể nhan sắc, lăng kính hiên tươi cười sán lạ, hắn ở cổ đại đệ nhất phân sự nghiệp dần dần bước lên quý đạo, tuy rằng trước mắt chỉ quyết định làm 3 tháng, nhưng bởi vậy kiếm tới tiền sẽ làm hắn về sau gây dựng sự nghiệp tư bản, vì hắn sáng tạo càng nhiều tài phú. Ai, đại công tử ngươi vừa lòng liền hảo, ta còn sợ không đạt được ngươi tiêu chuẩn đâu. Mồ hôi đầy đầu lão vương liên tục cười làm lành. Đối lăng kính hiên, hắn ấn tượng sớm đã hoàn toàn điên đảo. Đừng đại công tử đại công tử, về sau vương ca đã kêu ta kính hiên đi, ta người nhà quê ra không chú ý nhiều như vậy. So sánh với lao lăng ra nơi trốn đều phải chú ý mặt mũi, lăng kính hiên liền hiền hòa nhiều, mặt mũi hắn cũng ái, chỉ là ái phương thức bất đồng. Kia nào thành a, ta một cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn tháo hắn tử, sao có thể trực tiếp kêu tên của ngươi. Không bằng như vậy. Về sau ta liền tiêu ngươi lăng láo cả ba. Nghe vậy, Lao Vương liên tục xua tay, vứt bỏ quay chung quanh ở lăng kính hiên trên người những cái đó nghe đồn không nói chuyện, hắn chính là chân chính người đọc sách, có đồng sinh danh hiệu liệt, ở nông thôn loại địa phương này, người đọc sách không thể nghi ngờ là lần chịu tôn trọng, 5 năm trước nếu không phải ra loại chuyện này, lăng kính hiên làm sao đến nỗi rơi xuống mỗi người khinh nục nông nỗi. Thành, Vương ca cao hứng liền hảo. Lăng kính hiên cũng không tại đây loại có thể có có thể không sự tình thượng kiên trì, xoay người đối lăng kính bằng nói, này đó bình thực mau liền sẽ có tác dụng, người dẫn bọn hắn đi hậu viện dỡ hàng, ta trước cùng vương ca đem chứng kết. Hảo, các ngươi cùng ta tới, nói, lăng kính bằng tiếp đón đánh xe bọn tiểu nhị cùng hắn cùng nhau vòng đến hậu viện đi, mà lăng kính hiên tắc giữ chặt tưởng đi lên hỗ trợ lao vương, vương ca, làm cho bọn họ bận việc đi thôi, ta vào nhà uống ly trà. Lão vương trần chờ xem hắn nhìn nhìn lại bọn tiểu nhị, một hồi lâu mới bất đắc di gật đầu, hắn một cái ở nông thôn chợ thượng tiểu thương nhân, thật sự là có chút không quá thích hứng lăng kính hiên nhiệt tình, đương nhiên, không phải phản cảm, mà là thụ sủng nhược kinh, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, ở người đọc sách trước mặt, bất luận kẻ nào đều là kém một bậc. Vương ca, dựa theo chúng ta nói tốt giá cả, vò rượu là 25 văn một cái. Cái loại này tiểu bình ta nghe nói ngươi vẫn là thu tam văn tiền một cái, bất quá ta lại là đính làm lại là yêu cầu khắc tự gì đó, cũng không thể tổng làm ngươi có hại không phải. Liên năm văn một cái đi, vương ca ngươi đừng hội, trước hết nghe ta nói xong. Hai người ở nhà chính ngồi xuống sau, Lăng Kính Hiên chủ động nói cập tiền vấn đề, lời nói mới nói đến một nửa, lão Vương liền nhịn không được tưởng xen miệng, nhưng hắn còn không có tới cập đến ra tiếng đã bị Lăng Kính Hiên dơ tay đánh gãy xác định hắn sẽ không lại chen vào nói sau. Lăng Kính Hiên mới tiếp tục mỉm cười nói, ta biết vương ca giúp ta làm cái kia vỏ rượu căn bản không kiếm được tiền, khả năng còn sẽ lô vốn, trước kia ta muốn số lượng thiếu, bản thân kinh tế cũng hưu hàn liền. Tính, hiện tại ta cùng chấn trên tiểu lầu ký tên trường kỳ hợp tác khế đức, đối phương cũng phó cho ta một bút khả quan tiền đặt cọc, chỉ cần vương ca không chê, về sau chúng ta hợp tác cơ hội còn nhiều đến là... Ta cũng không thể tổng chiếm tiện nghi không phải. Cho nên liền như vậy quyết định, tiểu bình 5 văn một cái, đến nỗi cái kia cái bình lớn, liền ấn ngươi nói, 30 văn một cái. Đây là hắn suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả, hắn tương lai muốn đính làm gì đó còn rất nhiều. Lao vương là cái thật thành người, có thể trường kỳ hợp tác ngươi đều nói như vậy, ta nếu là lại không đồng ý liền làm tiêu, thành, liền ấn ngươi nói làm, bất quá lăng lao đệ, chúng ta nhưng nói tốt chỉ có tiểu bình trưng giới, mặt khác đều ấn ra gốc. Nghe hắn nói một trường xuyến, nguyên bản còn có chút lo lắng lao vương quyết đoán đồng ý, trong lòng đối lăng kính hiên càng thêm vừa lòng, đồng thời cũng thay lão lăng ra đáng tiếc, thật tốt hài tử a bọn họ cư nhiên cũng bỏ được vứt bỏ, muốn con hắn có tốt như vậy, đừng nói là nam nhân sản tử, chưa lập gia đình mang thai, liền tính là giết người phóng hỏa hắn đều nguyện ý bồi hắn cùng nhau đối mặt. Ha ha! Hảo! Chúng ta đây liền đem lần này chướng kết đi, bình rượu 100 là 2 lượng nửa bạc, tiểu bình 500 văn, cái bình lớn 1.500 văn, tổng cộng là 4 lượng nửa bạc, ngươi xem đúng hay không? Lăng kính hiên người này cứ như vậy, người khác thiệt tình thành ý đối hắn, hắn cũng sẽ cho hồi báo, tương phản, người khác nếu là khinh đến hắn trên đầu, tất nhiên muốn thừa nhận hắn ngàn vạn lần đánh trả, hắn không phải thánh mẫu, người khác đánh má trái còn chủ động vươn má phải đi cho người khác đánh. Bất luận cái gì đắc tội người của hắn, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù là hắn quan hệ huyết thống cũng không được. Đúng đúng đúng, lang Lão đệ là người đọc sách, sao có thể tính sai. Lao vương lần này nhưng thật ra không có chống đẩy, không có biện pháp, vì lần này ra hóa, hắn cũng thỉnh không ít làm công nhật, đến cho nhân ra phát tiền công nột vương ca nói đùa, người đọc sách lại không phải thánh nhân, nào có khả năng không phạm sai. Lăng kính hiên vừa nói vừa lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nén bạc đẩy đến trước mặt hắn, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong mới có khả năng trường kỳ hợp tác, hắn cũng không phải là cái thói quen tiếu chướng quỵt nợ người. Ha ha! Đa tạ lăng lão đệ chiếu cô ta suy ý, ta liền không khách khí. Mặt mày hớn hở thu hồi bạc, lao vương ngoài miệng còn không quên khách sáo một phen, lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, chờ lăng kính bằng bọn họ ta xong hóa Không sai biệt lắm là 30 phút về sau sự tình, tiễn đi lão vương đám người, Lăng Kính Hiên muốn định tự mình đi một chuyến triệu ra, nhưng lại bị tiểu bao tử chủ động ôm qua đi, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ, không chịu nổi tiểu bao tử hồn nhiên đáng yêu ánh mắt, chung quy là gật đầu đồng ý. Cái này các người mang trên người, gặp được người xấu đừng khách khí, sai đến bọn họ trên người liền hảo. Bất quá, ở bọn họ trước khi rời đi. Lăng kính hiên phân biệt giao cho bọn họ một cái đơn giản màu trắng túi tiền, đó là hắn tối hôm qua ngủ không được, điểm đèn dầu thức đêm làm, lần đầu tiên lấy kim theo hoa, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó, bất quá đường may cũng chưa nói tới đẹp là được, bên trong chính là chính hắn buôn bán độc dược, chính là ngày đó hắn dùng ở lăng tam gia trên người cái loại này, vì hai tử an toàn, hắn cũng bất chấp người khác an toàn, chỉ cần những người đó không chủ động thương tổn bọn họ, Hắn tin tưởng hiểu chuyện tiểu bao tử cũng không có khả năng làm sàng làm bậy. Ân, kia cha, chúng ta đi trước. Hai bánh bao cũng không có hỏi nhiều, ở lăng văn dẫn dắt hạng, hai người một trước một sau chạy đi ra ngoài, nhìn bọn họ bóng dáng, lăng kính hiên cười khẽ lắc đầu, chung quy là hải tử A. Ca, chúng ta hôm nay muốn vào sân sao. Cái bình có, bọn họ có phải hay không nên khai làm? Ân, chờ lát nữa chờ triệu đại ca bọn họ lại đây liền đi ta đáp ứng chương trưởng quậy một ngàn cân mức trái cây đến mau chóng làm ra tới. Một lần nữa ngồi xuống, lăng kính yên biên uống trà biên thuận miệng nói, trong đầu lại ở cân nhắc một khác sự kiện, đã hai ngày, không sai biệt lắm nên tới đi. Đúng rồi ca, ngươi dạy ta phân do nấm tử biết không? Đã sớm cân nhắc chuyện này lăng kính bằng chờ mong hỏi, mức trái cây hắn không sai biệt lắm đã sẽ làm, nếu nấm tử cũng có thể bán tiền, hắn cũng tưởng giúp đại ca chia sẻ một ít. Ân. Có thể a, bất quá. Kính Hiên, ngươi sao không khóa môn a? Vừa rồi ta thấy tiểu văn bọn họ lại chạy ra đi, nói là đi triệu ra, ngươi sao còn như vậy yên tâm a? Vạn nhất lại ra chuyện gì sao chỉnh liệt? Lăng Kính Hiên nói còn chưa dứt lời, Lăng Vương thị lớn giọng nhi liền văng lên, không bao lâu, An Mặc vải thô áo tang nàng tùy tiện đi đến, hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, song song đứng dậy nên hướng nàng, "Nương ngươi cứ yên tâm đi." Bọn họ sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, người có mang sao còn bước đi như bay đâu? Vạn nhất kinh ngạc ta muội muội làm sao? Chính là, nương, chúng ta nhưng nóng trông muội muội sớm ngày xuất thế đâu. Hai anh em một tả một hữu, kẻ sướng người họa, làm đến Lăng Vương thị không cấm đỏ bừng mặt, ai nói cho các ngươi là muội muội? Ta lại không phải lần đầu tiên có thai, năm đó hoài các ngươi thời điểm, ta còn xuống đất làm việc liệt, không cũng không ra chuyện gì. Yên tâm lạp, ba mươi mấy tuổi người, còn làm hai nhi tử tới lo lắng, lang vương thị duy nhất cảm giác chính là tao đến hoảng. Khi đó sao có thể cùng hiện tại so, nương, ngươi hiện tại là thuộc về tuổi hạc thai phụ, không chú ý sao thành. Đỡ nàng ngồi xuống, lang kính hiên khó được lại nhải, hắn là thiệt tình chờ mong đứa nhỏ này đã đến. Người nhà quê đâu già chú ý nhiều như vậy, tuy rằng ngoài miệng vẫn là lầm bẩm, Lăng Vương thị trên mặt tươi cười nhưng thật ra mảy may không giảm, ngượng về ngượng, hai cái nhi tử quan tâm nàng đâu, nàng có thể không cao hứng sao? Nương, ngươi chính là như vậy không chú ý mới tổng để cho người khác sai xử, về sau nhưng không chuẩn như vậy, đại ca là đại phu, hắn nói phải chú ý ta phải chú ý điểm, bằng không thật muốn có cái vận nhất, đến lúc đó khóc không phải là ngươi. Bên kia Lăng Kính bằng liền tương đối không khách khí, đáy mắt thật cẩn thận không chỗ trốn tránh. Trần chùi hiện ra ở trí thân trước mặt, cái này lăng vương thị cũng không dám lại cãi lại, giật giật một mép, một hồi lâu mới lại lần nữa ngẩng đầu hưng phấn lại tiểu tâm nói, Kính Hiên, ngươi đoán bên kia ra chuyện gì? Chuyện gì? Thấy nàng một bộ bắt quái bộ dáng, lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, hứng thú thiếu thiếu thuận miệng hỏi, hắn là người song tính, có thể mang thai sinh con không có co sai, nhưng hắn rốt cuộc không phải tiểu nương môn nhi. Đối những cái đó bắt quái gì nhưng một chút hứng thú đều không có, đặc biệt là lao lăng ra bắt quái. Hôm nay sáng sớm đại ca đại tẩu không phải đi chấn trên sao, vừa rồi bọn họ lại mặt sáng mày cho đã trở lại, còn đem lăng kính vệ cái kia cẩu đồ vật cũng mang về tới. Nghe nói hắn kia nhạc phụ không biết ở đâu biết được hắn cùng tố hoa thành thân nhiều năm sở dĩ không có hài tử. Tất cả đều là bởi vì hắn trời sinh tinh hàn, căn bản không có khả năng làm người mang thai, người nhau muốn hòa ly đâu. Đêm qua phát sinh sự tình lăng kính bằng cũng không có cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói, nàng tự nhiên cũng không biết lăng kính vệ trời sinh tinh hàn chuyện này chính là lăng kính hiên nói, mắt thấy đại phòng một nhà rối loạn, nàng so với ai khác đều cao hứng, nhiều năm ác khí phản phất trong nháy mắt ra. Nga! Kêu hỏa lý sao? Đối với kết quả này, lăng kính hiên là một chút đều không ngoài ý muốn, triệu trưởng quầy chỉ có một nữ nhi còn trông cậy vào nàng sinh cái hài tử ra tới kế thừa gia nghiệp đâu trước kia bọn họ tưởng triệu tố hoa không dựng liền tính hiện tại biết chân chính không dựng chính là lăng tính bệ, hơn nữa hắn đối hắn bất mãn đưa ra hòa ly cũng là đương nhiên tuy rằng hòa ly nữ nhân so với bị hưu bỏ nữ nhân muốn hơi hảo một chút khó tránh khỏi vẫn là sẽ bị người chỉ chỉ trò trò nhưng lấy triệu trường quay thân ra cùng triệu tố hoa không tính kém diện mạo dáng người lại cho nàng tìm cái dễ hiền cũng là không khó Sao có thể à, hòa ly đối nữ nhân là tương đối hảo, nhưng cũng đại biểu làm sai sự chính là nam nhân, ngươi cảm thấy lấy đại phòng làm người, bọn họ có thể đồng ý sao? Ta ra tới thời điểm bọn họ đang ở thượng phòng khóc sức mướt đầu, liền lao ra tử đều bị thỉnh đã trở lại, đánh giá tối nay bọn họ còn muốn đi chấn trên tìm triệu ra nói chuyện này. Có gì hảo thuyết? Là chính hắn không thể làm nữ nhân mang thai, chẳng lẽ hắn còn tưởng hưu nhân gia? Biểu môi! Lăng Kính bằng không chút khách khí nói, đại phòng dựng có hai trai một gái, trưởng tử Lăng Kính Hoàng, năm nay 25, mấy năm trước cưới cách vách thôn địa chủ Nữ Nhi, mấy năm nay vẫn luôn ở nhà hỗ trợ lao ra tử quản lý tư thụ. Con thứ Lăng Kính Bệ, 22 tuổi, 15 tuổi, thời điểm liền cưới chấn trên tiệm tạp hóa trưởng quầy Nữ Nhi, chính mình cũng lên làm thiếu trưởng quầy, Nữ Nhi duy nhất Lăng Hiểu Đồng, năm nay 19 tuổi, 3 năm trước đây gả cho cách vách chấn phú hộ, liền sinh hai cái đại béo tiểu tử, nhật tử quá đến rực rỡ. tại đây sự kiện không phát sinh phía trước, đại phòng có thể nói là xuôi gió xuôi nước, mọi thứ đều đè nặng nhị phòng tam phòng. ngày thường ở nhà đại bá một nhà liền tự cho mình rất cao, hiện tại rốt cuộc đến phiên bọn họ nếm thử quả đáng. hiu, ngươi cũng quá coi thường ngươi đại bá, bọn họ là tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. khinh thường hư lạnh một tiếng, Lăng vương thị ngự khí khó nén trào phúng. Người mù đều nhìn ra được tới, bọn họ còn mơ ước nhân ra kia phân ra sàn đâu. Ha ha, triệu trưởng quầy cũng không phải là ăn chay chủ nhân, nương ngươi cũng đừng trộn lẫn, tùy vào bọn họ làm ở mỹ đi. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, sớm tại hắn nói ra lăng kính vệ xong việc, hắn liền đoán trước đến loại kết quả này, bất quá, hắn vẫn là xem thường lăng ra người vô sỉ là được. Đều đến này phần thượng còn trông cậy vào bám lấy nhân ra không bỏ, thiệt tình là cực phẩm trung siêu cực phẩm, như bức về đến nhà. Ta đã biết, ngươi cho ta còn cùng trước kia giống nhau à, ta hiện tại liền ngóng trong kính hàn bệnh sớm một chút hảo, chúng ta có thể sớm một chút phân ra, các ngươi tam huynh đệ hòa thuận khởi động chúng ta tiểu ra. Vô ý thức đuốt chính mình bụng, lang vương thị đảo qua lúc trước châm trọc niệm ai, trên mặt lộ ra trần chủi tình thương của mẹ Quan Huy. Lăng kính hiên hai anh em thấy thế lẫn nhau đối xem một cái, chính là lý lẽ này, bọn họ muốn như thế nào làm ầm ý liền làm ầm ý đi, chỉ cần không tới treo chọc bọn họ liền hảo, muốn bọn họ chủ động hỗ trợ. Một câu, không có cửa đâu. Bọn họ không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Chương 60 Lăng kính vệ hận. Bởi vì lăng kính vệ chuyện này, lão lăng gia nháo thành một đoàn, thượng phòng thường thường truyền ra lão thái thái bén nhọn giống giận cùng lão ra tử phẫn nộ ngăn lại thanh âm. Đại phòng toàn gia trừ bỏ gà đến cách vách chấn lăng Hiểu đồng, cơ bản tất cả đều đến đông đủ, liền lăng kính hoàng hài tử đều ở, nhị phòng bởi vì mấy ngày nay phát sinh sự tình, một cái cũng chưa trình diện, lăng kính bằng cùng lăng vương thị tất nhiên là không cần phải nói, trực tiếp chạy đến lăng kính hiên ra đi. Lăng thành Long còn lại là ở bọn họ trở về thời điểm liền yên lặng khiêng lên cái quốc xuống đất, dư lại lăng kính hàn, chính đại quang minh nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Mặc dù hai ngày này hắn ăn lăng kính hiên cho hắn khai dược đã hảo rất nhiều. Mà tam phòng, lăng thành hổ ngày đó giao hấn lăng kính hiên không thành, phản bị hắn phóng ngã xuống đất, còn uống lên một hồi tao người chết dương nước tiểu. Lăng giang thị bị đánh mặt cũng còn xương đến cùng đầu heo dường như. Vì chuyện này, đại phòng người nhìn như quan tâm, kỳ thật, lời trong lời ngoài không thiếu bẩn thỉu bọn họ. Hiện giờ đại phòng xảy ra chuyện nhi, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ tránh ở một bên xem náo nhiệt. Cuối cùng Lăng Thành Hoa, loại này náo nhiệt đương nhiên không thể thiếu nàng, đừng nhìn nàng ngày thường cùng Lăng Lý thị quan hệ giống như thực tốt bộ dáng, trên thực tế, ỷ vào chính mình là hai vợ chồng già nữ nhi duy nhất, nàng ngày thường nhưng không thiếu ở lao thái thái trước mặt cấp đại phòng ngang chân, dốc hết sức ở bên trong châm ngòi mẹ chồng nàng dâu quan hệ, cũng là Lăng Lý thị năng lực, ba cái hài tử quy túc cũng hảo, nếu không nàng nhật tử không thấy được liền xóa so hai cái chị em. Dâu hảo, này không Khó được nhìn đến đại phòng sai lầm, lăng thành hoa nhưng cao hứng, nàng hôn nhân không thuận, tự nhiên cũng xem không được người khác thuận, nhị ca tam ca liền tính, đại ca toàn gia tốt tốt đẹp đẹp không thể nghi ngờ chính là ở thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, nàng vẫn là cái gái lỡ thì, không có người trong sạch nguyện ý muốn nàng. Cha, nương, các ngươi xin bất giận, kính vệ chuyện này cũng không phải nhất thời một lát có thể làm tốt, muốn chọc giận hỏng rồi thân mình sao chỉnh. Lăng thành hoa tươi cười như hoa, biên nói còn biên chi kỷ giúp lao thái thái khẽ vướt ngực thuật khí, quỷ gối phía dưới lăng thành lòng phu thê âm thầm cắn răng, rõ ràng nghe ra lăng thành hoa lời trong lời ngoài ám chỉ, lại cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống tới, bọn họ còn trông cậy vào lao ra tử lấy tú tài thân phận đi chấn trên hòa giải hoa giải liệt, bất quá bọn họ giống như quên mất, ở phụ cận mấy cái thôn nhi tới nói, làm duy nhất một cái tú tài, lăng lão ra tử đích xác coi như là Cái nhân vật, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại đồng chấn, mấy chục cái thôn, tú tài làm sao ngăn một hai cái. Thậm chí liền cử nhân cũng không thiếu, bọn họ trong mắt cao không thể phản tú tài, ở chấn trên người trong mắt phòng trường thí đều không phải. Ngươi làm ta như thế nào ngôi giận? Kính vệ ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hảo hảo như thế nào liền biến thành ngươi trời sinh tinh rất lạnh? Ta lão bà tử sống cả đời, vẫn là lần đầu tiên nghe nói nam nhân cũng sẽ không dựng. Bọn họ chịu gia này không phải khi dễ người sao? Lão Thái thái tức giận đến thở hổn hển, này nếu là truyền đi ra ngoài, về sau nhà ai cô nương còn dám gả cho bọn họ lăng ra? Nam nhân không dừng a, quả thực ném chết cá nhân. Ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Bên kia lão gia tử hung hăng trừng liếc mắt một cái gào to cái không để yên lão bà tử, tầm mắt nghiêm khắc nhìn về phía quỳ trên mặt đất lăng kính vệ, bọn họ nói ngươi trời sinh tinh hàn, nhưng có đại phu Trần Bệnh Không thể không nói, tú tài chính là tú tài, khó được còn lưu giữ lý trí, bất quá. Lăng kính vệ liền cùng tiết khí bóng cao su giống nhau, từ sau khi trở về liền vẫn luôn ngồi quỷ trên mặt đất, mặc kệ ai nói cái gì hỏi cái gì hắn đều không nói một lời, thật giống như là linh hồn xuất khiếu giống nhau, trời sinh tinh hàn sự thật hoàn toàn đánh sập hắn. Cha, ngươi cũng đừng lại ép hỏi kính vệ, hắn trong lòng khổ a. Thấy thế. thế Từ trước đến nay rất có đúng mực Lăng Lý thị quỷ bỏ qua đi gắt gao ôm nhi tử, bảo dưỡng đến còn tính không tồi khuôn mặt che kín nước mắt, hai mắt sớm tại biết được Lăng Kính vệ không dựng sau liền khóc đến sưng đỏ. Lăng Kính Hiên có câu nói nói được rất đúng, chính mình hài tử chỉ có chính mình đau, đối hắn hài tử, chẳng sợ còn chỉ là chí nhi, bọn họ cũng không hề lòng chắc ẩn, nhưng đối chính mình nhi tử, thái độ rõ ràng liền không giống nhau. Không hỏi rõ ràng ta như thế nào đi chấn trên tìm triệu ra, Lăng khải vận lệ mắt một hành, cũng là giận sôi máu, chẳng lẽ bọn họ thật cho rằng hắn cái này tú tài là vạn năng không thành. Ta, cha, thục phân cũng không phải cái kêu ý tứ, nàng chính là đau lòng hài tử, hiện tại triệu gia nháo muốn hòa ly, thậm chí còn đem chúng ta đuổi ra tới, người lão nhưng đến cho chúng ta làm chủ a. thị phi hắc bạch tổng không thể tùy ý bọn họ đi nói a. Lăng lý thị hơi há mồm, nước mắt xôn sao đi xuống rớt. Lăng Thành Tài thấy thế chạy nhanh tiến lên bảo vệ bọn họ, nhi tử tuyệt đối không thể hòa ly, vạn nhất nhi tử trời sinh tinh hàn sự tình truyền đi ra ngoài, về sau ai còn dám đem khuê nữ gả cho hắn. Nói nữa, kính vệ mười mấy tuổi liền ở Triệu gia làm trâu làm ngựa, Triệu gia kia phân gia nghiệp vốn dĩ liền có bọn họ một phần, này một hòa ly, bọn họ đã có thể gì đều vất không đến, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đồng ý chuyện này. Các ngươi câm miệng cho ta, Lăng kính vệ Ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này. Lăng Khải Vân làm này một phòng con cháu cấp thức giận đến quá sức, ngón tay run rẩy thẳng chỉ lăng Kính vệ, ở hắn quát lớn hạ, lăng thành tài đám người cũng không dám lại xét miệng, mỗi người đều ba ba nhìn lăng Kính vệ, chính là, mặc kệ bọn họ tầm mắt có bao nhiêu cực nóng, lăng Kính vệ lăng là cùng đầu gỗ giường như không có phản ứng, mắt thấy lao ra tử lại muốn báo nổi, ôm hắn lăng lý thị thấp thấp khóc lóc kể lệ nói, nhi à. Ngươi liền một năm một mười cùng ra nói đi, hiện tại chỉ có ra. Có thể cho ngươi làm chủ a. ô ô. Không biết là nàng khóc đến quá mức chua xót vẫn là sao mà, không nói một lời lăng kính vệ đột nhiên giật giật, tan giã hai tròng mắt đột nhiên tăng vọt khủng bố hận ý, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lăng kính vệ một chút đẩy ra hắn Nương, nắm chặt nắm tay ngẩn đầu nhìn lao gia tử, là lăng kính hiên, là hắn cùng nhạc phụ nói ta trời sinh tinh hàn. Vĩnh viễn đều không thể làm nữ nhân mang thai. Hận, không ừ. hề lý do toàn bộ tái giá tới rồi Lăng Kính Hiên trên người. Trước đây đối hắn sợ hãi đang ở một chút biến mất, thậm chí liền ngày hôm qua buổi chiều trong lúc vô ý được đến giúp hắn bắt cóc hải tử vương nhị tàng đại không biết như thế nào đột nhiên phát điên chuyện này đều làm hắn cấp xem nhẹ, không cần hoài nghi. Nếu hiện tại Lăng Kính Hiên đứng ở trước mặt hắn, hắn tuyệt bức sẽ nhào lên đi hung hăng cùng hắn làm một trận Lăng Kính Hiên, này lại quan hắn chuyện gì? Lào ra tử những mày, rõ ràng có điểm ngoại ý muốn cái này đáp án, tuy rằng trước hai ngày hắn vừa mới kiến thức quá Lăng Kính Hiên khủng bố, nhưng nhiều năm thói quen cùng nhận chi nơi nào là dễ dàng có thể thay đổi. Ở hắn xem ra, Lăng Kính Hiên vẫn như cũng là người kêu người kêu đánh, sống sót đều khó khăn yêu nghiệt, bọn họ không đi tìm hắn phiền thoái hắn nên A-di đà Phật thóc nhang cảm tạ, hắn làm sao chủ động treo chọc bọn họ. Ra, có chuyện bởi vì không thành. Chúng ta vẫn luôn không cùng người nói, mấy tháng trước ta thật vất vả lấy được nhạc phụ cùng tố hoa đồng ý, làm cho bọn họ đáp ứng ta ở ta lang ra một mạch chung nhận làm con thừa tự cái hài tử qua đi, ta tư tiền tưởng hậu, cảm thấy kính hiên tuy rằng là bị đuổi ra đi, hai đứa nhỏ lại là vô tội, cho nên liền thỉnh nương giúp ta thăm thăm nhị thúc nhị thẩm khẩu phong, muốn nhận làm con thừa tự hai đứa nhỏ, ai biết bọn họ một ngụm liền từ chối, vì thế, ta cũng chỉ có thể từ bỏ, ai biết. Mấy ngày trước đây ta trong lúc vô ý ở chấn trên đụng phải kính hiên kính bằng cùng hai đứa nhỏ, ta thấy hài tử đáng yêu, liền phân biệt bao hai bao hoa quế đường cho bọn hắn, sợ là nhị thúc nhị thẩm nói với hắn ta từng nghĩ tới muốn nhận làm con thừa tự hắn hài tử chuyện này đi, hắn thế nhưng ghi hận trong lòng, ngày hôm trước ban đêm cùng kính bằng cùng nhau chạy đến chấn trên tìm ta nhạc phụ, bịa đặt ra ta trời sinh tinh hẳn, vô pháp làm nữ tử mang thai nói dối, nhạc phụ ngay từ đầu là không. tin. Cũng không biết hắn có phải hay không cấp nhạc phụ rót mê canh. Ngày hôm sau nhạc phụ liền thái độ đại biến. Một hai phải ta cùng tố hoa hòa ly. Ra, này hết thể đều là lăng kính hiên tạo thành. Nếu không phải hắn, ta lại sao lại rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng. Ngươi phải cho ta làm chủ a Cô ý che giấu bắt cốc hải tử chuyện này. Lăng kính vệ một cái đại lao ra như thế nhưng khóc kêu bỏ hướng lao ra tử. Không ai nhìn đến địa phương. Hai mắt đựng đầy trần trùi hận ý. Nửa thật nửa giả giải thích chẳng những đem sở hữu nước bẩn đều bát tới rồi lăng kính hiên trên người, toàn bộ nhị phòng cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. Cái kia sát ngàn đao tiện loại, loại này thiếu đạo đức chuyện này hắn cũng làm được, ai ra huy ta ông trời a, ngươi sao không hàng nói xét đánh chết hắn được, ta đáng thương kính bệ a. Nghe vậy, Lao gia tử còn chưa nói lời nói đâu, Lao thái thái lại hô thiên thưởng địa mang thượng, trải qua mấy ngày hôm trước chuyện đó nhi. Hơn nữa mấy ngày nay lão nhị hai vợ chồng không làm, nàng này trong lòng đã sớm hận độc lăng kính hiên, ước gì tìm cái lý do giết chết hắn. Thật quá đáng, lăng kính hiên sao lại có thể làm như vậy? Ngươi nghĩ tới kế hắn hài tử cũng là vì hài tử hảo, hắn không thông cảm khổ tâm của ngươi liền tính, còn làm ra loại này thiếu đạo đức chuyện này tới. Ta lăng ra sao liền ra như vậy cái bại hoại a cha, này nhưng quan hệ ta lăng ra mặt mũi ngươi không thể mặc kệ a Ban đầu còn đang xem diễn kiêm châm ngồi lăng thành hoa vừa nghe sự tình quan lăng kính hiên, lập tức liền đứng ở đại phòng bên này, vốn đang tính thanh tú diện mạo bởi vì mánh liệt hận ý mà vận vẹo thay đổi hình. Cha mẹ, ta tự gả đến lăng ra, tự hỏi thượng hiếu cha mẹ, hạ hiền văn bối, cùng chị em dâu tiểu cô cũng không phát sinh quá gì đại khoe miệng, nhị đệ cùng nhị đệ muội sao có thể như vậy dung tung kính hiên chửi bới con ta liệt. Cha mẹ, các ngươi phải vì chúng ta làm chủ a. Ngắn mũi trinh lăng sau, tựa hồ là minh bạch nhi tử ý tứ, lăng lý thị lao nước mắt ủy khuất khóc lóc kể lệ, bên cạnh lăng thành tài mận khẩn đôi môi, tuy không nói gì, trên mặt phẫn nộ ẩn nhẫn biểu tình lại cũng trần trùi biểu hiện hắn bất mãn, so sánh với dưới, đại phòng trưởng tử lăng kính hoàng liền có vẻ bình tĩnh nhiều, hai vợ chồng trước sau trầm mặt không nói đứng ở một bên. Chạm vào. Nửa ngày sau, lăng khải vận đột nhiên một phách cái bàn đứng lên, mặt ra gắn đầy phẫn nộ. Ngũ ngốc đều nhìn ra được tới, hắn đã tin lăng kính vệ tựa thật tựa giả hãm hại châm ngòi. Nếu chuyện này chỉ là người khác bắn tên không đích, ta liền tùy các ngươi đi chấn trên đi một chuyến, đến nỗi nhị phòng, chờ giải quyết chuyện này lại nói. Hắn còn chưa tin, chỉ bằng lăng kính hiên tùy tùy tiện tiện vài câu nói tử, thật có thể đem bạch nói thành hắc. Thật sự không được, cùng lắm thì công đường thượng thấy, kính vệ không có làm sai cái gì, triệu gia yêu cầu hòa ly chính là không đúng. Hán lăng ra tuy là nông hộ nhân ra, lại cũng không thể nhậm người khi dễ. Khóc náo chung mấy người không hẹn mà cùng con con khỏe môi, ngay sau đó lại thực mau che giấu hảo về điểm này đắc ý, làm ấm ý ban ngày, ở lão gia tử dẫn dắt hạ, đại phòng đoàn người lại vội vàng xua đuổi xe bò đi chân trên, chỉ là, sự tình thật sự có thể như bọn họ mong muốn sao. Đương nhiên, bên này phát sinh sự tình, lăng kính hiên là không có khả năng biết đến triệu đại long hai vợ chồng tới sau, hắn lại lấy ra một đống chai lọ vại bình đưa cho bọn họ, trong đó có xà dược, cũng có đối phó mảnh thu độc dược giải hòa độc dược hoàn từ từ, lăng kính hiên đơn giản cùng bọn họ nói sáng tỏ cách dùng, đem ba bánh bao phó thắc cấp lăng vương thị sau, một hàng bốn người liền cong giỏ che lên núi. Không thể tưởng được này, nguyệt hoa sơn dã trái cây cư nhiên nhiều như vậy. Nhìn đầy khắp núi đổi dã trái cây, hàn phi không cấm phát ra kinh ngạc cảm thán nhiều năm qua trong thôn vẫn luôn tung tin vịt Nguyệt Hoa Sơn có yêu quái đi vào săn thú thợ săn cung cơ bản là có đi mà không có về dần ra cơ bản không ai dám tiến vào trong núi vừa mới bắt đầu lăng kính hiên cùng bọn họ nói muốn tới Nguyệt Hoa Sơn ngắt lấy trái cây thời điểm hắn còn có điểm lo lắng tới không nghĩ tới dọc theo đường đi chẳng những gì cũng chưa phát sinh lúc này mới vào núi không bao lâu đâu đây khắp núi đổi dã trái cây thiếu chút nữa không hoảng hoa hắn mắt Nguyệt hoa sơn hẻo lánh ít dấu chân người, dã trái cây nhiều điểm cũng là bình thường, nơi này còn chỉ là sơn bên ngoài, muốn lại đi vào một chút, nói không chừng mấy ngày liền tài địa bảo đều có, bất quá, càng là thâm nhập, cùng với nguy hiểm cũng lại càng lớn, chúng ta không cần thiết đi mạo cái kia hiểm, triệu đại ca hàn đại ca, chính là này mấy cây thượng hồng trái cây, phiền toái các ngươi. Lăng kính nhiên vừa nói vừa dẫn bọn hắn đi vào hắn mấy ngày trước đây phát hiện kia mấy viên thật lớn phúc buồn tử cây ăn quả hạng, lần này mức trái cây hắn quyết định toàn bộ dùng phúc buồn tử làm, mà những cái đó nho dại, hắn muốn dùng tới ủ rượu, có thể nhiều làm một ít liền nhiều làm một ít, liền tính tương lai bán không ra đi, hắn cũng có thể lưu trữ chính mình uống không phải. Rượu nho chính là thứ tốt đâu, nói gì phiền thái liệt, chúng ta không phải cũng là nhàn dỗi sao? Thành. Nơi này liền giao cho chúng ta đi. Nói, Hàn Phi tay chân lanh lẹ vung giỏ tre, chuẩn bị bắt đầu trích trái cây. Hảo, Kính Hàn, chúng ta đi trích nho dại. Bốn người phân công hợp tác, thực mau liền bận việc hai, so sánh với phúc buồn tử toàn bộ lớn lên ở trên cây. Nho dại liền hảo trích nhiều, lăng kính hiền hai anh em tay chân cũng nhanh nhẹn, thực mau liền hái được hai đại giỏ tre. Bất quá này xa xa không đủ bọn họ yêu cầu lượng. Lăng kính hiên làm lăng kính bằng trước bối trở về một ít, chính mình tắt xoay người bò đến trên cây cùng triệu hàn phu phu cùng nhau trích phúc bồ tử. Ngày nay, bốn người từ nửa buổi sáng vẫn luôn vội đến buổi tối, nếu không phải sợ trời tối giã thu lui tới, bọn họ còn không nghĩ trở về đâu. chương 61 triệu đình binh dịch Mấy ngày kế tiếp, lăng kính hiên liền vùi đầu ở chế tắc mức trái cây cùng rượu nho bên trong, buổi sáng hắn sẽ cùng lăng kính bằng bọn họ cùng đi trích trái cây vì làm cho bọn họ có sung túc thể lực, mau giữa chưa thời điểm hắn liền lưu tại trong nhà nấu cơm, thức ăn cũng khai đến không tồi, trừ bỏ chính mình chảo cá, cơ hồ mỗi ngày đều có thịt. đáng giá nhắc tới chính là tiểu bao tử lăng Văn cư nhiên phá lệ không có lại nhảy hắn cha xa xỉ, tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút thịt đau là được, mà xuống ngọn hắn giống nhau đều không đi trên núi, một người lưu tại trong nhà rửa sạch phơi nắng trái cây bởi vì rượu nho ủ sau lập tức phải phong ấn. Lăng ra việc nhà nông cũng vội đến không sai biệt lắm, mấy ngày nay lăng thành Long hai vợ chồng cũng tới, một cái giúp hắn chế tắc một tiết tử, một cái hỗ trợ chiếu cô mấy cái hài tử, hoặc là giúp hắn rửa sạch trái cây, từ từ chuyển biến tốt đẹp nghiêm thịnh rệ cũng sẽ lên chuyển động chuyển động, hắn nhưng thật ra tưởng hỗ trợ đâu, bất quá mỗi. Lần không phải làm lăng kính hiên cấp đuổi đi, chính là làm lăng vương thị cấp ngăn cản, không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể nhìn tức phụ nhi phát ngốc. Thường thường giáo ba bánh bao một ít đơn giản học vấn, đừng hỏi mất đi ký ức hắn vì sao sẽ nghiên cứu học vấn, chính hắn cũng không biết, dù sao mỗi lần hắn đều là há mồm liền tới, đại gia cũng không sai biệt lắm đều thói quen. Nhật tử tuy rằng bận rộn, hai nhà người nhưng thật ra quá đến vui vẻ lại phong phú, trái lại lao lăng ra bên kia, ở lăng kính vệ cố tình châm ngòi hạ, lăng lão gia tử mang theo đại phòng một nhà hùng hổ đi chân trên, cuối cùng lại là mặt sám mày cho đã trở lại. Thuận tiện còn mang về Lăng Kính vệ cùng Triệu Tố Hoa Hòa Ly Thư, hơn nữa, bởi vì bọn họ làm ầm ĩ đến quá mức, Nguyên Bản Nghiệm thông ra một hồi, tưởng cho bọn hắn chừa chút bạc diện Triệu trưởng quèo cũng mực, trước mặt mọi người lấy. Gia trấn trên hình cùng Đường Đại Phu Trần Bệnh thư, mặt trên giành mạch viết, Lăng Kính vệ trời sinh tinh hàn, vĩnh viễn không có khả năng làm nữ nhân mang thai. Tục nữ nói, thiên hạ không có không ra phong tưởng, chuyện này thực mau liền truyền tới Lăng Gia thôn, trong lúc nhất thời Lăng kính vệ, thậm chí toàn bộ lăng ra đều thành đại gia trà dư tiểu hậu cho cười. Lăng ra bởi vậy mây đen mù sương, ngang ngược vô lý lao thái thái càng là từ sớm đến tối mắng nhị phòng. Đấy lòng nghiễm nhiên đã lấy bọn họ đương kẻ thù nhìn. Năm ngày sau, ở mọi người đồng tâm hiệp lực nỗ lực hạ, suốt 50 đàn mức trái cây toàn bộ chứa đầy, 100 đàn rượu nho cũng ngủ hoàn thành, toàn bộ tồn vào hầm bên trong, vốn là không lớn hầm bị tắc đến tràn đầy. Liền ở tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày lại tiếp tục thời điểm, triều đình trưng binh công văn chính thức hạ phóng tới rồi trong thôn, lăng thành long hai vợ chồng cùng lăng kính bằng toàn bộ bị triệu trở về, triệu đại long phu phu cũng là mây đen mù sương. Mặc kệ bọn họ có phải hay không phu thê, triều đình chỉ nhận sức lao động, mà trên thực tế, bọn họ hai cái đều là sức lao động, cho nên cần thiết muốn ra một người đi phục hình binh dịch không biết cha mẹ bọn họ bên kia như thế nào. Ngày mai trương trưởng quay liền phải tới kéo mức trái cây, ngồi ở dưới mái hiên nhìn tiểu bao tử luyện tự lang kính hiên không cấm hơi như mày, lăng ra đại phòng có hai cái nhi tử, nhị phòng trước mắt cũng coi như là hai cái, tam phòng còn lại là ba cái, bất quá nhỏ nhất mới 12 tuổi, còn chưa đủ thượng trưng binh điều kiện. Nói cách khác, tiến đến phục binh dịch sẽ chỉ ở phù hợp điều kiện 6 cá nhân bên trong lựa chọn, lấy lao thái thái bất công khẳng định sẽ làm nhị phòng người đi. Lăng kính hàn bệnh là hảo rất nhiều, nhưng ở lăng kính hiên dặn do hạ, hắn vẫn luôn làm bộ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, duy nhất người được chọn cũng chỉ dư lại kính bằng. Mấy ngày nay, nếu không phải lăng kính bằng nơi trốn giúp đỡ hắn, bằng hắn này phó rách nát thân mình, căn bản không có khả năng tiếp được lớn như vậy đơn sinh ý. Lăng kính hiên là từ đấy lòng cảm kích thả lo lắng hắn cái này tiểu đệ. Người không phải đã sớm biết, Cùng lắm thì ta lấy ra 20 lượng bạc để binh dịch bái. Bên cạnh đang ở chỉ đạo tiểu bao tử quyền pháp nghiêm thịnh duệ đi đến hắn bên người ngồi xuống, có đôi khi hắn thật là có chút xem không hiểu hắn, rõ ràng lo lắng, lại không phải không có tiền, hà tất lo sợ không đâu. Tiên khẳng định là muốn bắt, nhưng không phải hiện tại, này có lẽ là cái cơ hội, làm cha mẹ phân ra sống một mình cơ hội tốt nhất. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên một tay nâng đầu, đáy mắt một mảnh thâm trầm, Mắt thấy lăng kính hàn bệnh dần dần hảo, hắn nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt, không khỏi có chút nhân sinh ra ý tưởng khác, phân ra thế ở phải làm. Lúc này lăng kính hiên còn không biết, bất luận cái gì cơ hội đều là yêu cầu trả giá đại giới, mà cái kia đại giới, ước chừng làm hắn hối hận cả đời. Cũng đúng, chuyện này không thể lại trì hoãn, bất quá kính hiên, lần này hóa giao sau, chúng ta có phải hay không nên đem phòng ở tu chỉnh một chút? Cha mẹ bọn họ nếu là dọn lại đây, Tam Gian nhà tranh khẳng định là không đủ. Gật gật đầu, Nghiêm Thịnh Duệ đột nhiên giữ chặt hắn tay, cái gì đều không nhớ rõ hắn ngược lại càng thêm đơn thuần, cũng sẽ không giống người bình thường như vậy tích cực nhi trong nhà tiền có phải hay không hắn kiếm, có thể hay không có tổn hại hắn đại nam nhân mặt mũi. ở hắn trong mắt trong lòng, đơn thuần cũng chỉ là đau lòng hắn, đau lòng hài tử, không muốn lại nhìn đến bọn họ quá khổ ha ha nhật tử. Còn có một bộ phận nguyên nhân còn lại là, kính hiên tổng cùng hai tử ngủ chung, hắn ngấu. nhiên muốn trộm cái hương trộm cái ngọc đều không thành, cứ thế mãi đi xuống, không nẹn ra bệnh tới mới kỳ quái. Đương nhiên, chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. ân ta tưởng đem tiến vào nguyệt hoa sơn này một mảnh sở hữu mà toàn bộ mua tới, trực tiếp kiến tạo cái lâm viên thức trang viên, bất quá vẫn là chia đều ra sự tình xác định lúc sau rồi nói sau. Hiện tại ta cũng vô tâm tình quy hoạch những cái đó. Ngươi có kế hoạch liền thành, bất quá chuyện này ta có phải hay không nên trước cùng tiểu văn bọn họ nói nói. Ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái cách đó không xa đang ở xa bàn thượng viết chữ lang văn. Hai người trên mặt song song lộ ra bất đắc dĩ lại rung túng cười nhạt, ai nói không phải đâu. Muốn bọn họ dám cong tiểu bao tử lặng lẽ mua đất xây nhà, không chừng sẽ làm hắn nhắc mãi bao lâu đâu, vì tương lai thanh tịnh suy nghĩ. Vô luận như thế nào bọn họ đều phải trước cùng hắn thông cái khí mới thành. Cha, thiết toa tử hôm nay sao còn không có lại đây liệt. Ta còn tưởng cùng hắn cùng nhau đánh quyền đâu. Không biết khi nào, đánh xong quyền tiểu bao tử đầy người đổ mồ hôi đứng ở bọn họ trước mặt, khuôn mặt nhỏ bởi vì tiểu đồng bọn không có đúng hạn đã đến mà gắt gao nhăn thành một đoàn. Kinh hắn vừa nói, Lang Kính Hiên rốt cuộc nhớ tới, triệu gia tựa hồ cũng muốn ra cá nhân đi phục binh dịch. Phòng chừng nhà bọn họ cũng không bình tĩnh đi. Triệu Hàn Phu Phu tuy rằng đều là nam nhân, bởi vì này phân hôn nhân quan hệ, nhiều năm qua bị Triệu chỉ trích, bất quá bọn họ cảm tình thật sự thực hảo. Ai đi phục binh dịch đều cùng cấp vì thế sống sờ sờ chia rẽ bọn họ. Nguyên bản hắn là tính toán chờ ngày mai giao hóa liền đem tiền công cho bọn hắn. Hiện tại xem ra, vẫn là sớm một chút cấp đi, mấy ngày nay nhưng toàn dựa bọn họ hỗ trợ. Biết hắn lại ở cân nhắc cái gì? Nghiêm thịnh Duệ cũng không có quay rời hắn, thẳng đổ chén nước trà đưa đến tiểu bao tử bên miệng, nhìn ngươi mệt đến, luyện võ không phải một sớm một chiều sự tình, ta tuần tự tiệm tiến tới liền hảo. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn cũng chậm rãi thói quen cùng bọn nhỏ ở chung, hai đứa nhỏ đều phi thường thích hắn. Ân, phụ thân, ta nghe nói ngươi võ công thực hảo, cha dạy ta thái cực quyền ta không sai biệt lắm đều học xong, ngươi có thể hay không dạy ta mặt khác công phu liền hắn tay một ngụm uống cung ly từ nước trà tiểu bao tử chớp hai mắt chờ mong nhìn hắn bên kia luyện xong tự lăng văn cũng không cấm đối hắn đầu để đại ánh mắt so sánh với lăng võ liền cùng cái tiểu võ si giống nhau hắn đối võ công nhưng thật ra không như vậy chú ý bất quá nếu có thể học được càng nhiều đồ vật hắn đương nhiên cũng là nguyện ý đương nhiên là có thể về sau các ngươi muốn học cái gì ta sẽ dạy các ngươi cái gì bất quá các ngươi cũng không thể xem nhẹ đọc sách nha tương lai nhất định phải làm văn võ song toàn nam tử hán. sung nịch xoa bóp hắn cái mũi, nghiêm thịnh duệ vừa nói vừa giúp lăng văn đổ chén nước trà, hiện tại hắn thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, cũng chỉ có thể làm chút khả năng cho phép việc nhỏ. Hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng gật đầu, một bên lăng kính hiên đột nhiên đối lăng văn với tay, tiểu văn ngươi lại đây một chút, ta có chút việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Ai? Bung chén trà, lăng văn cũng không nghĩ nhiều. Nhấc chân liền đi qua, Lăng Kính Hiên lôi kéo hắn nghiêm túc nói, là cái dạng này, triều đình bắt đầu trưng binh, mỗi nhà chỉ cần có hai cái 14-35 tuổi tráng lao động trở lên đều phải ra cá nhân đi phục binh dịch, Ngươi tuổi còn nhỏ khả năng không biết, loại này bị trinh đi binh lính thường thường đều là sông vào trước nhất tuyến, bị chết cũng nhanh nhất, nói cách khác, bọn họ căn bản là đi chịu chết, nếu không nghĩ đi phục dịch nói, mỗi người nhất định phải giao 20 lượng bạc, Ta cân nhắc lao lăng ra bên kia ra tiền là không có khả năng. Cuối cùng khẳng định sẽ làm ngươi tiểu thúc đi. Cha liền như vậy một cái đệ đệ. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Cái này tiền cuối cùng sợ là đến từ chúng ta bỏ ra. Lại đến chính là ngươi triệu thúc bọn họ. Lấy bọn họ kinh tế chẳng huống, Chỉ sợ cũng lấy không ra 20 lượng bạc. Mấy ngày nay nếu không có bọn họ giúp đỡ ta trích trái cây. Lấy cha. Cùng tiểu thúc hai người lực lượng. 2.500 cân mức trái cây, 100 đàn rượu nho, không biết muốn lộng tới gì thời điểm đi, cho nên ta tưởng cho bọn hắn đưa đi 20 lượng bạc, coi như là cho bọn họ tiền công, ngươi cảm thấy như thế nào? Suốt 40 lượng bạc, người thường ra đã nhiều năm chi phí sinh hoạt, này cũng không phải là số lượng nhỏ, tuy rằng lăng kính hiên đại có thể chính mình làm chủ, bất quá, hắn vẫn là thói quen tính trưng cầu tiểu bao tử ý kiến, bởi vì, hắn đáp ứng quá hắn. Nhưng Phạm là đại tiêu dùng nhất định phải nói với hắn, làm một cái phụ thân, hắn không nghĩ thất tín với nhi tử, mặc dù, liền tính tiểu bao tử không đồng ý, hắn cũng sẽ làm. Cha, ngươi không phải thường nói nên tiêu dùng tiền liền nhất định phải tiêu dùng sao, loại này tiền ta cũng không thể tỉnh. Ra ngoài hắn ngoài ý muốn ở ngoài chính là, lang văn nhữ nhữ mi, thế nhưng sụ mặt giáo hấn khởi hắn tới, lang kính hiên chán tối sầm. Ngay sau đó lại gợi lên khỏe môi sủng nịch xoa xoa đầu của hắn, ai, là cha hồ đồ, lại nhiều tiền đều không có người quan trọng, loại này tiền ta không thể tỉnh. Là hắn xem thường hắn, hắn tiểu bao tử keo kiệt về keo kiệt, lại cũng hiểu chuyện không phải sao. Chính là lý lẽ này, cha, cùng lắm thì ta về sau tình điểm, hoặc là ta cùng tiểu võ sang năm lại đi đi học cũng đúng, tiểu thúc cùng triệu thúc bọn họ chuyện này người chạy nhanh cấp làm đi. Lăng văn một bộ trẻ nhỏ dễ dẻ cũng tiểu đại nhân bộ dáng, làm đến Lăng Kính Hiên nghiêm thịnh rệ hai người nháy mắt giờ khóc giờ cười, giống như tiểu bao tử quá hiểu chuyện cũng không phải gì chuyện tốt nhi à. Thành, ta chính là nghĩ thông báo ngươi một tiếng, vậy các ngươi liền cùng phụ thân cùng nhau luyện tự đi, ta trước cấp triệu thúc bọn họ đem tiền đưa qua đi. Không khỏi chờ lát nữa tiểu bao tử lại nhân cơ hội giáo dục hắn một phen, Lăng Kính Hiên vô vô ngông đứng lên, quyết đoán quyết định khai lưu. Đến nỗi lao lăng ra bên kia, ít nhất đến chờ đến kết quả ra tới lại nói. Cha, ta muốn đi theo ngươi. An vã nghiêm thịnh duệ trên người lăng võ đột nhiên tiến lên ôm lấy hắn ủi, ngửa đầu khẩn cầu nhìn hắn, đều một ngày không thấy được thiết hoa tử, hắn tưởng hắn. Hảo, ta cùng đi. Không lưng đem hắn bế lên tới, lăng kính huyên ngẩn đầu đối nghiêm thịnh rồi nói, ta thực mau trở về tới, cha mẹ bọn họ nêu tới, ngươi giúp ta lưu lại bọn họ, trong nhà liền giao cho ngươi. Ân, đi thôi, mang lên mũ dơm, bên ngoài nhiệt đầu. Nói, nghiêm thịnh duệ thuận tay cầm lấy lăng vương thị hai ngày này dùng dơm dạ biên chế mũ dơm mang ở hai cha con trên đầu, bàn tay to còn nhận cơ hội ở lăng kính hiên trên mặt hung hăng sờ soạn một phen, có thể nói, hắn còn tưởng nhào lên đi gặp một ngụm đầu, nề hà nhi tử ở đây, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Lăng kính hiên lại không phải không cảm giác, đối phương hành động quá trực tiếp, Nhìn hắn ánh mắt lại quá trần trụi nóng rực, Dùng nông tưởng cũng biết nha tuyệt bước lại động dục, Không khỏi dạy hư hai cái nhi tử Lăng kính hiên thật không có nói thêm cái gì Vô lực chừng hắn liếc mắt một cái Sau liền ôm tiểu bao tử xoay người rời đi Nhìn theo bọn họ phụ tử thân ảnh biến mất ở trong tâm mắt Nghiêm thịnh duệ cười đến các loại khoe khoang Đứng ở hắn bên cạnh lăng văn hồ nghi nhìn hắn Phụ Thân này lại là sao lạ Vì sao một bộ Ngốc dạng Trương 62 đưa tiền, xảy ra chuyện. Không ngoài sở liệu, Lăng Kính Hiên mang theo tiểu bao tử đi vào triệu ra thời điểm, còn không có gõ cửa liền nghe được bên trong chuyển đến từng trận nước nở thanh âm. Hai cha con lẫn nhau đối xem một cái, tiểu nhân đầy mặt nôn nóng, đại các loại bất đắc dĩ. Đầu năm nay, triều đình nói trưng binh liền trưng binh, hoàn toàn không màng dân chúng chết sống. Nếu không phải hắn hiện tại cũng kiếm lời điểm tiền, tiểu bao tử lại con nhỏ, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi đi. Tuy rằng, lấy hắn năng lực, tuyệt đối sẽ không làm chính mình chết ở trên chiến trường là được. Khấu khấu. Huy đi trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Lăng Kính Hiên buông tiểu bao tử ý bảo hắn đi gõ cửa. Không bao lâu, nhắm chặt cửa gỗ kéo kẹt một tiếng bị người từ bên trong mở ra. Xương đỏ hai mắt Hàn Phi xuất hiện ở bọn họ trong tấm mắt. Lăng Kính Hiên trong lòng một trận khó chịu, nỗ lực mỉm cười nói. Hàn đại ca, ta tìm các ngươi có chút việc, ta đi vào nói biết không. Ân, vào đi. Hoa, tiểu võ. Cha phải đi, ta không cần cha đi. Ô ô, ô. Hàn phi mới vừa tránh ra thân thể, lăng kính hiên còn không có tới cập bước ra bước chân đầu. Thiết hoa tử khóc kêu từ bên trong vọng ra, thế gầy tay nhỏ cánh tay ôm chặt lấy lăng võ. Nước mắt nước mũi tất cả đều sát ở lăng võ cũ nát trên quần áo. Sao hồi sự liệt. Ngươi đừng khóc ga thiết hoa tử. Hoa hoa. Cha, thiết hoa tử sao vẫn luôn khóc. Hàng năm bị lăng văn bảo hộ ở sau người lăng võ hiển nhiên thực không thói quen ứng phó loại này trường hợp, gấp đến độ hoa hoa khóc lớn, một bên rớt hạt đậu vàng còn một bên đằng ra tay hướng hắn cha xin giúp đỡ, lăng kính hiên bất đắc dị lắc đầu, cơ hồ cùng hàn phi đồng thời con lưng phân biệt bế lên bọn họ. Thiên hoa tử không khóc, cha cũng không nghi đi, chính là, chính là, nói còn chưa dứt lời, hàn phi cũng nhịn không được chôn ở hắn nho nhỏ trong cổ khóc lên, hắn nếu là không đi. Triệu Đại Long nhất định phải đi, không nói đến Triệu Đại Long vốn chính là thiết hoa tử thân sinh phụ thân, hai tử yêu cầu hắn, đơn liền trong nhà trạng hướng cũng không rời đi hắn a, không có hắn hỗ trợ chấn trên thiết phô làm nghề ngội kiếm điểm ra dụng, bọn họ muốn như thế nào duy trì sinh hoạt. Cùng mắt khác nhóm một nhà ba người tất cả đều bị bức thượng tuyệt lộ, không bằng hy sinh hắn một người, hắn đời này tuy rằng thừa nhận rồi quá nhiều chửi rủa cùng chắc trở, nhưng hắn không hối hận. Có thể gặp được Triệu Đại Long là hắn cả đời này lớn nhất phúc phận. Ôi, Thiên hoa tử. Hàn Thúc, các ngươi đừng khóc, nhìn đến các ngươi khóc ta cũng muốn khóc. Thấy thế, thế Lăng Võ càng là khóc đến rối tinh rối mù, Lăng Kính Yên chạy nhanh vô vô hàn bối trấn an nói, "Đừng khóc, đừng khóc, cha có biện pháp làm Hàn Thúc bọn họ không khóc, tiểu Võ ngoan, an tĩnh điểm làm cha cùng Hàn Thúc bọn họ nói chuyện hảo sao?" Ngô, thật sự